Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện xuyên qua thời không, Điển Văn có tên đại mỹ nhân thập niên 80 của tác giả, Lục Xu. Thể loại, xuyên qua thời không, Điển Văn, Điểm Văn, Sảng Văn, Thanh Mai Trúc Mã, Nông Thôn dã Quả Cận Đại. Độ dài, 167 chương. Văn Án, Tống San vất vả mãi cuối cùng cũng đánh xong ván bài xấu trong tay, chuẩn bị kết hôn, sinh con. Kết quả, quay lại từ đầu cô đã biến thành lâm Tú Mỹ có bộ bài tốt trong tay. Ván bài xấu tuy có xấu thật nhưng cô không chê mà. Biến thành công chúa nhỏ xinh đẹp được mọi người yêu chiều, Tống San bày tỏ cô không quen. Thế này là muốn cô học xem nằm cũng thắng là thế nào ư. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Đại Mỹ nhân thập niên 80. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com, chương 1 Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ ngã từ trên cây dâu xuống, kéo theo đó là tiếng kêu thất thanh của thưởng Xuân Diệp hầu hết người của đội sản xuất số 9 đều biết tin tức này đang là thời điểm tằm sắp kết kén hội phụ nữ trong đội sản xuất đều bận rộn trong phòng nuôi tằm phải chọn những con tằm chín sắp kết kén ra khỏi nong đặt vào lồng tằm đợi chúng kết kén tằm chưa trở thành tằm chín phải tiếp tục bỏ lại trong nong được lót lá dâu tươi để cho ăn lá dâu thừa trong nong mà dày thì phải san tằm sang nong khác xử lý sạch sẽ phần lá dâu thừa và phân tằm trong nong Phần lớn nhà của mọi người trong đội sản xuất đều kề nhau, thậm chí rất nhiều nhà còn sát vách một khi có động tĩnh, mọi người đều chạy ra xem trò. Chỉ thấy dì Thục Phương nhỏ kéo con gái thứ hai nhà dì là Tưởng Xuân Diệp ra đánh. Tưởng Xuân Diệp vừa khóc lóc vừa cầu xin, dì Thục Phương nhỏ vừa đánh vừa mắng, động tác không nhẹ nhàng chút nào. Tao cho mày thiếu ăn hay thiếu mặc mà mày phải đi ăn dâu nhà người ta, bao nhiêu dâu trên cây dâu của đội sản xuất không đủ cho mày ăn hả mà mày phải đi ăn của nhà người ta cho mày ham ăn, cho mày không biết xấu hổ này. Đều là người của một đội sản xuất, đâu thể trơ mắt nhìn tưởng Xuân Diệp bị đánh, mọi người đều tiến lên kéo dì thục phương nhỏ lại khuyên lơn. Qua một lát mọi người đều hiểu được ngọn nguồn sự việc. Khu đất canh tác nhà ông Lâm trồng hai cây dâu, cây dâu đó khác với những cây dâu khác, đó là cây dâu lai ghép, quả của cây dâu đó khác với quả của những cây dâu khác. Tưởng Xuân Diệp và Lâm Tú Mỹ của nhà họ Lâm qua lại khá thân thiết, Tưởng Xuân Diệp bèn cùng Lâm Tú Mỹ đi hái dâu, bởi Tưởng Xuân Diệp không dám tự đi hái. Trần Đông Mai của nhà ông Lâm không dễ chọc trẻ con trong đội sản xuất có đứa nào chưa nhầm vào hai cây dâu đó đâu, bị Trần Đông Mai mắng thì cũng không sao, quan trọng nhất là sau khi gì ấy tìm đến tận nhà thì đám trẻ con bị bố mẹ cùng đánh, bởi thế chỉ có Lâm Tú Mỹ tự đi hái dâu. Cây dâu đã được lai ghép mà có thể ra quả đó, cao hơn những cây dâu bình thường, Lâm Tú Mỹ trèo lên, chẳng ngờ sau đó lại ngã xuống. Chuyện này khiến Tưởng Xuân Diệp sợ tái mặt. Ngay cả đám trẻ con cũng biết Lâm Tú Mỹ là tâm can bảo bối của Trần Đông Mai, nếu Lâm Tú Mỹ gặp chút chuyện gì thì sẽ không chỉ đơn giản là bị đuổi mắng nữa. Tưởng Xuân Diệp gọi Lâm Tú Mỹ mấy tiếng mà Lâm Tú Mỹ cũng không trả lời, bèn lập tức khóc lóc chạy về gọi người. Tưởng Xuân Diệp sợ hãi thật sự, ngộ nhỡ Lâm Tú Mỹ bị ngã rồi thành ngốc cô nhất định sẽ bị đánh chết mất. Đội sản xuất số 8 kế bên có một đứa trẻ bị ngã rồi trở thành kẻ ngốc, đám bọn cô còn cùng nhau đi xem nữa. Trong đội sản xuất có hai thục phương, một già một trẻ, lúc gọi thì mọi người đều gọi thành thục phương lớn và thục phương nhỏ, họ cụ thể của hai người là gì thì không ai còn nhớ nữa. Dì thục phương nhỏ thấy con gái khóc tu tu nước mắt tuôn thành dòng, vẫn chưa hà giận bị mọi người kéo thì vẫn đá cho con gái một cú. Khóc khóc khóc chỉ biết có khóc mày và lâm tú Mỹ giống nhau được chắc. Con bé mà bị làm sao thì mày lấy gì mà đền. Con gái vàng con gái bà của nhà họ Lâm, cả bốn anh em nhà họ Lâm mới sinh ra được hai cô con gái, đứa nào cũng được coi là bảo bối. Lâm Hải Yến đã kết hôn, còn lấy chồng trên huyện cả nhà họ Lâm chỉ còn lại một cô con gái là Lâm Tố Mỹ, đương nhiên vô cùng được yêu chiều, càng đừng nhắc đến chuyện bác cả của Lâm Tố Mỹ còn là đội trưởng của đội sản xuất. Đắc tội người nhà họ Lâm, cho dù đắc tội đội trưởng đội sản xuất cũng không mấy tho tát. Nhưng nếu chọc đến Lâm Tố Mỹ thì đó chính là tai họa dù trần đông mai không so đo nhưng mười ông anh trai của lâm tố mỹ có thể không tính toán sao mười chàng trai khỏe như vâm điểm chấm công làm việc hàng đầu cùng đứng trước mặt bạn cũng có thể dọa chết bạn rồi thục phương nhỏ à cô cũng đừng mắng xuân diệp nữa trước cứ đi xem tiểu mỹ thế nào đã nếu con bé không sao thế này không phải là tự mình dọa mình đấy ư đúng đấy đúng đấy trước cứ đi xem tiểu mỹ đã Cây dâu đó nhà họ vừa cao vừa to, nhưng người đứng trên cây hái dâu cũng chỉ khoảng 1-2 mét thôi, ngã xuống cũng không sao đâu. Lần này ngã là gai to đấy, đứa bé bên đội sản xuất số 8 không phải ngã thành ngốc rồi đấy sao? Giống nhau được chắc, người ta ngã đập vào tảng đá, làm tổn thương não. Đất nhà đông mai thì đâu thể có đá gì chứ, đều là đất thôi, chắc không sao đâu. Chuyện không liên quan đến mình nên có thể thờ ơ, gì thuộc phương nhỏ cũng không cảm thấy được an ủi. Sợ rằng Lâm Tố Mỹ xảy ra chuyện cuộc sống sau này ở trong đội sản xuất sẽ không dễ dàng gì, gì bèn chạy qua khu đất canh tác của nhà họ Lâm. Khu đất canh tác của nhà họ Lâm, Lâm Tố Mỹ, không đúng, là Tống San đang day day đầu, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất bên cạnh giải rác một vài quả dâu tằm. Đầu cô rất chóng, cảm giác này không hề xa lạ, não chấn động nhẹ, so với váng đầu thì cả bộ não còn chóng hơn. Vừa rồi hình như cô nhìn thấy tưởng Xuân Diệp, tưởng Xuân Diệp còn vừa gọi cô vừa khóc. Đầu cô quá chóng váng, cũng không nói năng gì được chủ yếu là cô và tưởng Xuân Diệp không qua lại với nhau, không biết nên nói gì, dáng vẻ lo lắng không yên đó của tưởng Xuân Diệp cũng khiến cô hoảng hồn. Cô đang nằm mơ sao? Nhưng nằm mơ thì sao lại mơ thấy tưởng Xuân Diệp? Có lẽ nằm mơ không phải để gặp tưởng Xuân Diệp mà là muốn nếm quả dâu mọc từ cây dâu đã lai ghép thôi. Đương nhiên, cô thích gọi là quả tầm tằm phao hơn, bởi cách gọi ấy có một sự thân thiết lạ kỳ. Một vài quả dâu tằm rơi trên mặt đất cô nhặt lấy một quả đỏ tía, bỏ vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Vị tươi ngon và ngọt lịm thoáng chốc lan ra khắp miệng cô. Cô hít mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của giờ khắc này. Dâu ở đây xuất hiện khắp nơi, trên ruộng và trên đồng cỏ đều trồng dâu. Mùa này vừa đến thì chính là những ngày đám trẻ con vui vẻ nhất. Chúng đi tìm dâu khắp sườn núi, dùng giỏ đựng đầy, thậm chí ngay cả túi quần, túi áo và mũ cũng đựng một chút. Dâu bị đè vào, lập tức chảy ra thứ nước đỏ tươi, bởi thế đám trẻ con về nhà thì sẽ luôn bị người lớn la dày vì quần áo bẩn gần chết. Thứ quả này cũng là thứ quả hồi nhỏ tống san ăn nhiều nhất. Nhưng quả dâu từ cây dâu bình thường rõ ràng không thể đem so sánh với dâu lai ghép. Trên thực tế cô cũng không hiểu lai ghép này là ý gì, chỉ biết đội trưởng đội sản xuất là người có bản lĩnh, học và mang kỹ thuật này về, không ai tưởng thật nhưng bác ấy lại làm ra được. Lá dâu của những cây dâu lai ghép vừa to vừa xanh non, cây sinh trưởng cũng tươi tốt hơn những cây dâu khác. Cây dâu thấp hái lá dâu rất tiện cho dù là trẻ con thì cũng có thể hái được. Nhưng những cây dâu đó đều không ra quả cây dâu lai ghép mà có thể ra quả thì chỉ có 2 cây dâu ở khu đất canh tác của nhà họ Lâm, được nhà họ trông coi rất cẩn thận. Số lượng quả hàng năm không nhiều chỉ có lâm Tú Mỹ mới được ăn còn những người khác thì nghĩ thôi cũng khỏi cần nghĩ đến làm gì. Tống San thường trông thấy đám trẻ con trong đội sản xuất nhìn hai cây dâu lai ghép ấy với vẻ thèm thuồng, ghen tị muốn biết quả dâu từ cây dâu lai ghép đó có gì khác. Trong mắt chúng, quả dâu như thế hẳn là cao cấp hơn, bởi vì lá của cây dâu lai ghép cũng cao cấp hơn một chút. Vì chưa từng nếm thử thế nên chúng càng muốn nếm xem loại dâu đó có mùi vị gì. Tống San cũng muốn nếm thử. Khi đi ngang qua cô cũng không nhịn được mà nhìn thêm mấy cách thậm chí còn từng thầm so sánh bên ngoài những quả dâu cao cấp đó có chút dâu, hình dạng dài hơn quả dâu tầm bình thường và chín muộn hơn quả dâu tầm bình thường một chút. Cô đột nhiên nhớ ra, mình từng có cơ hội nếm loại quả dâu cao cấp này. Khi đeo gùi ra ngoài làm việc cô đúng lúc trông thấy lâm tố Mỹ đang cầm một nắm dâu trên tay. Cô bất giác nhìn về phía lâm tố Mỹ, mắt không nỡ rời đi cho đến khi lâm tố Mỹ đi đến trước mặt cô cậu muốn nếm thử không? lâm tố mỹ vươn tay ra trên đó đặt một vài quả dâu quả nào cũng đều tươi ngon căng mọng màu sắc hấp dẫn có thể tưởng tượng ra được hương vị thơm ngon của chúng tống san bất giác lùi một bước về sau thấp thỏm không yên mà lắc đầu không dám ngẩng đầu nhìn lâm tố mỹ lâm tố mỹ thu tay về nhún nhún vai cũng không nghĩ nhiều rời đi thẳng tống san quay đầu nhìn bóng lưng lâm tố mỹ Lâm Tú Mỹ là một người đẹp, Mỹ danh bay xa, cũng có cả chút tiếng tâm trong mấy đội sản xuất gần đây, còn cùng mấy người tại trường bình tạo thành hội Mỹ nữ, vì thế đội sản xuất số 9 ngoài giàu có thì còn có tiếng thơm là sinh ra Mỹ nhân. Tống San đứng trước mặt Lâm Tú Mỹ cảm thấy mình chính là bùn đất thấp kém, còn Lâm Tú Mỹ là hoa tươi xinh đẹp, không cần người khác nhắc nhở về sự khác biệt giữa hai người, vừa nhìn thì đã biết rồi. Thậm chí cô còn muốn đào một cái hố để giấu mình vào tựa như quần áo vá chẳng vá đục trên người và khuôn mặt vô cùng phổ thông của mình đã xấu nay càng không thể xấu hơn được nữa nhờ sự phụ trợ của bộ quần áo sạch sẽ gọn gàng và khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của lâm tố Mỹ. Bản thân Tống San cũng không biết thứ mình nhìn là khuôn mặt của Lâm Tố Mỹ, hay là bộ quần áo mới Lâm Tố Mỹ mặc trên người, hay là tất cả những gì được thể hiện qua Lâm Tố Mỹ vô cùng được yêu chiều, là tâm can bảo bối của bố mẹ, là em gái nhỏ mà các ông anh trai lo lắng sẽ bị trêu chọc. Tóm lại Tống San cô và Lâm Tố Mỹ chính là một trời một vực. Trong lòng cô quả dâu của cây dâu lai ghép này chính là món hàng cao cấp đó. Nhưng món hàng cao cấp này lại chẳng là gì với Lâm Tố Mỹ, nó chỉ là quả dâu có thể ăn thỏa thích là quả dâu mà Lâm Tố Mỹ có thể cùng đám bạn chê bai rằng chúng chẳng khác mấy với những quả dâu khác, không có gì đặc biệt cả. Bây giờ cuối cùng cô cũng nếm được loại dâu năm đó cô muốn nếm nhất rồi. Tống san nhíu mạch cảm thấy mình hơi vô vị, sao lại cố chấp nhớ nhung loại dâu này như thế chứ? Có lẽ vì ở nơi gọi là quê hương này, cô không tìm ra được hoài niệm tốt đẹp nào thứ duy nhất cô còn nhớ chính là những quả dâu tầm này. Hoặc có lẽ là sau khi rời xa thành phố Vân, cô mới phát hiện không phải khắp nơi đều có quả dâu tầm trong sạp hàng bán hoa quả trên đường, một chút dâu tầm thôi mà giá cũng chát, vì thế khiến cô nhớ lại quê hương đã bị cô giấu đi đó. Đối với Tống San 36 tuổi mà nói, loại dâu này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ muốn mang cuộc đời 30 năm trước và cả quê hương ấy trôn vào trong mảnh đất ký ức, San phẳng nó, không bao giờ lật lên nữa, từ nay về sau trải qua một cuộc sống bình thường, phẳng lặng. Còn về việc vì sao cô lại mơ giấc mơ này, cô còn có thể tiến hành phân tích trong giấc mơ, có lẽ là vì khi về định châu xử lý giấy tờ làm sổ hộ khẩu, cô nghe ngóng về đội sản xuất số 9 năm đó và thôn cửu sơn bây giờ thế nên cô nằm mơ giấc mơ liên quan đến đội sản xuất số 9 này. Tống san sắp xếp giấc mơ của mình, cũng tính xem lúc tỉnh dậy liệu trời đã sáng chưa, hy vọng mình đừng đến muộn bởi vì ngày mai là ngày cô và lục trụ nhận giấy chứng nhận. Chính vào lúc này, một người chạy như bay tới. Tiểu Mỹ tiểu Mỹ em có làm sao không? Bị thương ở đâu rồi? Lâm An chạy mấy bước đã đến trước mặt Tống San, quan sát Tống San từ trên xuống dưới một lượt thấy không có vết thương rõ ràng nào thì lập tức thở phào một hơi. Tiểu Mỹ em không thoải mái ở đâu, nói chuyện đi chứ. Tống San đờ người nhìn Lâm An, đây là con trai thứ hai của thím Trần Lâm An, là anh trai thứ hai của Lâm Tú Mỹ. Cô nhận ra người này, chỉ là sao anh ta lại gọi cô là tiểu Mỹ? Lâm An bị dọa cho sợ hãi, vươn tay sờ chán tống San thấy không phát sốt, anh chàng liền thở phào. Nghe nói người bị ngã thành ngốc bên đội sản xuất số 8 đã phát sốt trước khi biến thành ngốc. Mặc kệ vậy, cứ đưa em gái về nhà trước rồi nói tiếp. Lâm An khoong người, cõng tống San lên lưng, bước vội về nhà, còn không quên an ủi em gái Tiểu Mỹ: Em đừng sợ, có chỗ nào không thoải mái thì nói với anh, anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa cho em. Đầu tống San không quá chóng nữa, nhưng não thì đã lú lẫn. Mơ thấy tưởng Xuân Diệp là vì quả dâu tầm, nhưng tại sao Lâm An lại xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ? chương 2, Tạ Trường Du, Tống San không băn khoăn quá lâu, cô mau chóng không còn vướng bận mấy nữa, mơ giấc mơ này lẽ nào là đang bù đắp lại thứ tình cảm ấm áp mà cô từng thiếu hụt? Mơ thấy quả dâu tầm là bởi cô từng nhớ nhung chúng mãi, mơ thấy Lâm An cũng là bởi cô từng có ảo tưởng không thực tế với Lâm An. Đừng hiểu lầm e hèm ao tưởng của Tống San với Lâm An là ước ao mình cũng có một người anh trai như thế. Tống San là con gái thứ ba của con trai thứ hai nhà ông Tống. Ông bà nội trọng nam khinh nữ dẫn đến việc bố mẹ cô cũng trọng nam khinh nữ. Mà con trai cả nhà họ Tống sinh được hai cậu con trai, bố mẹ cô thì sinh được ba cô con gái, cô là đứa con gái thứ ba. Nghe nói khi bà cắt hồng sinh cô thì cơ thể chịu tổn thương, sau này không thể sinh con được nữa. Bởi thế có thể tưởng tượng được ở trong nhà, đứa con gái ngăn cản họ sinh con trai này không được xem trọng thế nào. Hồi nhỏ cô ngày ngày đối mặt với những trận đánh mắng của bố mẹ, lớn lên rồi thì phải làm đủ công việc đồng áng, hằng ngày bị mắng cũng đã như cơm bữa. Con gái của con trai thứ hai nhà họ tống không được xem trọng cũng không được yêu chiều, có thể nuôi chúng khôn lớn dường như đã là sự nhân từ của hai vợ chồng họ. Thời buổi này, cho dù con cái có được xem trọng hay không thì đều có tên họ đàng hoàng. Nhưng ba chị em nhà cô lại không có. Ba chị em cô vẫn luôn được gọi là Tống Đại Tống Nhị Tống Tam, ở trong nhà thì gọi thẳng là Đại Nha, Nhị Nha Tam Nha, dẫu sao cũng phải lấy người khác lãng phí tâm tư đặt tên để làm gì. Tên của Tống San không phải do người nhà đặt mà là do nhân viên đặt khi đăng ký tên vào sổ hộ khẩu. Cô nói mình tên Tống Tam, khi đối phương hỏi cô có phải là chữ San không cô gật đầu, vì thế Tống Tam trở thành Tống San. Tống San chưa từng nhận được sự xem trọng và tình yêu thương của người nhà. Cô không muốn thừa nhận sự hâm mộ của mình với Lâm Tú Mỹ. Cô thường nghĩ nếu mình là Lâm Tú Mỹ thì tốt biết bao. Khi ra ngoài cắt rau khoai chẳng ngờ cô lại bắt gặp Lâm An và lưu nhân của đội sản xuất số 8 kế bên đang hẹn hò. Cô vô cùng lúng túng, nhút nhát trốn ở một bên không lên tiếng, sợ sẽ bị họ phát hiện ra mình đang ở đây. Rõ ràng cô không sai, là cô đến đây trước để cắt rau khoai. Nhưng cô lại sợ, nguyên nhân cũng khó hiểu, có lẽ là vì ở trong nhà thân phận luôn thấp kém, thế nên đã quen với hèn mọn Lưu nhân hỏi Lâm An, chuyện giữa hai chúng ta, rốt cuộc anh nghĩ thế nào hả? Nghĩ thế nào cái gì? Lâm An ngơ ra, Lưu nhân tức giận, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên em. Từng nghĩ rồi, Lâm An vô cùng thành thực, nhưng chúng ta không hợp nhau. Sao chúng ta lại không hợp nhau? Lâm An vò đầu, dù sao cũng là không hợp nhau. Sao lại không hợp Lâm An? Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em. Lâm An hít sâu một hơi, mẹ anh nói tính cách em mạnh mẽ ương ngạnh, cưới em về nhà sẽ khiến nhà cửa không yên. Còn chị dâu anh tính tình quá mềm yếu em mà vào nhà thì sẽ bắt nạt chị dâu. Hơn nữa anh còn có một em gái, mẹ anh đảm bảo sẽ thiên vị con bé mà em chắc chắn sẽ không quen với hành vi đó. Thế anh thì sao anh cũng nghĩ em như thế? Thứ ngon thứ tốt gì trong nhà anh cũng đều là của tiểu Mỹ, em có thể không ghen tị hay không có bất cứ chút bất mãn nào sao? Lâm An, dù sao em gái anh cũng phải đi lấy chồng, đối tốt với con bé như thế mà để làm gì? Lâm An không vui, từ nhỏ con trai nhà họ Lâm đã được dạy dỗ phải nhường nhịn chị em gái, bao năm nay cũng chỉ có một chị gái Lâm Hải Yến và một em gái Lâm Tú Mỹ, đương nhiên phải nhường nhịn yêu chiều. Hướng hồ bởi vì cô em gái Lâm Tố Mỹ này, không biết Lâm Bình và Lâm An đã được mấy ông anh em họ hâm mộ như thế nào. Lâm An vốn còn do dự về chuyện với Lưu Nhân, bây giờ vừa thấy thái độ của Lưu Nhân thì đã lập tức cảm thấy mẹ nói đúng. Con người Lưu Nhân không tệ, nhưng không hợp với nhà mình cưới về nhà sẽ khiến gia đình không êm ấm. Anh chàng lập tức ngừng suy nghĩ đấu tranh lại. Lâm An và Lưu Nhân chia tay trong không vui. Lâm An rời đi nhanh nhẹn rứt khoát, Lưu Nhân thì tức phát khóc đâu ra nhà nào đối đãi với con gái giống như Trần Đông Mai chứ, đúng là quái dị ấy vậy mà Lâm An còn không có ý muốn dỗ dành mình một chút nào. Tống San yên lặng ngồi sổm ở đó cho đến khi Lưu Nhân khóc mệt rồi rời đi cô mới đứng dậy. Tối hôm ấy Tống San không nhịn được mà khóc một trận khóc mà chẳng hiểu tại sao, khóc không có nguyên nhân, có lẽ có nguyên nhân, nhưng cô không biết nên nói ra như thế nào. Cô rất muốn có một người bảo vệ mình như Lâm An bảo vệ Lâm tú Mỹ. Khi bố mẹ đánh mắng mình, cho dù người đó chỉ khuyên một câu, kéo một cái cũng được chứ không phải như hai chị gái chỉ biết cúi đầu sợ bố mẹ kéo hai chị ấy vào mắng cùng của cô. Cô hiểu hai chị mình, biết được sự khó xử của họ nhưng cô vẫn luôn hy vọng có một người có thể yêu thương, chiều chuộng mình, dẫu chỉ là một ánh mắt quan tâm. Nhưng những thứ đó cô chưa bao giờ có được, cô nhòi người trên lưng lâm an. Lẽ nào đây là muốn để cô hưởng thụ cảm giác được anh trai quan tâm, yêu thương trong mơ ư? Nghĩ không thông. Tống San của tuổi 15 quả thực từng ước ao có được tâm trạng như vậy. Nhưng Tống San của tuổi 36 đã sớm hiểu cách sống phải tự yêu lấy mình từ lâu. Cô đã không còn theo đuổi thứ tình cảm ấm áp đó nữa. Thưởng thụ tình thân này trong mơ, đã sớm mất đi cảm giác ấy rồi. Khi Lâm An cõng Tống San đi được nửa đường thì gặp người trong đội sản xuất. Bấy giờ Lâm An trở nên gấp gáp, cũng không kịp nói gì với họ, chỉ cõng Tống San về nhà. Trần Đông Mai vừa nghe được tin tức thiếu chút nữa lật đổ hai nong tầm đặt trên chân. Dì buông nong, không nhặt tầm nữa, chạy thẳng về nhà. Lâm An vừa về đến nhà thì Trần Đông Mai cũng về. Dì xông vào giữa đám đông, đẩy hai con trai giặt ra ấn vai Tống San. Tiểu Mỹ, bây giờ con cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Trần Đông Mai liến thoáng hỏi một thôi một hồi, lại khiến Tống San choáng váng lần nữa. Một câu thím ba nhà họ lâm sắp buột ra, nhưng lại bị lời Trần Đông Mai nói chặn lại. Vì sao thím ấy gọi mình là tiểu Mỹ vì sao những người này nhìn mình với ánh mắt như thế? Tống San nói không nên lời thái độ im như thóc khiến Trần Đông Mai quinh quáng, sắc mặt lập tức trắng bạch. Dì không khỏi liên tưởng đến đứa trẻ bị ngã thành ngốc ở bên đội sản xuất số 8. Khi ấy chuyện không liên quan đến mình nên mấy lời bàn tán đều là người nhà đó quá xôi xẻo. Chỉ ngã một cú thôi vậy mà đã biến thành kẻ ngốc rồi, người nhà họ đúng là gánh mối họa từ trên trời rơi xuống. Bây giờ dáng vẻ không nói không rằng của tiểu Mỹ, lẽ nào cũng là như thế. Lòng trần đông mai như lửa đốt, con gái có tính cách thế nào gì đương nhiên biết con bé tuyệt đối sẽ không yên lặng như vậy. Dì vừa hoảng hốt thì đã suy nghĩ linh tinh, những người hóng chuyện ở bên cạnh cũng đoán ra được mấy phần đều không hẹn mà cùng nghĩ đến đứa bé ngốc bên đội sản xuất số 8. Hai đội sản xuất cách nhau không xa, hơn nữa giữa hai thôn có mấy nhà có quan hệ thông gia nhờ vào mối quan hệ đó, nhà ai xảy ra chuyện gì mọi người đều biết rõ. Lúc này họ cũng không đứng hóng nữa mà gợi ý cho Trần Đông Mai. Chị Đông Mai, chị vẫn nên đưa tiểu Mỹ nhà chị đến trạm y tế khám xem, chúng ta ở đây nóng ruột cũng không có ích gì cả. Đến trạm y tế, đến trạm y tế. Cuối cùng Trần Đông Mai cũng đưa ra quyết định, dặn con trai lập tức cõng con gái đến trạm y tế. Lâm An nhanh nhẹn cõng Tống San lên lưng cùng Trần Đông Mai vội đi về phía trạm y tế. Cả đoạn đường Trần Đông Mai và Lâm An đều nói chuyện với Tống San, song cô vẫn yên lặng. Điều đó khiến lòng Trần Đông Mai và Lâm An căng như dây đàn. Cũng có người đi đến trạm y tế cùng, cũng có người vội đi báo tin cho Lâm Kiến nghiệp. Kể ra thì cũng không may, phần lớn đàn ông trong thôn đều bị đại đội trưởng Lâm Kiến quốc gọi đi họp rồi. Trước đây khi đi họp mọi người còn tích cực đi trước bây giờ rất nhiều người đều không mấy bận tâm đến chuyện họp hành nữa. Dù sao thì nội dung cũng chẳng có gì thay đổi, đều liên quan đến sửa đường, kết hợp với mấy đội sản xuất gần đó cùng sửa đường, phải đi làm việc cho tốt, muốn sửa đường thì át phải kết hợp với mấy đội sản xuất khác, ai bảo đội sản xuất số 9 ở xa nhất chứ, mà chuyện này do đội sản xuất số 9 đề cập đương nhiên phải đánh đổi nhiều hơn. Những người không cùng đi đến trạm y tế cũng hướng mắt nhìn về phía đó. Vừa rồi tôi thấy Lâm Tố Mỹ cả người ngây như phỗng ở trước mặt Trần Đông Mai thì không tiện nói, chắc không phải là thật sự ngã thành ngốc rồi chứ. Chị khe khẽ cái mồm thôi, bị người nhà họ Lâm nghe thấy thì phải liều mạng với chị luôn ấy chứ. Được rồi đấy, hồi nãy dáng vẻ đó của Lâm Tố Mỹ vừa nhìn đã thấy không bình thường rồi còn không cho người ta nói thật nữa hả? Đúng là nhìn có vẻ không ổn lắm, bình thường đôi mắt nó linh động biết mấy. Nếu thật sự có chuyện tưởng Xuân Diệp chắc sẽ thật sự bị đánh chết mất cũng là con bé xui xẻo. Người nhà họ Lâm còn chưa tìm đến cửa chắc Thục phương nhỏ đã thật sự đánh chết Xuân Diệp rồi. Chào ôi, sẽ không chết người chứ? Tin tức bàn tán trong thôn không nhiều, phần lớn mọi người đều thảo luận về chút chuyện của đám thanh niên có học thức như ai qua lại với ai, ai gần gũi với ai, mấy con bé thanh niên mặc váy ngắn như thế trông không giống con gái ngoan chút nào. Bây giờ cuối cùng cũng có một chuyện để họ có thể tám với nhau rồi. Vì thế chỉ trong thời gian ngắn, cả đội sản xuất đều biết chuyện con gái bảo bố nhất của nhà họ Lâm bị ngã, rất có thể sẽ ngã thành ngốc. Trần Tư Tuyết lên huyện đưa thịt thỏ mà chồng săn được cho con gái, vừa về đến thôn đã bị người ta gọi lại. Nhà họ tạ ơi, cô nghe tin trước con bé nhà họ Lâm ngã từ trên cây dâu xuống, rất có thể sẽ ngã thành ngốc đấy. Trần Tư Tuyết giật này mình, lời này không nói vớ vẩn được đâu. Có ai không biết chứ, sao có thể nói là tôi nói vớ vẩn được. Đối phương bĩu môi. Giả vờ giống thật đấy, lẽ nào cô không vui hả? Trần Tư Tuyết nghiêm mặt, Trang Tiểu Nhã, mọi người đều ở trong cùng một đội sản xuất, bây giờ nhà họ Lâm gặp chuyện cô không tỏ lòng quan tâm thì thôi, thế mà còn ở đây ném đá xuống giếng, rốt cuộc cô có tâm tư xấu xa gì? Trần Tư Tuyết cô Trang Tiểu Nhã giận sôi người, đúng là làm phúc phải tội hừ, Trang Tiểu Nhã, lòng tốt của cô tôi không nhận nổi. Chuyện thế này có thể nói đùa được hay sao? Vốn quan hệ giữa Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết không tốt và cũng vi diệu, nếu thật sự truyền ra ngoài chút gì đó, hố ngăn giữa hai nhà sẽ càng lớn. Cho dù Trần Tư Tuyết không kiêng dè Trần Đông Mai nhưng cũng phải kiêng dè đại đội trưởng Lâm Kiến Quốc. Huống hồ bình thường có chút mâu thuẫn vặt thì không sao, nhưng chuyện ngã thành kẻ ngốc này có thể nói vừa được chắc. Trần Tư Tuyết thường không dẫm vào chiếc chân đau của người ta, lúc này gì gọi thẳng cái tên thật cấm kỵ nhất của Trang Tiểu Nhã ra chứng tỏ gì đã thật sự tức giận. Sau khi chia tay không vui vẻ với Trang Tiểu Nhã, Trần Tư Tuyết vội về nhà. Vừa về đến nhà gì đã thấy con trai và con gái đang cãi nhau, Trần Tư Tuyết say chán. Hai đứa bay lại tranh cãi gì đấy? Tạ Trường bình bĩu môi, lạnh lùng nhìn em trai, người ta gặp chuyện thì liên quan gì đến nó, nó còn vội xông đến trạm y tế nữa. Tao nói này Tạ Trường Du, mày có cần không biết xấu hổ thế không hả? Người ta cùng thanh niên trí thức cọ ra cả lửa, còn cần mày đi đưa hơi ấm à? chút chuyện giữa lâm tố mỹ và anh chàng trí thức la trí phàm trong thôn đã có tin đồn từ lâu trần tư tuyết nhìn dáng vẻ của con trai con trai muốn tài có tài ra cảnh trong đội sản xuất cũng xếp thứ nhất thứ nhì những cô gái thích nó nhiều không xuể ấy vậy mà nó lại như chết não chỉ biết có mỗi lâm tố mỹ mà lâm tố mỹ thì lại không có tâm tư đó trần tư tuyết thở dài một hơi cũng không biết nói gì mới tốt sắc mặt tạ trường dụ u ám khó dò đây đi tìm trí cường không được à tạ trường bình thức đến bật cười Được thôi, tao đi cùng mày. Chương ba, cô gái trong gương. Tạ Trường Bình đương nhiên không thật sự đi tìm quách Chí cường cùng Tạ Trường Du, chỉ là bày tỏ nỗi bất mãn về sự đeo bám của em trai mình mà thôi. Đeo bám thì cũng không sao, quan trọng nhất là người ta căn bản không bận tâm về sự đeo bám của bạn, thế không phải không biết xấu hổ thì là gì. Nói thực lòng, cảm giác của Tạ Trường Bình với lâm Tú Mỹ cũng bình thường, không có thiện cảm cũng không có ác cảm. Tuy trong thôn Lâm Tố Mỹ tỏ ra hơi kiêu ngạo, nhưng điều đó cũng có thể hiểu được. Điều kiện của gia đình lão tam nhà họ Lâm không tệ, hơn nữa ở trong nhà Lâm Tố Mỹ lại được yêu chiều, của ăn của mặc cũng là tốt nhất, lại có gương mặt ấy, người như thế cao ngạo một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng từ sau khi chuyện về Lâm Tố Mỹ và tên trí thức la trí phàm truyền ra thái độ của tạ trường bình với Lâm Tố Mỹ không còn hòa hảo như vậy nữa. Chị chỉ cảm thấy đôi mắt lâm tố Mỹ đẹp như thế cũng ổn, con bé đó đúng là mắt mù, vậy mà phải lòng La Chí Phạm. Không phải tạ trường Bình tự khoe khoang, nhưng mà em trai mình so với La Chí Phạm đó không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa. Tạ trường Du cũng chỉ làm việc bình thường ra hơi đen sạm mà thôi, khuôn mặt thì đẹp trai ngời ngời, hoàn toàn di truyền được những nét đẹp của Trần Tư Tuyết đưa mắt nhìn khắp cả đội sản xuất còn có ai điển trai hơn em trai mình nữa. Càng đừng nhắc tới chuyện tại trường du còn có thể tự kiếm tiền, cũng hiếu thảo với bố mẹ, chiều cao cũng vừa đẹp, điều kiện trong đội sản xuất nói là xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Kết quả là lâm tố Mỹ lại ưng la trí phàm. La trí phàm đó có gì chứ, cần tiền không có tiền cần nhà không có nhà, diện mạo thì cũng coi như tạm cả người trông đều là vẻ thư sinh mọt sách, vừa nhìn đã thấy không thể làm việc được lâm tố Mỹ không mắt mù thì là gì. Trần Tư tuyết lấy bát múc nước uống mấy ngụm rồi mới nhìn con gái nhỏ của mình thở dài một hơi. Mày cũng đừng nói Trường Du như thế, trong lòng nó cũng không dễ chịu gì. Ai bảo nó nông cạn chỉ thích những thứ đẹp chứ. Đáng đời nó, Tạ Trường Bình khoanh hai tay trước ngực cũng không phải là thật sự không quan tâm, nhưng mà người ta không ưng nó, lẽ nào còn có thể miễn cưỡng hay sao? hơn nữa nếu thật sự gây ra chút chuyện gì tin đồn trong thôn kéo đến ầm ầm không cần tưởng tượng thì đã biết những lời đó sẽ khó nghe đến nhường nào trần thư tuyết đặt bát xuống không nhịn được mà lại thở dài tạ trường bình vội ngồi sán qua mẹ mẹ cũng đừng lo dựa vào điều kiện nhà mình trường du chắc chắn sẽ đưa được cô con dâu vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo về cho mẹ con nói thật đấy cứ thế này cũng tốt nếu trường du và lâm tố mỹ thật sự phải lòng nhau nói không chừng sẽ rất phiền phức Trần Tư Thuyết đương nhiên hiểu đạo lý này. Trong nhà họ Lâm, Lâm Tú Mỹ được yêu chiều hết mực, làm việc gì cũng không tránh khỏi chỉ biết đến mình, không phải đối tượng lựa chọn làm con dâu tốt. Huống hồ trong cả đội sản xuất những người họ Lâm rất nhiều, phần lớn đều là họ hàng, sống cùng nhau thì quả thực chính là đón một cô công chúa về, bản thân gì đương nhiên cũng không thích có một cô con dâu như vậy. Nhưng nói thì nói vậy thôi, dù sao con trai cũng thật lòng thích. Hơn nữa bản thân Trần Tư Tuyết cũng hiểu sở dĩ lâm tố Mỹ có thái độ đó với con trai mình, nói không chừng còn là do bị mình ảnh hưởng. Trước khi đi lấy chồng, Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai sống trong cùng một thôn, cả hai đều là người đẹp có tiếng trong thôn. Nhưng mà con người ấy à, đều có tâm tư so bì tiếng tăm của Trần Tư Tuyết vẫn luôn xếp trước Trần Đông Mai, điều đó khiến Trần Đông Mai vẫn luôn không vui. Sau đó Trần Đông Mai lấy lâm kiến nghiệp có điều kiện không tệ còn Trần Tư Tuyết thì vì ông nội mà lấy tạ minh có điền kiện chẳng ra sao chuyện này khiến Trần Đông Mai cảm thấy mình đã thắng lại một ván. Kết quả là nhờ việc tạ minh học săn bắt cuộc sống của nhà họ tạ ngày một tốt chuyện này lại khiến Trần Đông Mai có tâm trạng khó tả bao nhiêu năm nay hai người không ít lần móc miền nhau. Trước đây Trần Tư Tuyết không ít lần tranh cãi ầm ĩ không vui với Trần Đông Mai. Nhưng từ sau khi phát hiện tâm tư của Trường Du, dì bèn nhịn nhường song không có một chút tác dụng nào, quan hệ giữa hai nhà vẫn chẳng ra sao. Trần Tư Tuyết cảm thấy bởi vì mình mà Hải Trường Du không lọt được vào mắt của Lâm Tố Mỹ, bởi thế gì đương nhiên ái náy với con trai. Trần Tư Tuyết nghĩ vậy thì cũng có thể hiểu được, dẫu sao điều kiện của Tạ Trường Du cũng sờ sờ ra đấy, biết bao nhiêu người đều nhờ người đến nghe ngóng về tâm tư của Tạ Trường Du. Thậm chí còn có cô bé Bạo Gan chạy đến nhìn thằng bé. Vì thế có thể thấy thằng bé được các cô gái yêu thích như thế nào? Tạ trường Du đương nhiên không biết mẹ mình đang ở nhà thở than vì chuyện của mình, anh đến thẳng nhà họ Quách. Anh và Quách Chí Cường cùng lớn lên từ bé. Hồi nhỏ lúc cùng đi làm chuyện xấu thì luôn là một người làm một người canh gác phối hợp vô cùng ăn ý. Bao nhiêu năm nay tình bạn giữa hai người không phai nhạt chút nào thậm chí càng thăng hoa theo thời gian. Đối với Quách Chí Cường, tạ trường Du không chỉ đơn giản là một người bạn tốt sau khi bố của Quách Chí Cường bất ngờ gặp sự cố rồi qua đời, mẹ anh chàng lén lút chạy mất. kể từ đó Quách Chí Cường và bà nội tuổi tác đã cao sống nương tựa vào nhau. khi đó rất nghèo Quách Chí Cường lại chỉ là một đứa trẻ. nếu không có Tạ Trường Du vụng trộm mang đồ ăn tới Quách Chí Cường cảm thấy có lẽ mình không sống tiếp được nữa. đối với hai chàng thiếu niên này đối phương cũng như anh em ruột thịt của mình vậy. Quách Chí Cường cũng mới đi họp về vừa nhìn thấy Tạ Trường Du thì đã không nhịn được mà cười. sao qua đây sắc mặt tạ trường du không tốt lắm, anh cũng không biết nên mở miệng thế nào, bèn rướt khoát yên lặng. quách trí cường nhìn anh hồi lâu, được rồi, tao biết rồi, giúp mày đi xem lâm tú mỹ rốt cuộc bị làm sao chứ gì, mày cũng đừng lo, đâu có dễ ngã thành ngốc như thế đâu chứ, có vài người cứ hay thổi phồng thôi. tạ trường du nghe vậy, hồi lâu cũng không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. thôi vậy, quách trí cường ngạc nhiên nhìn tạ trường du, khóe miệng tạ trường du nhếch lên. Nghe ngóng thì sao, tự mình đi xem cô thì thế nào, người mà cô muốn thấy lại chẳng phải anh. Anh nhớ tới cảnh tượng lâm tố Mỹ và la trí phàm lén lút ngồi bên bờ con lạch nhỏ mà anh tình cờ bắt gặp. Cô cười ngượng ngùng, cười ngọt ngào xinh đẹp như thế, nhưng chỉ là vì một người đàn ông khác. Chị hai mắng anh không biết xấu hổ cũng không mắng sai. quách trí cường nhướng mày, vậy tao nói này mày chết não như thế mà để làm gì, lâm tố Mỹ đó ngoại trừ khuôn mặt nhìn được thì còn có ưu điểm gì nữa. Tìm vợ thì phải tìm người dịu dàng, hiểu chuyện hiền thục con bé đó không hợp với những người như bọn mình đâu. Tạ Trường Du không muốn nghe mấy lời này, dứt khoát đứng dậy định rời đi. Tao về đây, bây, mày, Quách Chí Cường không thể gọi Tạ Trường Du lại được. Quách Chí Cường suy tư một lượt, lâm tố Mỹ đó mặc dù diện mạo xinh đẹp nhưng anh chàng không vừa mắt cũng cảm thấy con bé đó không xứng với người anh em của mình. Trường Du hoàn toàn có thể tìm được một cô gái tốt hơn. Nhưng chuyện này cũng không thể nói như vậy, dựa theo điều kiện của nhà họ tạ thì vẫn có thể thật sự mua được bức tượng đại Phật tôn quý lâm tố Mỹ này, tiền đề là lâm tố Mỹ đừng tác oai tác oai. quái Quách trí cường đứng dậy, rước khoát ra khỏi nhà, ai bảo hai người là anh em chứ, nên nghe ngóng thì vẫn phải nghe ngóng. Tống san được đưa đến trạm y tế, bác sĩ kiểm tra qua một lượt ngay cả thuốc cũng không kê, bảo họ đưa người về. Mặt lâm an nghệt ra, em gái cháu làm sao vậy ạ? Không có vết thương, không chảy chật gì, có lẽ là sợ thôi. Vậy tại sao con bé không nói chuyện? Không phải đã nói là sợ rồi sao? Bác sĩ ngước mắt nhìn Lâm An, đầy vẻ phiền chán. Lâm An, không cần uống thuốc ư. Không có chuyện gì thì uống thuốc cái gì. Vì thế Lâm An cõng tống san về nhà với vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Còn Trần Đông Mai thì vỗ ngực, không sao là tốt, không sao là tốt. Nhưng gì lại hoài nghi bác sĩ ở trạm y tế có y thuật không cao, nghĩ xem liệu có cần đưa tiểu Mỹ vào bệnh viện trên huyện khám hay không Khi họ đi được nửa đường thì gặp cả đám người cùng đến xem họ Người nhà họ Lâm thật sự nhiều tổng cộng có bốn hộ gia đình, Lão Đại Lâm Kiến Quốc và vợ là Dịch Phương sinh được hai con trai một con gái, Lão Nhị Lâm Kiến Đảng và vợ là Trần Hà sinh được ba cậu con trai, Lão Tam Lâm Kiến Nghiệp và vợ là Trần Đông Mai sinh được hai con trai một con gái, Lão Tứ Lâm Kiến Dân và vợ là Lưu Vân sinh được ba cậu con trai. Nhiều người cùng đến như thế, rất huyên náo. Ngày trước bốn nhà vẫn còn có chút mâu thuẫn, vì vài chuyện nhỏ mà so bì thị nạnh Từ sau khi cụ ông cụ bà qua đời, ngược lại quan hệ giữa bốn nhà trở nên thân thiết. Các cụ đã đi cả rồi, mấy anh em chỉ có thể nương tựa vào nhau, có chuyện tốt thì mọi người cùng chung vui, gặp chuyện gì thì mọi người có tiền góp tiền, có sức góp sức, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Lần này người gặp chuyện là cô con gái bảo bối nhất nhà Lâm tú Mỹ, mọi người có thể không bận lòng hay sao? Lâm kiến nghiệp lo sốt phó, nhà họ Lâm nhiều con trai. Không có vận sinh con gái, có thể có con gái thì vô cùng hiếm, vì thế con gái rất quý giá, vậy nên mọi người đương nhiên yêu chiều bảo bọc. lâm kiến nghiệp xem con gái trước gọi tiểu Mỹ mấy tiếng, phát hiện con bé thật sự không nói chuyện như lời mọi người nói, ông nhất thời cuống lên, lập tức hỏi vợ đã xảy ra chuyện gì. Trước tiên Trần Đông Mai nói lại lời bác sĩ, rồi gì lại kể chuyện con gái bị ngã từ trên cây dâu xuống. Nếu tiểu Mỹ có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho tưởng Xuân Diệp ham ăn thì thôi đi, vậy mà còn bảo tiểu Mỹ trèo lên cây hái dâu cho nó. Trần Đông Mai nhìn con gái càng nói càng tức, sau khi chọc tống san một lát mọi người đều cảm thấy bất thường. Thoáng chốc không ai nói chuyện, mãi tới khi về đến nhà họ lâm, không ai rời đi, dường như đều muốn nhân dịp mọi người đều có mặt để đưa ra dự định xem nên đến bệnh viện khám hay gì. Nếu đến bệnh viện thì phải tốn tiền còn cần cả thư giới thiệu. Hai thứ này đều không thành vấn đề. Lâm kiến quốc vốn là đội trưởng, viết thư giới thiệu rất đơn giản. Mà nhà lâm kiến nghiệp cũng được coi như giàu có, đương nhiên sẵn sàng bỏ tiền. Tống san bị dày vò một trận, lúc này tim cô đập rất nhanh, dường như sắp vọt hẳn ra ngoài. Những người ở trước mặt chân thực đến thế, những lời họ nói chân thực đến thế cảnh trong mơ thật sự chân thực được đến thế sao. Cô dùng móng tay khẽ bấm vào da mình cơn đau truyền tới, khiến não cô thoáng cai trống rỗng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô đã làm sao vậy? Cô nhìn thấy những người xung quanh, nhìn thấy ánh mắt họ cũng nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt họ. Đó không phải là cô, mà là một khuôn mặt quen thuộc. Cháu, con cần gương, đây là câu đầu tiên cô nói. Trần Đông Mai nghe vậy thì vui mừng, lập tức đi cầm gương tới. Dì cũng vô cùng thỏa mãn, đây mới là con gái mình thích trưng diện, thích soi gương. Trong não Tống San đột nhiên xuất hiện một vài ký ức, dường như những ký ức này vốn thuộc về bản thân cô chỉ là phải đến khi nhớ lại chuyện cụ thể thì những ký ức đó mới hiện ra. Lâm Tố Mỹ có một chiếc gương trang điểm nho nhỏ, đó là chiếc gương Lâm Hải Yến đặc biệt nhờ người mang từ tỉnh khác về, là quà sinh nhật tuổi 15 của Lâm Tố Mỹ. Trần Đông Mai cầm gương đến quả nhiên là chiếc gương trong ký ức của cô. Cô cầm gương qua, trong gương hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế. Khuôn mặt này thuộc về lâm tố Mỹ, nói chuẩn xác là lâm tố Mỹ của tuổi 16, đang thời thanh xuân tươi đẹp dù chưa thoát ra khí chất tuyệt sắc đẹp hơn vạn vật song đã có dáng dấp của một đại mỹ nhân, như đóa hồng ngậm nụ muốn bung mình nở rộ xương trong nhuốm sắc đẹp đoạt hồn người. Chương 4 Quá khứ, sao lại như thế chứ? Cô quả thực từng có suy nghĩ nếu mình có thể biến thành lâm tố Mỹ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ không thực tế từ hồi mười mấy tuổi xẹt qua trong đầu rồi biến mất mà thôi. Cho dù thật sự có ai đó hay có thứ gì đó muốn hiện thực hóa nguyện vọng của cô, vậy thì cũng nên là hiện thực hóa khi cô ước nguyện hồi mười mấy tuổi chứ không phải là khi cuộc sống của cô đã đi theo đúng hướng rồi lại đưa cô quay về hồi lâm tố Mỹ 16 tuổi. Cô mượn cơ muốn nghỉ ngơi cũng không bận tâm lúc này người khác sẽ nghĩ thế nào. Cô nằm trên giường tránh xa cái nhìn chằm chạp và những câu hỏi liên miên của người khác. Cô đương nhiên không ngủ được, cho đến lúc này cô cũng không dám tin tất cả những gì đã xảy ra. Cô đã biến thành lâm tố Mỹ, biến thành lâm tố Mỹ của tuổi 16. Cô từng đi học đương nhiên hiểu rằng không thể nào xảy ra chuyện quái dị thế này. Cho nên tất cả rốt cuộc là sao? Nếu những chuyện này xảy ra khi cô đã 36 tuổi, vậy trong khoảng thời gian này cô nhất định đã tiếp xúc với thứ gì đó nên mới dẫn đến kết quả như thế. Cô nhớ lại những chuyện mình đã làm trong thời gian gần đây. Cuộc sống của cô vẫn luôn tuần tự từng bước không sóng to gió lớn, chẳng phong ba bão táp đơn giản là bình lặng yên ổn. Một mình cô sống rất tốt, không nghĩ mãi đến chuyện hôn nhân đại sự. Dù sao thì cô cũng đã rời xa thành phố Vân đến thành phố Ninh Hải rồi, không ai quen biết cô, ngay cả những người nói về chuyện thị phi của cô cũng ít đến đáng thương. Quen biết lục trụ cũng được coi là một chuyện vô cùng ngẫu nhiên. Lục trụ đã ngoài 40 thời trẻ cuồng công việc một lòng vùi đầu vào công việc bỏ bê gia đình, vợ ngoại tình, hai người họ ly hôn. Sau khi ly hôn, con trai của hai người họ đi theo lục trụ. Cho đến khi anh con trai kết hôn, lục trụ mới bắt đầu nghĩ về chuyện nhân sinh đại sự của mình. Điều kiện của lục trụ vô cùng tốt mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng diện mạo nghiêm chỉnh, hơn nữa còn khá giả. Người hẹn hò với anh đều là những cô gái nhỏ khoảng đôi mươi, nhưng cuối cùng lục trụ lại lựa chọn tống san. Tống San lúc này vẫn không được coi là mỹ nhân gì. Nhưng cô học được cách trang điểm cho bản thân, ăn vận phù hợp hơn nữa còn thích đọc sách trên người có khí chất huyền bí khó nắm bắt bắt đầu có người khen cô là có khí chất mỹ nhân. Lục trụ lựa chọn Tống San, một là vì tuổi tác phù hợp, hai là đôi bên đều đã trải qua không ít khó khăn và vấp váp kết hợp vào lúc này đã sớm không phải vì tình yêu mà là kết quả sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Tống San lựa chọn lục trụ, là bởi người đàn ông này hiểu được quá khứ của cô, nguyện trở thành chỗ dựa cho cô. Hai người muốn kết hôn thì cần nộp giấy tờ. Hộ khẩu của Tống San ở thành phố Vân nên cô trở về để làm giấy tờ. Mà năm ấy khi thi đại học bố mẹ khóc than, náo loạn không cho cô mang hộ khẩu đến trường nên hộ khẩu vẫn ở quê. Còn cô thì tuyệt không muốn về nhà họ Tống lấy hộ khẩu nên chỉ đành đến đồn cảnh sát làm hộ khẩu, chứng minh thư và các loại giấy tờ khác. Công việc của Lục Trụ bận rộn còn Định Châu cũng chưa từng mang đến cho Tống San bất kỳ hồi ức tốt đẹp nào cho nên cô một mình về xử lý chỉ muốn giải quyết xong chuyện thì về thành phố Vân ngay. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng mà vào lúc này, mẹ của Lục Trụ sinh bệnh phải nằm viện. Tống San chỉ đành thay đổi kế hoạch ban đầu, đến bệnh viện chăm sóc bà Lục nhân tiện cũng làm khăng khít mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tống San biết nấu các món ăn ngon, cũng biết nấu canh, ngày ngày đều tự tay nấu cơm mang đến bệnh viện. Bà Lục khá hài lòng với cô con dâu này. Ban đầu bà còn có suy nghĩ về việc Tống San chưa từng kết hôn dù tuổi tác đã lớn. Nhưng sau khi biết nguyên căn, bà đau lòng vì những khó khăn mà cô gái một thân một mình như cô đã gặp phải, hai người trở nên thân thiết như mẹ con ruột. Lục trụ cười hai người, Tống San không giống con dâu, ngược lại giống con gái hơn, còn anh thì là con rể. Gia đình có vẻ rất hòa thuận, Lục trụ rất hài lòng, bản thân Tống San cũng rất thỏa mãn. Chính vào trước hôm bà Lục xuất viện Tống San nhìn thấy một người khiến cô vô cùng bất ngờ ở bệnh viện. Lâm Tố Mỹ, Tống San chưa từng nghĩ cô sẽ gặp Lâm Tố Mỹ ở nơi này, trong hoàn cảnh này. Lâm Tố Mỹ là nhân vật đỉnh đám trong bệnh viện, gần như ai ai cũng biết lịch sử huy hoàng của cô. Người ta cũng dùng cô để cảnh báo coi cô thành ví dụ tiêu cực tốt nhất để dạy dỗ con cái đừng đi chạy đường, nếu không sớm muộn cũng có báo ứng. Mà quá khứ của Lâm Tố Mỹ hoàn toàn có thể viết thành bộ tiểu thuyết mấy triệu chữ. Đáng tiếc thay kịch bản cô cầm được không phải của nữ chính mà là của nữ phụ ác độc còn là loại nữ phụ khiến mọi người xem xong thì hận đến miến răng miến lợi. Hồi trẻ lâm tố Mỹ bị đàn ông lừa tiền lừa sắc đi vào đường cùng, được bà Chu tốt bụng giữ lại. Kết quả là ai mà biết được bà Chu lại thu dưỡng một con sói vào nhà. Lâm tố Mỹ quyến rũ ông Chu, khiến ông Chu và bà Chu ly hôn, bà Chu cũng vì thế mà bệnh một trận nặng. Lâm Tú Mỹ loại bỏ vợ đầu thành công lên thay, hưởng thụ cuộc sống giàu sang trong mấy năm. Nhưng mà cảnh đẹp không dài, ông Chu mắc bệnh mà qua đời. Hơn nữa trước khi chết, ông Chu cảm thấy ái náy với vợ đầu và con cái, thế nên đã chia hơn một nửa tài sản cho các con, để lại cho Lâm Tú Mỹ gần như không được mấy. Lâm Tú Mỹ bị con của ông Chu đuổi ra ngoài, sau đó bản thân cô cũng mắc bệnh mà vào viện, tất cả tiền trên người đều nộp cho bệnh viện, bây giờ tiền đã tiêu hết, thậm chí còn nợ bệnh viện không ít tiền phía bệnh viện báo cho con của ông Chu, họ đương nhiên sẽ mặc kệ chuyện này. Bây giờ phía bệnh viện Trùng Trừng Lâm Tú Mỹ không cho cô bỏ trốn, lại ngày ngày dục cô nộp tiền, cô sống rất khó khăn, sắc mặt vàng vọt ngày ngày phải chịu sự chỉ trỏ của người khác. Đây chính là báo ứng của kẻ thứ ba, đây chính là báo ứng cho những kẻ phá hoại gia đình người khác. Sau khi nghe xong những gì Lâm Tú Mỹ trải qua, vậy mà Tống San có một cảm giác rất buồn cười, đó chính là quả nhiên Lâm Tú Mỹ vẫn làm những chuyện tương tự trước đây. Lâm Tú Mỹ rời xa Định Châu, rời xa quê hương là bởi vì cô và anh dệt cô gian díu với nhau, khiến Lâm Hải Yến và chồng là Đào Kim Phong dạn nướt tình cảm rồi ly hôn. Bởi chuyện này mà nhà lão Đại và lão Tam nhà họ Lâm xích mích nặng nề, cuối cùng ba gia đình kia cô lập nhà Lâm Tú Mỹ, tình cảm anh em mấy mươi năm cũng bị phá vỡ. Tống San không rõ mình có tâm lý gì, cô mua hoa quả đến bệnh viện thăm Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ nằm trên giường bệnh. Không có sinh khí gì, đôi mắt u ám như một người già sắp chết, khi sinh mệnh dần tan biến, không thể không lựa chọn chấp nhận. Lâm Tố Mỹ nhìn Tống San rất lâu, dường như không quen người này, trong mắt đầy vẻ xa lạ. Cô dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi Tống San, đến xem trò cười của tôi. Tống San lắc đầu, đến xem tôi bị báo ứng. Tống San lại lắc đầu. Lâm Tố Mỹ hiểu ra, bạn trai cô từng bị tôi đoạt đi. Bây giờ đến cảm ơn tôi đã khiến cô thoát khỏi tên đàn ông khốn nạn đó hoặc là nhìn dáng vẻ này của tôi thì cảm thấy sung sướng. Tống San lắc đầu, Lâm tú Mỹ tôi là Tống San, trước đây chúng ta sống cùng trong một đội sản xuất, cô còn nhớ tôi không? Lâm tú Mỹ nhớ lại một lúc có vẻ đã nhớ ra người này. So với trước đây cô thay đổi nhiều thật, con người dù sao cũng phải thay đổi. Lâm tú Mỹ nhau mắt, đúng vậy con người dù sao cũng phải thay đổi, có người trở nên tốt hơn thì có người trở nên xấu đi. Tống San không lên tiếng, Lâm Tú Mỹ lại nói, nhìn thấy tôi thế này, có cảm thấy được an ủi không? Từng là Lâm Tú Mỹ cao xa khó với, bây giờ lại rơi vào kết cục này. Mà cô thì ngay cả chuyện đi học cũng từng phải khóc lóc quỳ xuống cầu xin, bây giờ lại có thể nhìn tôi từ tít trên cao. Muốn tôi nói thật không? Lâm Tú Mỹ cười ha ha, lẽ nào tôi còn chịu kích thích hay sao? Tôi không cảm thấy an ủi hay sung sướng, nhưng nhìn thấy cô tôi càng cảm ơn bản thân mình đã nỗ lực phấn đấu không từ bỏ ấy. Cho nên cảm ơn cô. Lâm Tố Mỹ nhìn cô với ánh nhìn sâu xa, không nói chuyện. Lâm Tố Mỹ là nhân vật làm mưa làm gió ở đội sản xuất số 9, là trung tâm của các chủ đề còn Tống San thì dù thế nào cũng không bị kịp. Để được học cấp 3 Tống San quỳ xuống trước mặt bố mẹ cầu ông nội xin bà nội cuối cùng mới được đi học như mong muốn. Không phải vì bố mẹ cô đột nhiên nghĩ thông rồi cho cô tọa nguyện, mà là cô giáo cấp 2 của cô sẵn lòng cho nhà cô một khoản tiền mỗi tháng, như thế thì mới giúp cô có cơ hội được tiếp tục đi học. Để không mang lại phiền phức cho cô giáo, cô ngày ngày vất vả học tập cũng báo danh thi đại học sớm, dùng thành tích xuất sắc đỗ vào đại học. Chuyện sau đó, lâm Tú Mỹ không rõ nữa, nhưng có thể tưởng tượng ra được bố mẹ Tống San nhất định sẽ bắt Tống San cầm tiền phụ cấp trường đại học cho về nhà, thậm chí còn bức Tống San đi làm thêm để kiếm tiền. Tống San cũng ở thành phố Ninh Hải. Lâm Tố Mỹ nhếch môi. Cô chạy trốn đến đây, có lẽ Tống San cũng chạy trốn đến đây, lý do khác nhau, nhưng mục đích thì tương tự. Sự cảm ơn của cô chỉ nói xuông thôi à. Lâm Tố Mỹ nhếch khóe miệng. Tống San nhướng mày. Lâm Tố Mỹ chẳng hề cố kỵ gì. Trả tiền viện phí cho tôi đi, dù sao nợ tiền cũng không hay lắm. Tống San không tán đồng. Lâm Tố Mỹ quan sát quần áo của Tống San một lát. Đã phát tài rồi, chút tiền này cũng không muốn bỏ ra hả? Tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đồng hương cũ, gặp được nhau cũng là con duyên, nói không trừng thượng đế cho cô gặp tôi chính là để cô trả tiền viện phí đấy. Tống san nhịn không được cười, cô cũng trực tiếp thế này với đàn ông sao? Với đàn ông thì đương nhiên không thể nói thật rồi, có lúc còn phải nói ngược lại, ví dụ như phải nói là thích con người anh ta chứ không phải là thích tiền của anh ta bản thân Lâm tú Mỹ cũng bị sự giả tạo của mình chọc cười. Rốt cuộc đàn ông giả dối đến mức nào thì mới thích nghe những lời như thế chứ. Tống San chưa từng nghĩ, có một ngày cô và Lâm Tố Mỹ lại chia sẻ về cuộc sống của bản thân cho đối phương. Hai người thậm chí còn tán gẫu với nhau về cuộc sống bao nhiêu năm nay như những người bạn cũ. Lâm Tú Mỹ kể về những gì cô phải trải qua từ sau khi rời khỏi Định Châu, bị đàn ông lừa thiếu chút nữa thì thành gái, sau đó trốn ra ngoài, lúc tìm việc bị cấp trên lợi dụng còn bị vợ của cấp trên thoá mạ. sau đó cô nghĩ thông, dù sao cũng bị người ta mắng rồi, bị người ta ức hiếp rồi, chi bằng chủ động một chút. Khi rời khỏi bệnh viện Tống San thanh toán hết tiền viện phí cho Lâm Tú Mỹ. Lúc nộp tiền cô mới nhận ra, Lâm Tố Mỹ quả đúng là có bản lĩnh, bây giờ không phải mình cũng cam tâm tình nguyện nộp tiền viện phí cho cô ấy đây ư. Nhưng Tống San vẫn để lại cho Lâm Tố Mỹ một khoản tiền. Sau khi bà lục xuất viện Tống San lại đến bệnh viện một chuyến nữa. Lần này cô không nhìn thấy Lâm Tố Mỹ. Cô vốn hoài nghi phía bệnh viện đã đổi Lâm Tố Mỹ đi, hỏi tận mấy bác sĩ và y tá thì mới biết là Lâm Tố Mỹ tự rời đi. Chẳng biết tại sao Tống San có cảm giác cả đời này cô sẽ không gặp lại Lâm Tố Mỹ nữa. Lâm Tố Mỹ rời đi cuộc sống của Tống San vẫn trôi qua như bình thường. Cô đặt vé tàu hỏa quay về thành phố Vân rồi chuyển xe về định châu chứ không trở về thôn Cửu Sơn, dù sao thì chuyện cô muốn làm chỉ cần ở trên huyện đã có thể xử lý xong. Cô không có một chút một ít nhớ nhung nào với quê cũ. Khi đến đồn cảnh sát cô vừa báo tên mình thì đã có người biết cô, nhiệt tình giúp cô xử lý mọi chuyện, sau đó chủ động nhắc rằng sẽ giúp cô giữ bí mật tuyệt đối sẽ không để bố mẹ cô biết rằng cô đã trở về. Sao họ lại biết cô? Bởi vì sau khi cô trốn khỏi thành phố Vân, bố mẹ cô đến đồn cảnh sát làm loạn yêu cầu họ giúp tìm người, bắt cô về, muốn để cô dưỡng lão, để cô cầm tiền lương về nhà. Tống san trước 30 tuổi sống như thế nào? Bắt đầu từ hồi học đại học cô nhất thiết phải mang tiền về nhà, nếu không Tống Lão Nhị và bà Cát Hồng sẽ đến trường làm ầm lên, mắng cô bất hiếu, đòi kiện cô. Sau đó khi cô đã đi làm, họ lại chạy đến làm ầm ở nơi cô làm, đòi công ty đưa tiền lương của cô cho họ, một xu cũng không được để cô giữ. Tống San từng đổi mấy công việc, khi một mình ở bên ngoài uống gió lạnh ăn bánh bao nguội ngắt cô chỉ có thể khắn góc chăn mà khóc. Điều nực cười là tiền lương của cô bị bố mẹ cô cầm về để xây nhà lớn căn nhà đó để cho con trai út của Tống Lão Đại ở bởi vì Tống Lão Đại gửi con trai út cho họ. Rồi người ta thì hiếu thảo, nhà thì để cho bố mẹ ruột ở, suối dục bố mẹ Tống San đến tìm cô cùng Tống San sống trong thành phố trải qua những ngày tháng tuyệt vời. Đó là những ngày tháng tối tăm nhất cuộc đời Tống San. Cô từng muốn tự sát không chỉ một lần, người nhà cô còn khiến cô cảm thấy khủng bố hơn cả ác mộng, mỗi lần nhớ lại cô đều kinh hồn bạt vía. Cho đến hôm sinh nhật 30 tuổi cô đứng trước cửa tiệm bán bánh gato, nhìn chiếc bánh đẹp đẽ qua ô cửa cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vì sao mình không trốn đi chứ. Trốn đi, trốn đến một nơi thật xa, không bao giờ nhìn thấy bố mẹ cô nữa. Với cô, họ chính là cơn ác mộng, là ma quỷ, là hồn ma muốn lấy mạng cô. Cô trốn đến thành phố Ninh Hải, sợ phải kiểm tra chứng minh thư cô ngồi xe qua từng đoạn, từng đoạn đường. Cô đã thành công, đã có được sự tự do như trong mơ. Cô từng đáng thương biết mấy, khiến cho các đồng chí trong đồn cảnh sát cũng nhớ cô như chuyện chỉ vừa mới xảy ra. Sau khi làm giấy tờ xong, cô rời khỏi đồn cảnh sát muốn lên xe về thẳng thành phố Vân, ngày hôm sau thì ngồi tàu hỏa về Ninh Hải. Nhưng chẳng hiểu sao cô nghĩ đến lâm tố Mỹ, vì thế cô quay lại, muốn hỏi họ xem có biết tình hình của lâm tố Mỹ hay không. Kết quả là còn chưa vào đến nơi, cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện của người bên trong. Vừa rồi cô gái đó đáng thương thật đấy, bố mẹ trọng nam khinh nữ cực độ cung phụng con trai của anh em cứ như tổ tông, con gái mình thì coi như trâu như ngựa. Đúng là nực cười, nói có con trai mới phụng dưỡng được họ, nếu đã như thế thì còn tìm con gái đòi tiền làm khỉ gì. Người bên trong nói một hồi về trọng nam khinh nữ, nhà nào đó trong thôn nào đó trọng nam khinh nữ, bởi thế mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu vô cùng căng thẳng. Nói mãi nói mãi, bèn nói đến thôn cửu sơn. Thôn Cửu Sơn bây giờ là thôn giàu trong huyện mình đấy. trưởng thôn của họ có năng lực đã sửa đường từ lâu rồi, nhờ vào con đường đó mà làm giàu. Tôi biết bưởi và cam máu ở thôn Cửu Sơn mọi người đều tranh nhau mua thành thương hiệu luôn rồi đấy. Thôn Cửu Sơn có bưởi thì thơm, cam máu thì ngọt, mỹ nhân thì đẹp. Nếu nói đến mỹ nhân có ai bằng được lâm tố mỹ chứ, đáng tiếc là không học theo những thứ tốt. Chuyện gì thế? bị thanh niên trí thức bỏ con sinh ra thì lạnh chết chị họ của cô ta thấy cô ta đáng thương, bảo cô ta lên huyện sống một thời gian cho nguyên ngoai kết quả là cô ta tằng tiểu với anh rể. Thể loại người gì vậy, chuyện như thế mà cũng làm ra được. Còn có chuyện đáng ghê tởm hơn cơ. Cô ta còn khuyên chị họ ly hôn, nói hiện giờ người anh rể cô ta thích là cô ta. May là bố mẹ tên đàn ông đó minh mẫn, sống chết không chịu cho cô ta vào cửa. Sau đó thì sao? Chị họ cô ta là con gái trưởng thôn đấy, gặp phải chuyện như thế người ta còn có thể cam tâm cho qua được à? Đi đến nơi làm việc của tên đàn ông kia làm ầm một trận. Khi đó chuyện kiểu vậy vẫn rất ấy ấy, việc thì mất cũng ly hôn, cảm thấy mất mặt dọn đi rồi. Thế lâm tố Mỹ thì sao? Hại người hại mình, bản thân cô ta cũng không còn danh tiếng gì, không chịu nổi thế là chạy mất. Còn bố mẹ cô ta dù sao cũng không thể chạy theo cô ta đúng không? Bây giờ ở trong thôn sống cuộc sống chán đời lắm. Sinh ra loại con gái như thế cũng là do họ không dạy dỗ cho tốt tôi mà có thứ con gái như thế tôi đánh chết nó cho xong. Con gái mà sinh quá cũng là tai họa, nếu chị nhìn thấy diện mạo của cô ta thì sẽ hiểu được thôi. Bố mẹ cô ta cũng là người thành thật mà chẳng qua bị cô ta liên lụy. Tống san xoay người rời đi. Cô nghĩ cho dù vợ chồng Lâm kiến nghiệp bằng lòng đón nhận cô con gái đã phạm sai lầm nhiều năm trước ấy, có lẽ Lâm tú Mỹ cũng sẽ không muốn trở về đây. Bởi vì Lâm Tố Mỹ không ở đây, những câu chuyện bàn tán đó mới lắng lại, chỉ cần Lâm Tố Mỹ trở về nơi này, những chuyện năm đó chắc chắn sẽ lại bị người ta nhắc tới lần nữa. Đó là cảnh tượng Lâm Tố Mỹ hoàn toàn không muốn thấy, có lẽ cũng là cảnh tượng mà vợ chồng Lâm kiến nghiệp không muốn thấy phải không? Hôm ấy Tống San ngồi xe về thành phố Vân. Sau khi ngủ lại một đêm, ngày hôm sau cô lên tàu hỏa về thành phố Ninh Hải. Về đến căn nhà của mình, cô gọi một cuộc điện thoại cho lục trụ rồi vội vàng ngủ để nghỉ ngơi. Trước khi nhắm mắt dường như cô nhớ lại vẻ trẻ trung tươi tắn của lâm tố Mỹ năm đó. Cô thiếu nữ xinh đẹp dạng người ấy, sao lại đi đến bước đường như bây giờ? Trường năm kẻ ngốc, tống san mơ màng ngủ, không phân rõ được là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Chủ yếu là tất cả những gì xảy ra quá khó tin, một người đang sống sờ sờ, sao lại có thể quay trở về 20 năm trước còn dùng thân phận của người khác nữa. Trở thành lâm tố Mỹ, đây quả thực là một chuyện cô mong mà không được thời thiếu nữ. Nhưng mà khi cô dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thi đỗ đại học dựa vào sự cần mẫn của bản thân mà đạt được thành tích xuất sắc dựa vào năng lực của bản thân mà có được một công việc tốt những trải nghiệm cuộc sống bao năm nay đã giúp cô hoàn toàn hiểu được một chuyện điểm xuất phát của một người không thể hiện điểm đích của người đó cho dù điểm xuất phát có thấp hơn nữa có tụt lại phía sau xa hơn nữa thì họ cũng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tạo ra cho mình một tương lai tốt đẹp. Thế nên Tống San không cảm thấy hân hoan một chút nào cũng không có suy nghĩ muốn quay về quá khứ để thay đổi cuộc đời mình. Quá khứ của cô rất khó khăn, đó cũng là lý do khiến cô nhận được sự thương xót của người khác. Cho dù không muốn nhắc đến nhưng cô hiểu rất rõ, những trải nghiệm trong những năm sống ở nhà họ Tống không phải là không có trợ giúp cho cô sau khi bước chân vào xã hội. Chí ít thì cô chăm chỉ, không sợ khổ, không sợ mệt, bởi thế cô nhận được sự công nhận và tán dương của cấp trên, khi phải đối mặt với sự lạnh nhạt của người khác, cô cũng có thể đường hoàng đón lấy. Gia đình bắt cô chịu đựng khổ cực mà bước tiếp, bởi thế cô càng quý trọng những cơ hội để tiến lên. Nhưng cô vẫn hy vọng khóa chặt tất cả những gì khó khăn, đáng thương, tội nghiệp tự ti, yếu đuối của quá khứ vào chiếc hộp ký ức, dùng một chiếc chìa khóa khóa chúng lại, ném chiếc chìa khóa đó xuống biển rộng hoặc vào rừng sâu, từ đó về sau không bao giờ mở ra nữa. Trở về 20 năm trước có nghĩa là cô không thể không đối mặt với bản thân mình của 20 năm trước đối mặt với sự thờ ơ của bố mẹ, sự rừng rưng của bề trên, sự lạnh nhạt của cả gia đình. Là mơ thôi phải không, một giấc mơ dài. Sau khi giấc mơ kết thúc lục trụ sẽ đưa cô cùng đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Kể từ nay về sau cuộc đời cô sẽ không chỉ có một mình nữa, có khó khăn có thất bại thì đều có thể chia sẻ san sức cùng một người khác. Từ nay về sau cô không cần một mình bám trụ ở một thành phố xa lạ nữa. Có lẽ là tự ám chỉ mình có tác dụng cô thật sự ngủ thiếp đi. Trần Đông Mai chống hông chống nạnh đứng trên sân đá trước nhà mà mắng xối xả cái ngữ nào nói xấu con gái bà sau lưng, có bản lĩnh thì nói trước mặt bà đây này, xem bà có xé rách cái miệng mày ra không. Còn dám nói tiểu Mỹ bị ngã thành kẻ ngốc có chúng mày mới ngốc cả nhà chúng mày đều ngốc ấy. Đừng tưởng là bà không biết cả đám người ngày ngày đều muốn gia đình bà xui xẻo. Nhưng mà bà cứ không để mày tọa nguyện đấy tiểu Mỹ nhà bà vẫn sống tốt kia kìa. Bây giờ vẫn sống tốt, sau này cũng sống tốt cho bọn lưỡi dài như chúng mày ghen tị chết đi. Nói xấu sau lưng người ta cũng không sợ nửa đêm nửa hôm ma đến cắt lưỡi chúng mày đi. Tiểu Mỹ nhà bà ngã từ trên cây dâu xuống, phía dưới đều là đất ngã thì có thể làm sao chứ ai có não thì đều hiểu cả. Cây dâu của nhà bà, đất đai của nhà bà, không trộm không cướp đến lượt chúng mày nói làm nhảm à Hừ, tiểu Mỹ chẳng qua quá tốt tính, cái con ham ăn kia muốn ăn dâu nên con bé trèo lên cây hái cho con bé đó, kết quả là ngã xuống, cái con quỷ ham ăn đó thì lại chạy mất dạng Bà không tin trong nhà đám người chúng mày không có con gái, cả ngày chỉ ăn nói vớ vẩn, đừng tưởng bà không biết những đứa nào nói này nói nọ sau lưng bà, bà nhớ cả đấy. Ngày nào đó tâm trạng bà không tốt, bà cũng đặc biệt danh cho con gái chúng mày nói con gái chúng mày ngã thành kẻ ngốc cho chúng mày xem vợ của lâm bình là lương anh bế con trai một tuổi nhìn mẹ chồng mình chị hơi sợ bà mẹ chồng này trước khi gả vào đây đã có người từng nói rồi mẹ chồng mình là một người ghê gớm cho nên mẹ chồng bảo chị đi hướng đông chị tuyệt đối không dám đi hướng tây bây giờ nhìn mẹ chồng mắng té tát những người trong thôn chị có thứ kích động rất muốn đi rót một cốc nước cho mẹ chồng nhưng trung quy chị vẫn nhịn lại bế con trai về phòng mình lâm kiến nghiệp ngồi trên bậc cửa tay cầm một chiếc tàu thuốc cũ hốt ngụm được ngụm không Thuốc lá nhà tự trồng, không cần tốn tiền mua, người trong thôn hút thuốc đều như thế. Ông nhìn vợ mình, muốn nói gì đó cuối cùng nhịn lại. Trần Đông Mai lấy lâm kiến nghiệp trong lòng lâm kiến nghiệp ngọt như rót mật sống cả đời này cũng chưa từng vui đến thế. Ông một lòng muốn để vợ được sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Khi ấy Trần Đông Mai có diện mạo xinh đẹp, da cũng trắng hơn phụ nữ nông thôn bình thường. Khi đi đường thì thức tha duyên dáng, dẫu sao lâm kiến nghiệp cũng chưa từng thấy ai đẹp được như vợ mình. Bà nói chuyện cũng thẽ thọt nhỏ nhẹ, khiến Lâm Kiến Nghiệp nghe thì thích lắm, cho dù là khi bà lườm ông hoặc nói năng thiếu kiên nhẫn thì ông nghe cũng thấy ngọt như đường, khiến hai ông anh trai đều nói ông lấy được người ta mà vui thành kẻ ngốc luôn rồi. Lâm Kiến Nghiệp háo hức hy vọng vợ mình luôn sống vui vẻ, hạnh phúc kết quả thì sao? Bốn anh em đều sống cùng bố mẹ, đừng nói là của ăn, chỉ việc ở thôi cũng là căn nhà tồi tàn nhất. Lâm Kiến Quốc là lão đại, dù thế nào bố mẹ cũng không để lão đại chịu thiệt huống hồ Lâm Kiến Quốc còn có bản lĩnh có thể nói chuyện được với những người có năng lực trong thôn. Lâm Kiến Dân thì là con trai út nói bố mẹ thương con út quả không sai, dù sao thì Lâm Kiến Dân cũng không bị đối xử tệ bạc. Vì thế những người bị đối xử tệ bạc trong nhà họ Lâm chính là Lâm Kiến Đảng và Lâm Kiến Nghiệp. Nhưng mà lâm kiến đảng lại có tay nghề tạc đẽo ngon nghề, sống rất tốt, cũng có tiền, thế nên bố mẹ vô cùng xem trọng lâm kiến đảng, ai bảo người ta có tiền đồ chứ. Vậy nên, lâm kiến nghiệp chính là sự tồn tại mà bố không thương mẹ cũng chẳng yêu. Sau khi căn nhà của nhà họ lâm không ở tiếp được nữa, lần đầu tiên xây thêm, lâm kiến nghiệp bỏ tiền bỏ sức căn nhà mới lại để cho nhà anh hai ở, lý do là con nhà anh hai nhiều, không ở tiếp được nữa rồi. Lần thứ hai xây thêm, lâm kiến nghiệp lại bỏ tiền bỏ sức căn nhà mới lại để cho chú Tư, lý do là chú Tư sắp lấy vợ rồi, không có nhà thì lấy vợ về được chắc. Nếu lâm kiến nghiệp tranh căn nhà đó thì chính là cố ý không để lão tứ tìm được vợ. Một cái mũ lớn chụp xuống, lâm kiến nghiệp không đồng ý cũng phải đồng ý. lâm kiến nghiệp không được bố mẹ yêu chiều khiến Trần Đông Mai cũng chịu khổ cùng ông. Mấy năm mới kết hôn, mâu thuẫn chẳng thiếu. Khi Trần Đông Mai chịu ấm ức, không ít lần bà đã trốn trong phòng mà khóc, khiến Lâm Kiến Nghiệp nhìn mà cũng khó chịu theo. Đứa con thứ ba như ông không được bố mẹ xem trọng, Một là vì Lâm Kiến Nghiệp không nghe lời bố mẹ cưới cô gái bố mẹ vừa ý về, hai là vì trong mấy anh em, Lâm Kiến Nghiệp không có bản lĩnh gì. Bởi thế ông vẫn luôn cảm thấy ái náy với Trần Đông Mai, nếu ông có được bản lĩnh hay có thể kiếm tiền như anh hai thì cũng không tới nỗi bị bố mẹ coi thường đến vậy. Bởi hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và một vài yếu tố khác khi ấy sống không phân nhà nào với nhà nào thông thường đều là con cái kết hôn rồi thì tạo thành một gia đình tiền của đồ đạc cũng phân chia rõ ràng vào lúc ấy. Còn về việc bố mẹ sống riêng hay sống cùng con cái, việc đó tùy vào tình hình của mỗi gia đình. Sau khi lão tứ Lâm Kiến Dân kết hôn, một gia đình lớn hoàn toàn phân tách. Khi ấy nghèo, rất nghèo, Lâm Kiến nghiệp cũng là người có điều kiện tệ nhất trong mấy anh em. Nhưng mà lúc đó yêu cầu của bố mẹ họ là sống cùng mỗi nhà một tháng. Sau khi sống cùng nhà Lâm Kiến Quốc một tháng, Lâm Kiến Đảng bảo hai cụ sống luôn cùng lão tang. Lý do là trước đó hai cụ từng sống ở nhà Lâm Kiến Đảng một thời gian rồi. Khi ấy Lâm Kiến Đảng ra ngoài kiếm tiền, sức khỏe của Trần Hà không tốt, không thể chăm sóc con được, họ bèn bảo hai cụ sống cùng họ để giúp trông con. Lâm Kiến Đàng cảm thấy phải dùng thời gian này lược bất lược sống chung lần này. Còn về việc trông con, hai cụ ở nhà nào mà không phải trông trẻ con chứ? Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đồng Mai đều tức điên chuyện chẳng liên quan gì đến nhau cả. Hai người họ sống chết không chịu đồng ý. Lâm Kiến Đàng cũng không chịu chấp nhận. Còn về lão tứ, dù sao cũng không đến lượt mình, cho nên lão tứ không tham gia. Khi ấy hai cụ cũng làm ầm lên, chuyện không hiếu thảo thế này trở nên ầm ĩ, cũng ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng vẫn là con trai cả Lâm Kiến Quốc đón bố mẹ về nhà, tiếp tục sống một thời gian, bắt đầu lại lượt sống chung mới tương đương với việc Lâm Kiến Quốc dùng sự thiệt thòi của bản thân để giải quyết chuyện lần đó. Bởi vì cách làm thỏa đáng của Lâm Kiến Quốc cùng với tinh thần trách nhiệm của anh cả mà đến tận bây giờ, ba nhà còn lại vẫn khá phục Lâm Kiến Quốc. Chỉ cần Lâm Kiến Quốc có yêu cầu hay kiến nghị, miễn sao không quá đáng quá thông thường ba nhà còn lại đều không có ý kiến nào khác. Nhưng cũng bởi chuyện lần đó Trần Đông Mai từ một người phụ nữ yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ. Nếu thật sự làm theo cách của nhà bác Hai, e rằng cả đời này nhà họ đều sẽ bị bắt nạt. Khi con người cần mạnh mẽ thì nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ, nếu không một khi bạn cứ duy trì mãi sự yếu đuối, cả đời này người khác đều sẽ xem thường bạn. Sau đó khi Lâm Bình hơn 10 tuổi, Lâm Bình cùng Lâm An về nhà. Hôm ấy trời mưa to, người lớn đều đang gặt lúa trên đồng, đâu thể lo đến hai đứa trẻ này. Lâm Bình và Lâm An giúp dọn thóc ở sân chung, hai đứa trẻ ướt như chuột lột vừa mệt vừa đói. Kết quả là nhà bác hai kế bên đang nấu cơm tối. Khi ấy hai cụ sống cùng nhà bác hai, Lâm Bình và Lâm An ngửi thấy mùi thơm thì ướt nước bọt, hai cụ nhìn thấy chúng, không hỏi một câu chúng có mệt có đói không, cũng không nhắc chúng thay quần áo ướt mà đóng sập cửa lại ngay trước mặt hai đứa trẻ. Trần Đông Mai về nhà, nhìn thấy hai con trai đói lạ còn ấm ức kể rằng chúng đi gõ cửa nhà ông bà nội nhưng ông bà không chịu mở cửa. Không phải chúng muốn họ cho mình đồ ăn, chúng háo ăn, ăn nhiều, biết là lương thực quý giá, không thể ăn đồ của nhà người khác thế nên chúng chỉ muốn bảo ông bà nội cho chút cháo để em gái ăn mà thôi, bởi vì em gái đói nên đang khóc toáng lên rồi. Trần Đông Mai nghe vậy thì rơi nước mắt, sau đó bà lau nước mắt đi thổi lửa nấu cơm. Kể từ đó, bà trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhà không đủ ở, hai anh em Lâm Bình và Lâm An chung một phòng, Trần Đông Mai và Lâm kiến nghiệp cùng con gái ở một phòng. Hai con trai lớn lên rồi kết hôn thì dù sao cũng không thể sống chung một phòng nữa, con gái sau này lớn lên cũng không thể tiếp tục ở cùng một phòng với bố mẹ. Trần Đông Mai nghiến răng, bàn bạc với Lâm kiến nghiệp tự xây nhà. Trần Đông Mai về nhà mẹ đẻ vay tiền, sau đó tự xây lò nung rồi mời những người hiểu biết về gạch đến làm gạch, sau đó họ tìm nơi khác xây lên căn nhà hiện giờ. Bây giờ ai ai cũng nói lão tam nhà họ lâm dầu có có hẳn căn nhà như thế, nhưng không ai biết câu chuyện phía sau căn nhà ấy, đó đều là những chuyện khiến người ta chua sót. Nhà họ cắn răng chịu đựng mà sống. Vì căn nhà này, họ nợ không ít tiền, đồ ăn toàn nước mà hút chữ chẳng có cái mà ăn, nhưng trong lòng họ lại thoải mái. Đây là căn nhà của họ, là căn nhà họ tự dùng đôi bàn tay mình xây dựng lên. Đương nhiên, ba nhà kia vẫn đến giúp đỡ, dù sao cũng là anh em ruột, không thể hoàn toàn không giúp đỡ gì được lâm kiến quốc bỏ tiền, lâm kiến đảng và lâm kiến dân đều bỏ sức người. Sau đó căn nhà trước đây bán cho bác hai, quan hệ giữa hai nhà mới trở nên không nóng không lạnh. Chỉ cần lâm kiến nghiệp nhớ lại chuyện này, nhớ đến những khổ cực mà vợ đã chịu cùng mình thì ông không thể nói bà nửa câu nửa lời nào. Trước đây bà là một cô gái yêu kiều biết mấy, nếu không đi theo ông, bà đâu thể biến thành người phụ nữ chua ngoa ghê gớm như thế. Đều là bị bức cả. Trần Đông Mai nói đủ rồi thì mới nghỉ. Lương Anh vội rót một cốc nước cho Trần Đông Mai. Trần Đông Mai nhận cốc nước uống một ngủ. Bà vốn muốn bế cháu trai trêu đùa một lát, mặc dù có đứa cháu nội này, bà không hài lòng lắm. Con cháu nhà họ Lâm, sinh con trai quả thực là chuyện thường tình, thế nên Trần Đông Mai hy vọng có được một cô cháu gái hơn. Nhưng mà cháu trai cả cũng tốt, sau này có thể bảo vệ em trai em gái. Còn về việc có thể có em gái hay không, chuyện này thì khó nói. Sau khi nghe thấy tiếng động truyền tới từ phòng của con gái cưng, Trần Đông Mai vội đi vào đó. Tống san tỉnh vì bị giọng của Trần Đông Mai đánh thức. Khi mở mắt ra thấy mình vẫn ở trong phòng Lâm Tú Mỹ, cô không khỏi hoảng hốt, sao vẫn chưa trở về trong căn nhà của mình ở thành phố Ninh Hải chứ. chương 6, con trai. Phòng của Lâm Tú Mỹ sạch sẽ thanh nhã. Dù không lớn nhưng những thứ cần thiết vẫn có đủ, giá đựng đồ, giường, tủ, bàn trang điểm, bên đầu giường còn có một chiếc tủ nhỏ, phía trên có thể bày một vài món đồ be bé, bé, phía dưới còn có hai ngăn kéo. Không cần nói nhiều, những thứ này đều là kiệt tác của Lâm Kiến Nghiệp. Tay nghề làm đồ gỗ của ông được thể hiện tối đa ở những đồ vật trong nhà. Nhờ những đồ vật này, căn phòng của Lâm Tố Mỹ nhận được không ít sự hâm mộ của đám bạn trong thôn. Lâm kiến nghiệp là một thợ mộc không tệ, làm đồ gia dụng cho nhà mình không vấn đề gì. Nhưng nếu không phải vì thương con gái thì sao ông có thể chế tác tỉ mỉ được đến thế? Các cô gái trong thôn đâu cần bàn trang điểm rồi tủ đầu giường gì đó chứ, chúng hoàn toàn dư thừa càng đừng nói đến việc bên mép các đồ vật ông còn cẩn thận mài mịt đánh bóng để tránh cứa vào tay. Nếu ai có lòng kiểm tra mỗi một phòng trong căn nhà của lão tam nhà họ Lâm này thì sẽ biết được sự khác biệt nằm ở đâu. Phòng của Lâm Kiến Nghiệp trống rỗng nhất chỉ có một tủ quần áo và một chiếc bàn đặt đồ. Phòng của Lâm Bình và Lâm An thì không trống nữa. Nhưng đồ đặc trong phòng họ có được thật sự không phải vì họ được yêu chiều, mà đó là những thứ đồ Trần Đông Mai bảo Lâm Kiến Nghiệp dùng để luyện tay nghề cho dù chúng có đẹp hay không thì sau khi làm ra đều sẽ đặt vào trong phòng của hai anh em họ. Đợi tay nghề của Lâm Kiến Nghiệp thành thục rồi cuối cùng mới làm đồ đặc cho phòng của Lâm Tố Mỹ khỏi phải nói lúc chế tác đồ gia dụng Lâm Bình và Lâm An còn vui hơn bất kỳ ai làm ra một thứ đồ gì đó thì đều hận không truyền vào phòng mình ngay thiếu chút nữa hai người họ đã cãi nhau cách giải quyết cuối cùng cũng đơn giản đứa nào cũng giống đứa nào không ai thiệt cả có đồ đạc trong hai căn phòng của Lâm Bình và Lâm An để luyện tay nghề đồ đạc trong phòng Lâm Tú Mỹ có thể không tinh xảo hay sao giá đựng đồ trên giường của Lâm Tú Mỹ còn mắc một chiếc màn mỏng Chiếc màn đã giặt nhiều lần, thời gian sử dụng cũng đã lâu, giờ đã hơi phai màu. Nhưng có được chiếc màn như thế cũng là một chuyện vô cùng đắc ý rồi, ít nhất trong đội sản xuất số 9, Lâm Tố Mỹ chính là người độc nhất. Phải biết rằng bây giờ mua gì cũng cần phiếu vải, ngay cả quần áo của bản thân mọi người cũng không có phiếu vải để làm, huống hồ là sang trọng đến mức mua màn, rất nhiều người trên huyện cũng còn chẳng có thứ đồ quý giá đó. Vì chiếc màn này, Trần Đông Mai không ít lần xót ruột xót gan. Vào mùa hè thời tiết nóng nực thì sẽ luôn có muỗi mọi người cũng đã quen, khi không chịu được thì lên núi hai ít cỏ, hôn cả căn phòng sẽ hôn chết được muỗi Nhưng Lâm Tố Mỹ không thích chỉ hơi ngứa chút cũng không sao, quan trọng nhất là sẽ nổi nốt, cô không thích nũng nịu bảo mẹ nghĩ cách. Trần Đông Mai có thể làm thế nào được chỉ có thể đưa Lâm Tố Mỹ đi tìm cách. Vốn gì bới ra được một chiếc màn đã ố vàng, mặc dù là thứ người khác đã từng dùng nhưng vẫn rất tốt cũng có thể sử dụng được. Có điều lâm Tú Mỹ không chịu, sao cô có thể dùng màn người khác đã từng dùng chứ, cô nằng nặc đòi chiếc màn mới. Khi ấy Trần Đông Mai sa sầm mặt, dì thương con gái là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thể thái quá. Đến cuối cùng thì vẫn như ý của lâm Tú Mỹ, nhưng dì cũng đã trừ đi tiền bánh trái mấy tháng của con gái. hễ chuyện gì cũng phải trả một cái giá, đây chính là điều Trần Đông Mai muốn nói với con gái. Tống San mở mắt liền nhìn thấy chiếc màn được buộc với hai bên bằng dây. Chiếc màn như thế cô đương nhiên quen thuộc mặc dù cô vẫn không có cơ hội dùng. Màn rủ dù xuống, phía dưới là một chiếc tủ đầu giường, trên đó bày mấy miếng bánh ngọt và một chiếc cốc sứ nhỏ, đó là món lâm tố Mỹ thường ăn và chiếc cốc lâm tố Mỹ thường dùng. Tống san dai dai đầu, vì nơi xa lạ này, và còn vì ký ức quen thuộc mà não cô truyền đến. Ký ức của lâm tố Mỹ, ra đầu cô không khỏi tê dại, đồng thời cô cũng hãi hùng. Cho đến khi Trần Đông Mai tiến vào, đặt mông ngồi phịch xuống giường, cả giường đều lõm xuống một mảng, khiến người ta hoài nghi liệu giường có sập hay không. Ở đây lại phải nói đến chiếc giường này. Chiếc giường này dùng gỗ làm thành một cái khung, sau đó cài vào một vài thanh gỗ để chịu sức nặng ở trên các thanh gỗ đặt ván giường được đan từ tre có kích cỡ tương đồng với giường, tiếp đó phủ dơm lên ván giường, ai mày mò hơn thì còn phủ thêm thứ khác lên trên giơm, ở nông thôn không mấy ai mày mò, phía trên giơm trải thêm chiếc ga giường là xong. Cho nên nếu ngày hôm sau nhìn thấy người ta ngủ dậy mà trên đầu dính rơm thì bạn cũng đừng cười người ta, chỉ là tư thế ngủ của người ta không ngoan mà thôi. Nhưng chiếc giường này của Lâm Tố Mỹ rõ ràng có mày mò thêm. Dùng bông để phủ lên giường vốn là tốt nhất, nhưng ở nơi này không trồng bông, muốn có bông rất phiền phức cho dù có được trong chăn không phải nhét bông hay sao, mùa đông không làm áo khoác bông hay sao. Cho nên Trần Đông Mai vẫn chưa xa xỉ đến mức dùng bông để lót giường cho con gái. Song lâm Tú Mỹ chê giường cứng, Trần Đông Mai bèn nhân lúc bình thường phải ra ngoài đi gom lông của gà, vịt ngỗng và một vài động vật nhỏ lại, mấy chiếc lông lớn thì cắt bớt phần gốc cứng ở giữa đi, cứ như vậy, sau khi đã gom được nhiều lông, dì dùng vài bông khâu lại, sau đó phủ lên giường, lại phủ thêm ga giường, giường sẽ không cứng nữa. Rắc rối thì có hơi rắc rối, nhưng thứ đó không cần tiền, Trần Đông Mai cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Tiểu Mỹ, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi? Trần Đông Mai vừa hỏi vừa giơ tay sờ đầu con gái. Mặc dù ngoài mặt gì mắng té tát một trận, nhưng trong lòng gì vẫn hơi bất an, sợ con gái thật sự giống như mọi người nói. Không sốt, Trần Đông Mai lại mừng thầm một phen. Tống San quan sát Trần Đông Mai, hai cảm xúc đang tranh đấu nhau. Một cảm xúc là sự kích động từ trong xương cốt muốn gọi mẹ, nhưng lại có một thứ lý trí khác khiến cô muốn gọi là thím ba. Tống San hít thở dồn dập, Sau đó, trong vẻ khó hiểu và nghi hoặc của Trần Đông Mai, cô bò dậy khỏi giường, đi giày chạy ra ngoài phòng, thậm chí còn ra phía ngoài căn nhà. Nền căn nhà của lão Tam nhà họ Lâm khá cao, bên ngoài căn nhà còn có một sân đá, phải bước xuống bậc thang từ hai đầu sân mới có thể đi lên một con đường nhỏ. Tống San đương nhiên còn nhớ đường về nhà mình. Cô chạy bước nhỏ một mạch theo hướng đến nhà họ Tống, dù rằng bản thân cô cũng không biết vì sao mình muốn chạy đến đó nữa. Có lẽ là vì cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện cô biến thành lâm tố Mỹ, vậy lâm tố Mỹ thì sao, lẽ nào đã biến thành cô? Sau khi suy nghĩ đáng sợ này xuất hiện cô không thể nào bình tĩnh được bèn chạy thẳng đến nhà họ Tống. Mặc dù đội sản xuất số 9 lớn, người cũng nhiều, nhưng nhà cửa căn bản đều liền nhau, khoảng cách giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tống không hề xa. Qua con đường nhỏ ở giữa là sân chung để phơi lương thực của đội sản xuất. Khi Tống San đang muốn chạy tiếp thì bước chân cô chợt khựng lại. Cô đã nhìn thấy, nhìn thấy người từng tồn tại như cơn ác mộng với cô bà cắt Hồng, mẹ ruột của cô cũng là người phụ nữ khiến cô buồn nôn mỗi lần nghe người khác nhắc đến hai chữ hiếu đạo. Sự sợ hãi dù đã trôn vùi trong xương cốt nhưng vẫn mang đến bóng ma tâm lý, điều này khiến cô hơi muốn cười. Cô tưởng rằng mình đã rời đi bao năm rồi. Đã thấy được những phong cảnh khác rồi, đã trải nghiệm cuộc đời khác rồi, mình sẽ không sợ bà Cát Hồng nữa, nhưng thực tế là chỉ cần người này xuất hiện, sự khó chịu và sợ hãi trong lòng đều sẽ vọt ra. Người này sẽ hủy hoại cuộc đời mình, suy nghĩ này đã ăn sâu vào xương tủy cô. Cô muốn chạy trốn, xoay người lập tức chạy trốn, nhưng chân như mọc rễ, không thể nào di chuyển được. Bà Cát Hồng gánh thùng phân đi tới. Bây giờ không phải mùa vụ, phải tranh thủ lúc rảnh mà chăm sóc chỗ rau trên khu đất canh tác đi tưới nước phân. Nước phân nhà tống lão nhị không nhiều, cũng không giàu dinh dưỡng, còn phải pha thêm nước ngọt để tưới vào rau, vậy mà còn bị nhà lão đại mắng là thua phân nhà họ nữa. Khi sắp đi đến trước mặt tống san, bà Cát Hồng bất giác tránh ra, không dám chạm vào cô. Nếu thật sự chạm vào, đối phương mà làm ầm lên thì lại là một mối họa Cả người tống san cứng đờ tim đập loạn xạ Cô túm chặt lấy ngực mình, không khí xung quanh như bị người ta rút hết đi cô không thể nào hô hấp được. Đều là do đồ sao chổi như mày, sao mày lại đến gây hỏa cho tao hả, đều là lỗi của mày, đều là do mày. Còn muốn đi học, người thì sắp chết đói rồi, học cái gì mà học mau đi cắt rau khoai cho lợn ăn đi, từ sáng đến tối chỉ biết lười chảy thay ra. Tiền đâu, sao mày vẫn chưa cầm tiền về hả? Đừng nói mấy lời đó, mày chắc chắn đã vụng trộm giấu tiền đi rồi. Úi trời đất ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái trời đánh như thế chứ, không hiếu thảo một chút nào, lúc sinh nó ra nên ném nó vào hố phân cho nó chết đuối luôn mới phải. Cô là đứa con không nên tồn tại. Trần Đông Mai cảm thấy con gái hơi bất thường liền lập tức đuổi theo. Khi chạm mặt bà Cát Hồng, dì nhú mày chán ghét theo bản năng. Bà Cát Hồng gánh thùng phân co người lại, chủ động nhường đường cho Trần Đông Mai. Trần Đông Mai nhìn thấy con gái cũng mặc kệ bà Cát Hồng, vội chạy qua. Con bé này chạy nhanh như thế làm gì? Tống San chỉ nhìn bóng lưng bà Cát Hồng với ánh mắt phức tạp. Trần Đông Mai thấy vậy, xoa đầu Tống San. Cách người nhà đó xa ra một chút, gốc gác đều hỏng cả rồi, mẹ thấy hai đứa con gái nhà đó cũng sẽ trọng nam khinh nữ như con mụ đó thôi. Tình hình ở nơi này là vật gì ít thì quý, gia đình nhiều con gái thì con trai quý, gia đình nhiều con trai thì con gái quý. Dù nói là tư tưởng trọng nam khinh nữ đã chịu ảnh hưởng được mấy nghìn năm, nhưng đối với con gái, nếu những thứ bỏ ra cho con gái ít hơn con trai, bản thân người làm cha mẹ như mình sẽ ái náy, cũng dẫn đến việc con gái sẽ giành lợi ích vì bản thân, bố mẹ thiên vị anh hoặc em trai trong nhà, bản thân con gái đều sẽ bất mãn. Trong tình hình đó, gia đình trọng nam khinh nữ đến mức cực hạn như nhà họ tống chính là một sự tồn tại lạ đời. Người trong thôn đều nói đó là lỗi của ông cụ nhà họ Tống cưới người phụ nữ ở tỉnh khác về, hại đến đời sau. Sống cùng ba mẹ chồng trọng nam khinh nữ như bà cụ đó, hai cô con dâu đều cực kỳ trọng nam khinh nữ thật sự kiểm chứng câu nói đó mẹ chồng không tốt hỏng cả nhà. Tống san mơ hồ cảm thấy điểm bất thường. Hai đứa con gái ạ, đúng Tống Vũ và Tống Tuyết đó. Trần Đông Mai bĩu môi con gái sinh ra trong gia đình kiểu vậy, rất có thể cũng sẽ trọng nam khinh nữ như thế. Tùy Lương Anh con dâu gì có tính cách dịu dàng mềm yếu, nhưng không phải bởi vì trọng nam khinh nữ, mà là điều kiện của gia đình nhà Lương Anh quả thực kém. Lương Anh lại là chị cạc phải chăm sóc em trai em gái, em trai em gái quá nghịch ngợm thân là người làm chị thì tính cách chỉ có thể mái mòn cho dịu dần đến mức tối đa mà thôi. Còn, còn một người nữa đâu, còn nói Tống Nguyên Hà thằng cu con trai cưng của con mụ đó còn đang đi học nội chú ở trường đấy. Trần Đông Mai càng nói càng bất mãn. Hai đứa con gái thì hoàn toàn không cho chúng nó đi học bắt chúng nó làm việc nhà còn phải được điểm chấm công nữa, nhưng lại cho con trai đi học còn là đi học nội chú. Lão nhị nhà họ Tống sợ mẹ già nhà lão ta thì khỏi nói, nhưng vì thằng cu con trai đó, vậy mà lão ta còn dám khom lưng đi tìm bà mẹ già của lão ta để vay tiền nữa. Con trai cưng, Tống San trợn mắt sao lại là con trai. Trương 7, ngô và cua, Tống San mất máy khóe miệng lập tức hoài nghi mình đã nghe nhầm. Nhà họ Tống rõ ràng có ba cô con gái, sao đã biến thành có một cậu con trai rồi. Tống san muốn hỏi điều gì đó nữa, rồi cô chợt nghĩ, lẽ nào lại là người từ nhà bác cả đến. Nhưng cũng không đúng, không nên là như thế, lúc này còn chưa đón người ta đến mà cô vẫn còn đang đi học. Trần Đông Mai thấy con gái hơi có hứng thú thì bĩu môi. Thằng cô con của con mụ đó được nhà họ cưng chiều lắm, bình thường trong nhà không nỡ cho dầu, sau khi thằng cô con đó về, mụ ta không chỉ bỏ dầu vào khi xào rau mà còn vụng trộm đến nhà họ tạ mua chút thịt về ăn, mà chỉ cho một mình thằng con ăn thôi. Còn về chỗ trứng gà của nhà họ tống, tất cả được cất cho tống nguyên mang đến trường để cầm đi đổi thành tiền tiêu hoặc làm đồ ăn. Trần Đông Mai không thích nhà họ tạ, nhưng so với nhà họ tống, nhà họ tạ cũng không đến nỗi. Nhà họ Tống đúng là làm hỏng tập tục của đội sản xuất số 9. Trọng nam khinh nữ chính là một sai lầm cực lớn, nhất thiết phải chấn chỉnh Huống hồ những gia đình trọng nam khinh nữ đó đều không có kết quả tốt gì, con trai nuôi ra đứa nào đứa nấy đều vô dụng. Trần Đông Mai cảm thấy mình vẫn phải nhìn nhận sự thật. Nhưng mà thằng cu đó cũng được nghe nói thành tích không tệ, đối xử với hai chị nó cũng không đến nỗi, ngay cả tên của hai con bé đó đều là do thằng cu đó đặt đấy. Ông Tống Tiết và bà Cát Hồng có một cậu con trai. Tống San khó lòng tin được, tiếp trước họ đòi sống đòi chết cũng không có con trai, không tiếc mượn một cậu con trai từ nhà Tống lão đại đến. Bây giờ vậy mà họ thật sự có một cậu con trai như ước nguyện rồi. Tâm trạng cô khá phức tạp tất cả những chuyện này quả thực quá giả, đều là giả thôi, tất cả đều là giả. Đúng, nhất định là vì cô từng có một suy nghĩ con muốn nhìn xem bố mẹ thật sự có con trai thì có đúng là có thể trải qua một cuộc sống tốt đẹp hay không. Đúng vậy, họ đều cảm thấy nỗi khổ cả đời này của họ đều đến từ cô con gái là cô, vậy thì thử nhìn xem có phải là khi họ đã có con trai thì thật sự có thể sống một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hay không? Đều là mơ, đều chỉ là ảo tưởng của bản thân cô lúc buồn chán mà thôi. Nhưng cô véo mình một cái thật mạnh vẫn rất đau, vậy tất cả rốt cuộc có phải là mơ không? Mà thôi, không nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn của nhà đó nữa. Trần Đông Mai mà nói về chuyện của nhà họ Tống thì có nói ba ngày hai đêm cũng không hết. Nói đi ạ, Tống san nuốt nước bọt, con muốn nghe, Trần Đông Mai nhìn con gái với ánh mắt khác thường, dì luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng có thể nói, có thể nghe thế này, đâu phải là dáng vẻ của người ngốc chứ. Dì cũng bèn nhắc qua về chuyện của nhà họ Tống, hai vợ chồng nhà Tống lão nhị đều buồn xỉn, với bản thân mình thì tân tiện, với hai con gái cũng thế. Bình thường một ngày ba bữa đều ăn cháo loãng, cháo thì cũng chẳng thấy mấy hạt gạo toàn là khoai. Nhưng từ nhỏ những thư Tống Nguyên ăn không như thế. Tống Tiết và Cát Hồng dùng vài cuộn một nắm gạo vào, dùng dơm buộc chặt bỏ vào nồi nấu cháo khoai, sau khi nấu chín cả nhà thì ăn cháo khoai, chỉ có Tống Nguyên ăn một nắm cơm. Ở nhà Tống Lão Nhị con gái có hút cháo cũng chẳng hút được mấy hạt gạo nhưng con trai lại có thể ăn cơm khô. Người trong thôn, ngoài nhà họ Tống ra thật sự không có ai làm ra được chuyện như thế. Cho nên mọi người đều lôi chuyện của nhà Tống Lão Nhị ra làm chuyện cười. Con gái đầu thai vào nhà họ tống đúng là mệnh không tốt, mọi người đều có chung nhận định đó. Một vài người phụ nữ cũng không nhịn được mà nói mặc dù tôi cũng không thích con gái, nhưng để nó ăn no mặc ấm là điều căn bản, cùng lắm là sau này không thể thêm bao nhiêu của hồi môn, sẽ không giúp đỡ nó bao nhiêu thôi. Cho nên cách hành sự của nhà họ Tống Quả thực là vô cùng quái lạ ở nơi này, khiến mọi người về nhà thì đều sẽ dạy dỗ cô con gái không nghe lời rằng nói tao đối xử không tốt với mày, mày nhìn xem Tống Vũ và Tống Tuyết kia kìa, so với chúng nó, mày sống cuộc sống trên thiên đường đấy. Có điều nếu mấy cô bé đó thật sự có thể nghe lọt những lời như vậy thì con gái ở đây sẽ không được những người bên ngoài đánh giá huyền truyền là có ca tính. Cho dù Trần Đông Mai nói năng rành rọt có căn cứ, nhưng Tống San vẫn không thể tiếp nhận việc bản thân mình đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Một vấn đề nữa xuất hiện, đứa con thứ ba của ông Tống Thiết và bà Cát Hồng là con trai, cô biến thành Lâm Tố Mỹ, vậy Lâm Tố Mỹ thật sự đâu rồi? Cô chiếm lấy cơ thể của Lâm Tố Mỹ, vậy Lâm Tố Mỹ phải làm thế nào? Lẽ nào thực ra Lâm Tố Mỹ cũng ở trong cơ thể này? Cô có suy đoán như vậy cũng là điều hợp lý. Dẫu sao cô cũng có ký ức của cơ thể này, mà những ký ức đó thuộc về Lâm Tú Mỹ, đây chính là chứng cứ chỉ ra rằng Lâm Tú Mỹ vẫn còn tồn tại. Cô thầm gọi nhỏ tên của Lâm Tú Mỹ, gọi đi gọi lại, nhưng vẫn không có được lời hồi đáp. Cô đã nghĩ rõ rồi, cho dù chuyện này là thật hay là giả, ông Tống Thiết và bà Cát Hồng có sinh con trai như ý nguyện hay không, đó đều là chuyện không liên quan đến cô. Cô chỉ muốn trở về cuộc sống thực tại của mình, trở về thành phố Ninh Hải, sau đó sống bên lục trụ, có thể hai người sẽ sinh con đẻ cái, mà có thể hai người cứ bầu bạn bên nhau sống qua ngày đoạn tháng như vậy thôi. Kiểu trọng sinh kỳ lạ này, cô căn bản không cần. Tiểu Mỹ, con đang nghĩ gì đấy? Trần Đông Mai thấy sau hồi lâu con gái không có phản ứng gì, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Con, con cảm thấy Tống Vũ và Tống Tuyết hơi đáng thương. Ôi dào, chuyện này còn phải xem là so với ai nữa? Trần Đông Mai đè thấp giọng, mẹ còn nghe mẹ chồng của chị con nói có một số nơi người ta sinh con gái ra thì dìm chết nó luôn cơ so với con gái ở mấy nơi đó, hai đứa nó cũng sống không tệ rồi. Tống san trợn mắt nhìn gì như bị dọa sợ, vì sao ạ, đều là con mình, vì sao có sự đối đãi khác biệt như thế còn làm ra chuyện tàn ác đến vậy. Bản thân Trần Đông Mai cũng không hiểu rõ. Không biết có lẽ hoàn cảnh là như thế đấy, mọi người đều thích con trai, sau đó không xem trọng những nhà chỉ sinh con gái, dần già, mọi người đều muốn có con trai và khinh miệt con gái. Tống San gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trần Đông Mai nhìn sắc mặt con gái kéo cô đến khu đất canh tác của nhà mình, chắc là Lâm Bình và Lâm An vẫn đang ở đó hái dâu. Bởi vì cây dâu đó gây ra chuyện lớn như thế, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều có tâm trạng khó tả. Hai người bèn rứt khoát bảo hai anh con trai đi hái hết toàn bộ số dâu trên cây, đỡ để con gái nhớ đến. Nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, họ sẽ không thể chịu nổi mất. Muốn đến khu đất canh tác nhà họ Lâm còn phải đi qua khu đất canh tác nhà họ Tống. Điều này không có nghĩa là khu đất canh tác nhà họ Tống gần nhà họ hơn. Thật sự tính ra thì nhà họ Lâm cách khu đất canh tác của nhà họ gần hơn một chút. Đây cũng coi như điểm lợi khi có một ông bác cả là đội trưởng đội sản xuất. Vừa nhìn thấy bóng dáng bà Cát Hồng, cơ thể Tống San không khỏi lại cứng đờ lần nữa. Khu đất canh tác nhà họ Tống được bà Cát Hồng chăm sóc rất tốt, một ngọn cỏ dại cũng không có, diện tích đất được tận dụng triệt để, rau trồng bên trên, củ trồng dưới mặt đất, tất cả đều ngay ngắn thẳng hàng. Đương nhiên, đây chắc chắn cũng có công lao của Tống Vũ và Tống Tuyết. Khó khăn lắm Tống San mới khống chế mình thu hồi tầm mắt về. Đó là mẹ cô, nhưng cũng là người mà cả đời này cô sợ gặp nhất. Cô không thể nào quên được khi cô sống một mình bên ngoài tiền lương đều bị họ lấy đi, một xu tiền cô cũng không có khi không đi làm cô chỉ có thể ăn bánh bao nguội mà bình thường cô lén để dành lại. Khi ấy cô tự nói với mình, chỉ cần họ đến thăm mình, gọi một cuộc điện thoại đến hỏi mình sống có tốt không, có lạnh không, có đói không, cô đều sẽ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không có, không có bất cứ thứ gì cả. Cô có tội, cô hại họ cả đời này thường phải nghe những lời đàm tiếu rằng họ xui xèo. Đều là vì cô, bà Cát Hồng bị tổn thương cơ thể, không thể tiếp tục sinh con trai. Bà Cát Hồng hận cô bởi vì người phụ nữ không sinh được con chính là người phụ nữ không có giá trị trong mắt bà nội. Ông Tống Tiết cũng hận cô, cô khiến ông không có mệnh có con trai. Tiếng tâm của nhà họ Tống không tốt nếu thật sự đuổi bà Cát Hồng đi, nói không chừng cũng không cưới được vợ về nữa. Cho nên họ chỉ có thể trách tội Tống San, đều là lỗi của cô. Tống San theo dì Trần Đông Mai đi thẳng đến khu đất canh tác của nhà họ Lâm. Cùng là mẹ, vì sao dì Trần Đông Mai và bà Cát Hồng lại có sự khác biệt lớn đến thế? Tống San cười khổ một tiếng vì bản thân. Sau đó cô mím môi, đã đến lúc này rồi, vậy mà cô vẫn còn sót xa cho mình cuộc kiếp trước. Thật là vô dụng, ở khu đất canh tác của nhà họ Lâm, Lâm Bình và Lâm An đang bận biểu. Không phải là động tác của họ chậm chạp lề mề, mà thực tế là cô em gái của hai người quá bới móc. Hái dâu đâu dễ như thế, sức mà hơi mạnh một chút làm bẹp sâu, lâm tố Mỹ sẽ không ăn, thế nên người bị mắng vẫn là hai anh em họ mà thôi. May là dâu lai ghép chín muộn hơn một chút, chưa chín hoàn toàn nên không đến nỗi vừa cầm đã bẹp. Dẫu vậy tay họ cũng đã bị nhuộn đỏ. Lâm Bình ở trên cây nhìn thấy mẹ và em gái, mắt sáng lên. Sao hai người đến đây? Đưa tiểu Mỹ ra ngoài đi đó đi đây, nhân tiện đến xem rau luôn. Lâm An Hồ, lãnh đạo đến thị sát anh, bọn mình phải biểu hiện tốt một chút. Trần Đông Mai lườm hai con trai. Tống San thấy họ trèo lên cây hái râu, ngẫm nghĩ rồi cũng đến gần. Họ hái ở chỗ cao còn cô hái ở chỗ thấp. Cô với cành xuống, sau đó hái từng quả một. Trần Đông Mai nhìn rau trên khu đất nhà mình. Đất không rộng lắm, nhưng một năm bốn mùa đều ăn cơm nhờ khu đất này, nhất là khi lương thực quý giá. Những thứ ở khu đất canh tác nhà họ Lâm rõ ràng phong phú hơn nhà họ Tống rất nhiều. Khu đất của nhà họ Tống không thể có các loại hoa màu như lạc, đậu tương, đó đều là những thứ sành ăn, không hợp dùng, chi bằng cứ trồng chút khoai còn hơn. Mà nhà họ Lâm cũng không dám trồng nhiều, lạc chỉ có hai hàng, đậu tương cũng thế. Có điều Trần Đông Mai còn trồng một khóm ngô nếp ở rìa ngoài khu đất, hay còn gọi là ngô sớm, chỉ đơn thuần là trồng cho nhà ăn. Vì khóm ngô nếp này, Trần Đông Mai còn cãi nhau mấy câu với người khác. Người ta đều bất mãn vì dì chồng mô ra đến tận ngoài đường, khiến con đường đó hẹp hẳn đi. Trần Đông Mai thì vẫn việc ta ta làm ai cũng làm thế, dựa vào đâu mà chỉ nói gì chứ. Gặm mô Lục thì thích nhưng ăn thứ này quả thực là xa xỉ. Trần Đông Mai nhíu mày đếm ngôi nhà mình xem có bị thiếu đi không. Nhà dì chồng, nhà người khác thì không có trẻ con trong thôn lại nhiều, không ít người tay dài sẽ đến trộm. Cho nên mỗi ngày gì đều phải đến đếm một lượt, nếu ít đi, vậy gì sẽ đứng ở đây mà gào lên mắng xối xả, khiến người trong cả thôn đều nghe thấy cũng không ai dám đến trộm ngô nếp nhà gì nữa. Khi đang hí hửng vì ngô không bị thiếu đi, Trần Đông Mai nghe thấy âm thanh truyền tới từ cách đó không xa. Đang có nhà bị trộm ngô, người đó cáo nói sang năm không trồng nữa, vốn đã không có mấy, dăm ba ngày lại bị trộm mất, ước hiếp người ta quá rồi. Trần Đông Mai cười đắc ý quyết định hôm nay lục ngô ăn. Nhưng vốn chẳng có bao nhiêu, nhà lại nhiều người, mỗi người ăn một bắp thì cũng phải ăn không ít tâm trạng gì lại không tốt nữa. Cuối cùng, Trần Đông Mai vẫn hái ba bắp ngô xuống. Con gái ăn một bắp, con dâu ăn một bắp, còn con trai gì, hai đứa ăn một bắp là được dù sao hai đứa nó cũng ăn khỏe, có ăn cũng không no, nếm chút mùi vị là được gì và ông già kia thì không cần ăn. Lâm Bình và Lâm An, bọn con thật sự là con ruột sao. Chính vào lúc này Tạ Trường Du cùng một đám con trai trong thôn nói nói cười cười đi về. Vừa thấy tay áo họ sắn lên ống quần họ vén cao thì đã biết họ lại chạy đến con suối trong núi mò cua rồi. Lâm Bình nhìn thấy Tạ Trường Du lập tức gọi anh hôm nay lại bội thu hả. Không mò được bao nhiêu cả. Tạ Trường Du cười khi nhìn thấy bóng dáng kia ánh mắt anh dừng lại mấy giây. Lâm An bĩu môi. Anh có tin mày đâu? Đợt trước đi bắt lươn trạch với mày, mày thì luôn bắt được cả đống, còn anh chỉ được có tí tẹo. Vừa khéo lúc này Trần Đông Mai đi qua, sắc mặt gì không tốt lắm. Trần Đông Mai sinh ra hai anh con trai này, mặc dù diện mạo cũng được, nhưng so với Tạ Trường Du mà Trần Tư Tuyết sinh ra thì đúng là cách biệt quá lớn, điều này khiến lòng gì không vui một thời gian rất lâu. May mà Lâm Tố Mỹ không kém cỏi, xinh đẹp hơn Tạ Trường Linh và Tạ Trường Bình, điều này mới khiến gì cảm thấy nở mày nở mặt. Hai cái thằng ngốc này, ngay cả bắt lươn bắt chạy cũng thua người ta, đúng là vô dụng. Tạ Trường Du vừa ngẩng đầu liền trông thấy Trần Đông Mai, anh lập tức cười. "Thím Ba ơi, hôm nay cháu mò được không ít cua, bố mẹ cháu lại không thích ăn, nhiều thế này cháu cầm về nhà cũng chẳng làm gì được, cháu cho thím một thùng nhé." Tạ Trường Du xách hai thùng gỗ nhỏ, trong hai thùng đều đầy cua, lúc này chúng vẫn còn đang không ngừng bò lổn nhổn. Trần Đông Mai vốn không muốn nhận, nhưng nghĩ đã lâu nhà chưa ăn món này rồi, quan trọng nhất là cua hôm nay quả thực to, gì cũng đành nhận lấy. Trần Đông Mai không chiếm hời của đối phương, gì nhất cả ba bắp ngô vừa hái cho tạ trường du, rồi lại quát hai con trai, hái được bao nhiêu rồi, không biết đường hái cho trường du một chút à. Lâm Bình và Lâm An ấm ức nhìn nhau, chỗ dâu này, bình thường họ cũng không có tư cách ăn mà ai biết được mẹ mình có thể hào phóng như thế chứ. Tống san nghe thấy lời Trần Đông Mai nói, lập tức xoay người, đưa chỗ dâu được bọc bằng lá dâu cho tạ trường du. Cho cậu, tạ trường du nhìn vào mắt cô, một lúc lâu sau mới vươn tay nhận. Cảm ơn nhé, không cần khách khí, tạ trường du tạm biệt họ đi được một đoạn chốc chốc lại quay đầu nhìn, sau đó bèn khen mình làm đúng thật may mà vừa rồi chủ động một chút. Trường 8, đỏ mặt, Lâm An nhìn theo hướng tạ trường du rời đi, vừa rồi hình như tạ trường du đỏ mặt đấy. Khi không nó tự dưng đỏ mặt làm gì, chú mày nhìn nhầm rồi, Trần Đông Mai lại bẻ ba bắp ngô, rồi bẻ thêm cả thân ngô không còn cần nữa để ánh sáng chiếu vào chỗ rau trồng ở trong. Nghe vậy, dì bất giác hỏi ai đỏ mặt, Lâm An cười, không ai à, dầu đã hái được kha khá, hai anh em đều nhảy xuống khỏi cây. Lâm An tự giác cầm thân ngô trong tay mẹ mình còn lựa lựa chọn chọn ra một thân nhìn cũng tạm tạm vặt phần dễ ra cắn mấy miếng ở chỗ khớp nối. Không ngon, anh chàng buồn bực nhổ ra, tiếp tục cầm về nhà. Thân ngô có thể ăn được không nhiều. Khi thu hoạch ngô, những người nông dân có kinh nghiệm mới có thể phân biệt ra được loại thân ngô có thể ăn, cắn vào giống như ăn mía, có phần nước ngọt. Nhưng phần lớn thân ngô đều bị phơi khô hết cả rồi, căn bản không có nước. Cho nên đây cũng là một chuyện thú vị khi mọi người thu hoạch ngô. Hiếm lắm mới gặp được thân ngô có thể ăn, ai gặp được thì đúng là may mắn. Hai anh em họ sách đồ Trần Đông Mai và Tống San đi ở phía sau. Trần Đông Mai khá hài lòng với chỗ dâu trong chiếc thùng gỗ nhỏ. Về rồi chọn ra một ít đưa đến cho chị con. Chị ạ, Tống San vẫn chưa phản ứng lại được nghĩ đến Tống Vũ và Tống Tuyết theo bản năng. Trần Đông Mai trừng cô, một tay sách thùng gỗ nhỏ tay còn lại rớt khoát dí chán con gái. Cái con bé không có lương tâm này, chị Hải Yến của con đối xử với con tốt như thế con không biết nhớ đến người ta hả? Lâm Hải Yến, tống san vỡ lẽ ra gật đầu. Vậy thì chọn ra những quả ngon một chút. Tiểu Mỹ, chỗ dâu này chẳng đáng là gì cả quan trọng nhất là tấm lòng. Con đi đưa chị Hải Yến của con biết rằng con luôn nhớ đến con bé, nó sẽ cảm thấy không uổng công khi đã thương yêu con. Dạ con biết rồi. Trần Đông Mai còn muốn dạy dỗ con gái mấy câu, xong thấy con gái hôm nay yên lặng khác thường, lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào. Về đến nhà thì cũng đã đến giờ nấu cơm tối, lương anh cần mẫn, đã bắt đầu bận biểu trong bếp rồi. Trần Đông Mai cầm chiếc thùng gỗ nhỏ của nhà chút cua qua, rồi dùng nước rửa sạch thùng gỗ đựng cua của nhà tạ trường du, sau đó mới đưa thùng cho con gái. Đi trả cho nhà họ tạ. giả sắc mặt tống san khó giò. Hồi nãy tạ trường du đỏ mặt sao? Cô nhíu mày đi về phía nhà họ tạ, nhưng lại nhớ về chuyện của kiếp trước. Tạ trường du thích lâm tố Mỹ, đôi mắt mến mộ đó không thể lừa bất cứ ai được. Mà sở dĩ cô biết tạ trường du thích lâm tố Mỹ cũng rất đơn giản bởi vì khi ấy cô cũng mến mộ tạ trường du. Từng có lần khi đi cắt rau khoai cô trộm thấy anh và đám con trai khác đang mò cua hoặc săn thú ở bên ngoài. Thậm chí có một lần cô từng vô tình bắt gặp anh đang tắm trong suối. Khi ấy cô không dám phát ra bất cứ âm thanh nào cũng không dám để anh phát hiện ra chỉ có thể ngồi sồm trong bụi cỏ, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám nhìn trộm. Đợi khi cô tính toán thời gian xem anh đã rời đi hay chưa thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa rồi. Mà khi về nhà cô bị bà cắt hồng đánh cho một trận, mắng cô là tí tuổi đầu mà đã biết lười chảy thay ra rồi. Bây giờ cô đã biến thành lâm tố Mỹ mà tại trường du mến mộ lâm tố Mỹ. Mừng không, vui không? Cô đã không phải là Tống San mười mấy tuổi nữa, không còn là Tống San sẽ vì nụ cười của một chàng trai mà nhớ nhung người ấy, biết rõ rằng người ấy không thích mình nhưng vẫn không nhịn được mà đặt ánh mắt vào người ấy, sau đó vì một ánh mắt nhìn mình của người ấy mà suy nghĩ linh tinh cả đêm nữa. Là người trưởng thành, thậm chí là một người phụ nữ có tuổi cô đã hiểu được từ lâu, những tâm sự thiếu nữ ấy chẳng qua chỉ là sự rung động bản năng của con người với sự vật đẹp đẽ mà thôi. Tạ trường Du với lâm Tú Mỹ là như thế, cô của khi ấy với tạ trường Du cũng là như thế. Tạ trường Du sách thùng gỗ về nhà tâm trạng vui mừng ra mặt. Tạ trường Bình đang cho ba chú gà mẹ nhà mình nuôi ăn, chuyển tầm mắt thì nhìn thấy em trai mình hớn ha hớn hở trở về. Gặp được chuyện tốt gì đây, nhặt được tiền à? Tục, tạ trường Du lãnh đạm bình luận, tao thấy cả nhà này người tục nhất chính là mày đấy. Tạ trường Bình bực người thích lâm Tú Mỹ có thể không tục hay sao? Tả trường Du tặng cho chị gái một ánh mắt đây không thèm chấp nhặt với chị. Tả trường Bình lại chủ động đi qua, nhìn thấy cua trong chiếc thùng gỗ nhỏ thì lập tức cười vui vẻ. Điều kiện của mọi người đều chẳng ra sao, bình thường rất ít khi được ăn thịt hay ăn mặn. Nhà họ đã được coi là không tệ rồi, bố biết săn bắt nhưng dù vậy họ cũng rất ít khi được ăn thịt. Những động vật nhỏ săn được đều sẽ đổi hết thành tiền cho nên có thể ăn cua cũng là một chuyện đáng để vui mừng. Trần Thư Tuyết nghe thấy tiếng thì đi ra. Thấy con trai sách chiếc thùng gỗ nhỏ, gì ngẩn người? Không phải anh sách hai thùng đi hả? Người tạ trường du cứng lại, sau đó anh tránh ánh mắt của mẹ cố làm ra vẻ tự nhiên. À, trên đường chạm mặt thím ba, thím ba cho con ba bắp ngô, con cảm thấy ngại, bèn, đưa cho thím ấy một thùng cua. Tạ trường du vừa mới dứt câu, tạ trường bình đã tiếp lời ồ. Mày xác định trình tự không bị ngược hả? Chắc chắn là mày cho cua nên người ta mới cho lại ngô chứ gì? Bình bình! Trần Tư Tuyết thấy con trai rõ ràng không vui, không khỏi quát con gái. Tạ Trường Bình đâu có nghe lời như thế. Không đúng, bình thường mày không chủ động được như thế, hôm nay sao lại mở lối suy nghĩ thế nhỉ? Tao biết rồi, chắc chắn là bởi lâm tố Mỹ cũng ở đó. Có qua có lại thôi, đầu rắc rối như thế chứ. Tạ Trường Du sách cua vào nhà, lấy ngô ra. Cái con bé này, Trần Tư Tuyết bất lực nhìn con gái. Tạ Trường Bình le lưỡi cạnh hàng rào đá ngoài nhà họ tạ có một ao nước, con nước trên núi thường chảy vào. đây là ao nước thứ hai dùng để rửa rau, giặt đồ. nước chảy qua ao nước thứ nhất thì dùng để nấu cơm. tạ trường du ngồi sùm bên ao nước thứ hai, xử lý cua trên một tảng đá rất băng phẳng. bên cạnh đặt một chiếc gáo gỗ đầy nước. tống san đi đến thì nhìn thấy tạ trường du đang xử lý cua. tay áo anh sắn lên quần dưới chân còn sắn cao hơn. Quần áo trên người anh đều là màu xanh lam, không có mỹ cảm gì, nhưng khí chất của chàng trai phơi phới thanh xuân lại không thể giấu được qua lớp quần áo giản dị này. Sức sống tuổi trẻ ấy như đang căng tràn, muốn vọt ra, khiến khuôn mặt đẹp đẽ ấy phủ thêm một vầng sáng khó nói làm cả người anh bừng sáng tựa như bầu trời xanh ngắt tinh khiết và thư thái. Ngay cả Tống San cũng không thể hiểu vì sao lâm tú Mỹ không có chút thiện cảm nào với anh mà lại đi thích la chí phàm. Tạ trường Du cảm nhận thấy điều gì đó, ngẩng đầu lên. Khác với các cô gái mặc quần áo tối màu hoặc vá chỗ này, chỗ kia trong thôn, cô mặc chiếc áo vàng nhạt và chiếc quần ôm chân màu xanh, hai bím tóc rủ xuống từ bên tai, khiến khí chất của cô trở nên thanh nhã hơn. Vẻ đẹp của cô vốn vô cùng bắt mắt, cách ăn vận như vậy ngược lại tăng thêm ánh sáng dịu dàng từ trong sự bắt mắt ấy, càng đẹp khiến người ta kinh ngạc hơn. Tạ trường Du đứng dậy, xoa xoa tay, tay chân hơi nóng ngóng không biết phải làm sao. Cậu! Tôi đến trả cậu thùng, à, Tống San đi lên trước đưa thùng cho anh, anh máy móc nhận lấy, mà này, hừ, thùng đã rửa rồi, rửa rất sạch cho nên nhà cậu không cần rửa lại đâu. Ừ, được, sau khi Tống San rời đi tạ trường ru ảo não vỗ đầu mình, sao không biết đường nói thêm mấy câu với cô chứ. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 9, động vật phức tạp, Tống San đi về nhà. Vừa mới vào nhà cô đã ngửi thấy mùi thơm, trong não cô bật ra một suy nghĩ, chắc chắn là món cua chiên rồi. Hương thơm ấy truyền tới khiến cô không nhịn được mà nuốt nước bọt, tiếp đó sờ bụng mình cô cũng đói thật rồi. Hôm nay dày vò một trận, cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. Ở nhà họ tống, trước giờ cô chưa từng được ngửi được mùi dầu thơm thế này. Ở nông thôn có thể tự trồng cài dầu, mặc dù mỗi gia đình không được chia cho bao nhiêu dầu nhưng cũng không cần phải có phiếu dầu thì mới mua được dầu như ở trên huyện. Cho nên khi nấu ăn, dù mọi người đều tiết kiệm dầu đến mức tối đa, song cũng không đến mức không có chút dầu nào. Nhưng nhà họ Tống lại là ngoại lệ. Với bà nội Tống mà nói thứ con dâu mà ngay cả con trai cũng không sinh ra nổi thế thì dầu cũng không có tư cách mà ăn. Chút dầu được chia cho bà lấy thẳng đi coi như đó là sự hiếu kính của nhà con trai thứ hai với mình. Tống San từng láng máng nghe người ta nói, nhà bác cả cũng không ăn dầu đó mà lén mang lên huyện vụn trộm đổi thành tiền. Cô lần theo mùi thơm đi đến phòng bếp, Lương Anh vừa bế con vừa ngồi nhóm lửa trước lò thỉnh thoảng ném củi vào lò. Còn Trần Đông Mai phụ trách thức ăn trong nồi thì ra lệnh, muốn lửa to hơn thì bỏ thêm nhiều củi một chút, muốn lửa bé lại thì bỏ ít củi hơn. Trong nồi tỏa ra hương nơm nước mũi, Trần Đông Mai bỏ cua vào chỗ bột đã được khuấy đều, lăn một lượt rồi bỏ vào nồi, mùi thơm phương phức lập tức tỏa khắp cả phòng. Tống San nhìn Lương Anh vừa nhóm lửa vừa phải dỗ con, đi lên trước vươn tay ra. Chị dâu, để em bế thần thần cho. Tống San nói vậy xong, bản thân cô cũng đờ người cách xưng hô như vậy với Lương Anh quả thực là trực tiếp buộc ra. Lương Anh còn kinh ngạc hơn Tống San. Bình thường chỉ có bận hơn nữa thì cô em chồng này cũng tuyệt đối không giúp mình một tay, vậy mà bây giờ lại chủ động muốn bế thần thần. Tên họ đầy đủ của thần thần là Lâm Thần. Cái tên này do Trần Đông Mai đặt. Ngay cả cháu trai nhỏ còn chưa thấy bóng dáng đâu gì cũng cùng đặt tên luôn rồi lâm dạ, một sáng một tối, vừa nghe đã biết đây là hai anh em cùng một nhà. Lương anh muốn từ chối, chỉ có bận hơn nữa thì cũng không thể gây rắc rối gì cho cô em chồng này. Huống hồ trẻ con một tuổi đang là thời nghịch ngợm, cô em chồng còn là một cô bé, sức nhẫn nại có hạn bế một lát trêu một lúc thì không sao chứ bế lâu hơn sẽ thấy phiền ngay. Kết quả là lâm thần vươn hai cánh tay nhỏ ra tống san lập tức đón lấy cô cậu. Lâm thần cười với Tống San, hóa ra thằng nhóc này thích cô nó à, Trần Đông Mai vui vẻ nói. Trần Đông Mai dùng một chiếc bát lớn hớt cua lên, sau đó lại múc dầu còn thừa ra. Tống San nhìn qua trong nồi gần như không còn lại dầu nữa. Bây giờ mới bắt đầu xào rau, Tống San cầm một chiếc càng cua lên thổi cho nguội bớt treo tiểu thần thần. Nhóc con quả nhiên rất thích hớn hở liếm khua khoáng bi bô với Tống San, đòi tự cầm không chịu cho Tống San cầm. Mà Lâm Bình và Lâm An lùa gà vịt vào tổ xong thì cũng bắt đầu chạy vào bám trụ trong bếp. Lâm Bình nhìn con trai, mặt mày vui vẻ. Thằng nhóc này cũng biết cái gì tốt đấy nhỉ. Trần Đông Mai lập tức tiếp lời cảm ơn trời đất là không giống anh. Lâm Bình sờ mũi, chỉ cười, cũng không phản bác lời mẹ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Bình và Lâm An đều đã nuôi thành thói quen, lời mẹ nói nhất định đều đúng, nếu mà không đúng, vậy thì chắc chắn sẽ bị bố đánh, đợi bị đánh đau rồi sẽ biết lời mẹ nói tuyệt đối chính xác không thể sai đi đâu được. Còn Lâm An thì lén lút cầm chút cua lên ăn, bị trần đông mai lườm cho một cái cháy mắt. Lâm kiến nghiệp xử lý chỗ che tươi vừa mới chặt về ở ngoài sân, nghe thấy âm thanh truyền từ trong nhà ra, khuôn mặt nhăn nheo cũng tụ lại thành nụ cười, động tác tay cũng nhanh hơn. Trước tiên là dùng dao phay chặt che thành từng thanh đều nhau, sau đó vót che, phần lớp bên trong màu vàng thường không cần tới, được dùng làm củi, phần bên ngoài rất hữu dụng, dùng để đan gùi, nong, giỏ, cả chiếu và lồng tằm đều cần chúng bởi vì mặt này của che dai hơn nên mới có thể đan thành các vật phẩm cần dùng trong cuộc sống. Chỗ che này đương nhiên là của chung. Bắt đầu từ tháng sau, mọi người phải lục tục thu hoạch ngô rồi, phải chuẩn bị rất nhiều gùi và giỏ. Nhưng đan những thứ đó luôn thừa lại một ít che, có thể đan thành một vài thứ đồ cho nhà mình. Đây có lẽ cũng được coi như phần thưởng miễn phí cho những ai đã đan những thứ đó. Chiếc hùi nhỏ và chiếc giỏ nhỏ tinh xảo của lâm tố Mỹ đều có được như vậy. Khi lâm kiến nghiệp đan giỏ, bên cạnh cũng có một vài bạn nhỏ trong thôn ngồi xem. Lâm kiến nghiệp đan một hồi thì cầm những mảnh che ở bên trong không cần đến nữa lên rồi tết thành một vài chú chim cho đám trẻ. Lâm Kiến Nghiệp cũng chỉ biết tết một hai loại động vật nhỏ, dẹt một chút là chim cu gáy, thân phồng thì chính là chim bình thường. Lúc khói từ ống khói của các hộ gia đình trong thôn bốc lên, các bạn nhỏ lần lượt bị người nhà gọi về. Khi các bạn nhỏ ở bên cạnh Lâm Kiến Nghiệp chạy về nhà hết, bữa cơm của nhà họ Lâm cũng đã xong. Lâm Kiến Nghiệp đi rửa tay, hai anh em Lâm Bình và Lâm An đi sới cơm Trần Đông Mai thì lấy đũa, sau đó cả nhà ngồi bên nhau, hưởng thụ bữa cơm tối này. Cua đương nhiên là sự tồn tại được chào đón nhất, quanh năm hiếm lắm mới thấy chút đồ mặn chứ bình thường đều ăn cháo khoai có thể ăn một bữa cua chắc chắn được coi là một bữa ăn thịnh soạn. Lâm An giải quyết một chú cua lớn, rồi chật chật hai tiếng. Sao tạ trường du đó có sở trường mò cua thế nhỉ con nào con nấy to bổ chẳng, nếu mà là con đi mò thì đều là mấy con tôm bé tí thôi. Lâm An chẳng nói quá chút nào. Anh chàng đi mò cua cua to bằng móng tay là nhiều nhất bản thân anh chàng cũng ngại mang về cho người nhà. Lâm Bình cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, chắc là nó trời sinh đã có duyên với thịt thà cá mú rồi, nó đâu chỉ biết mò cua còn có cả lươn trạch nữa, mấy năm trước còn cùng Quách Chí Cường bắt được một con lợn rừng đấy còn gì. Khi ấy Tạ Trường Du và Quách Chí Cường quả thực là anh hùng trong lòng người dân. Hai người họ bắt về được một con lợn rừng. Nhà nào trong thôn cũng đều được chia cho một chút, mọi người cũng có được chút mỡ lợn. Sau đó, ngày nào tạ trường Du và Quách Trí Cường cũng nhận được ánh mắt nồng nhiệt thân thiết của người dân trong thôn. Người ta hy vọng ngày nào đó hai người họ lại bắt được một con lợn rừng nữa về. Kết quả là cặp anh hùng này khiến người ta đến với ánh mắt hy vọng rồi đi với ánh mắt thất vọng. Đâu ra nhiều lợn rừng như thế chứ, chắc chắn là chạy ra từ trong núi sâu, mà trong núi sâu có động vật gì, không ai biết được. Thanh niên mấy thôn bên cạnh nghe nói đến chuyện đó, còn có người cũng chạy vào núi sâu, thế rồi lợn rừng thì chẳng thấy đâu mà lại gặp phải rắn độc. Có một thanh niên bị rắn độc cắn, sau khi về nhà, vợ anh ta hút máu độc ra cho anh ta, kết quả là hai vợ chồng cùng dính độc mà chết. Sau khi chuyện đó xảy ra thì mới không có ai chạy vào trong núi sâu nữa. Thịt thà tuy tốt nhưng trước phải có cái mạng đã. Lương anh nghe mấy câu thì vô cùng có hứng thú. Nói vậy thì cậu ta thật sự học được tay nghề săn bắt của ông già nhà cậu ta rồi. Thế thì càng nhiều cô gái muốn gả vào nhà cậu ta nhỉ. Thời buổi này ăn được chút thịt chẳng dễ dàng gì, cho dù không nói đến thịt thì ngay cả lương thực cũng chẳng có nhiều. Mọi người vất vả trồng hoa màu, không ai dám lời biếng, nhưng mà sản lượng cũng không cao. Bởi nguyên nhân này, đội trưởng đội sản xuất lại nhắc tới việc khai hoang, có thể khai phá ra thêm một mảnh ruộng thì có thể trồng thêm chút hoa màu. Nhưng không ai dám chê bỏ cuộc sống thế này, có được chút cháo mà hút đã là không tệ rồi. Có vài nơi người dân ở đó lười biếng, cũng không trồng hoa màu cho hàn hoi, ai ai cũng đói lạ, những người vụng trộm bán con gái cho người khác chẳng ít. Ăn cơm cũng không bịt được cái miệng mấy đứa bay lại. Trần Đông Mai nghe vậy nên không vui, đừng nói là đám chúng nó, bản thân gì cũng nghe thấy rằng có không ít người muốn kết thông gia với nhà họ tạ nghe thì cứ cảm thấy khó tả. Mấy năm trước là lúc chính sách không tốt nhà họ tạ có thể săn bắt cũng phải vụng vụng trộm trộm, không dám quang minh chính đại. Còn bây giờ đã khác những vật phẩm săn bắt được có thể mang lên huyện bán cũng không có ai quản. Mọi người đều nói chính sách đã khác mua bán đều đường đường chính chính. Nhưng mà những người dám thực sự chẳng được bao nhiêu, họ sợ chính sách lại quay về như trước thế thì không phải là toi rồi sao. Bây giờ cuộc sống của nhà họ tạ quả thực càng ngày càng lên đời rồi. Trần Đông Mai nhìn hai con trai với ánh mắt ghét bỏ người ta có thể mò cua, có thể bắt lươn bắt chạch, vì sao hai đứa mày không thể. Người ta có thể bắt được lợn rừng, dù rằng chỉ có một lần, vì sao hai đứa mày ngay cả một con thỏ cũng không bắt về được. Người so với người đúng là tức chết người, con trai so với con trai đúng là muốn bỏ quách con trai đi cho xong. Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn, còn biết ăn hơn cả lợn nữa. Trần Đông Mai trừng mắt nhìn Lâm An đang tiếp tục cầm cua lên. Lâm An cầm càng cua cầm không được bỏ về cũng không xong, mặt đần ra. Tống San muốn cười, nhưng cô nhịn lại. Lâm Bình và Lâm An ngày ngày bận biểu như thế, làm toàn những công việc tốn sức đương nhiên sẽ ăn nhiều. Sức ăn của cô ít ăn một bắp ngô, lại hút thêm nửa bát cháo đã thấy no. Trần Đông Mai gỡ hai chiếc càng cua ra rồi mới đưa cho con gái, bởi vì gì biết con gái thích ăn thịt ở bên trong nhưng lại chê gỡ cua phiền phức. Con cảm ơn mẹ, Tống San buột miệng. Sự kinh ngạc mà cách sưng hô này mang đến bị cái cúi đầu của cô che khuất. Sau đó cô vừa ăn, vừa giấu đi nhịp tim đang đập rồn rập. Mẹ cách sưng hô này, cô vừa khát khao vừa đấu tranh, vào lúc này nó lại buột ra. Trần Đông Mai cười hớn hở, quả nhiên vẫn là tiểu mỹ ngoan nhất, mẹ nuôi hai đứa mày mấy chục năm, hai đứa mày đã từng nói cảm ơn mẹ chưa hả? Một lần cũng không có. Lâm Bình và Lâm An lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn hút cháo. Lâm Kiến Nghiệp cũng nheo mắt lại, gấp thức ăn cho vợ. Đừng chỉ lo cho tiểu Mỹ, bà cũng ăn đi. Lòng Trần Đông Mai ngọt ngào, di dịu dàng gật đầu. Trần Đông Mai lúc này đã không còn bóng dáng mỹ nhân như trước đây nữa, thân hình thay đổi, mặt cũng có nếp nhăn, nhưng trong mắt Lâm Kiến Nghiệp bà vẫn trẻ trung xinh đẹp như hồi lấy ông. Bên phía nhà họ tà cũng đang ăn tối, màu sắc các món ăn không khác mấy với nhà họ Lâm. Tạ Trường Du không quen ăn món lục nhà thách, Thế nên sau khi bán các động vật nhỏ mà mình săn bắt được nhà họ tạ đều sẽ mua dầu thực vật ở cửa hàng dầu trên huyện. Cho nên lượng dầu trong các món ăn của nhà họ tạ quả thực cao nhất trong đội sản xuất. Cũng không khó tưởng tượng vì sao theo sự trưởng thành của tạ trường Du Anh trở thành người trông ngon lành cành đào trong thôn. Trần Tư Tuyết ra khỏi nhà thì sẽ luôn có người đến dò hỏi xem nhà họ có suy nghĩ gì về chuyện hôn nhân đại sự của tạ trường Du. Tạ trường Du gặm xong một bắp ngô Trần Tư Tuyết thuận tay đưa bắp ngô còn lại qua. Hành động này của gì khiến Tạ Trường Bình bất mãn bĩu môi? Bố mẹ mình đúng là trọng nam khinh nữ thương yêu nhất vẫn là cái thằng Tạ Trường Du không có lương tâm này. Tạ Trường Du cười, nhưng không nhận, còn không muốn ăn nữa, bố mẹ, bố mẹ nếm thử đi con cảm thấy hương vị được lắm. Tạ Trường Bình nghiêng đầu nhìn anh, dù hương vị được nhưng không nhìn xem ngô này họ gì à. Tạ Trường Du chia ngô thành hai nửa, một nửa cho mẹ, một nửa cho bố. Trần Thư Tuyết và Tạ Minh nhìn động tác của con trai, không đành từ chối nữa. Vì con trai nghĩ đến họ, lòng họ như thấm mật, đôi mắt cũng đong đầy nét cười. Tạ Trường Du gõ bát của Tạ Trường Bình, ăn cơm của chị đi, như mày mới gọi là ăn cơm, còn như tao gọi là hút cháo khoai. Tạ Trường Bình hừ một tiếng, chị thật sự bất mãn với thói quen xấu này của Tạ Trường Du. Thằng này không thích ăn khoai, chỉ hút cháo. Điều khiến người ta cầm nín nhất chính là mọi người còn thuận theo nó. Tạ trường Du cũng hơi bất đắc dĩ. Chỉ là anh không thích ăn cái món đó thôi, quanh năm suốt tháng đều là nó thật sự là nhìn thôi đã thấy chán ngán rồi. Được rồi, đừng chảnh chọe mãi với em nữa. Trần Tư tuyết nhìn con gái, gắp con cua to nhất cho chị. Tạ trường Bình Quả nhiên hài lòng thỏa mãn, không nói gì nữa. Tạ trường Du lắc đầu con gái ấy à, đúng là một loài động vật phức tạp. Trường 10, yêu chiều. Ăn cơm xong, lưng anh về phòng cho con bú sữa. Còn Lâm Bình và Lâm An một người thu dọn bàn ăn, một người cầm bát đũa đến phòng bếp rửa. Tay chân hai người nhanh nhẹn, chỉ một chốc đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Trần Đông Mai ngồi một lát rồi chuẩn bị đến chỗ phòng tằm. Bây giờ đang là thời điểm tằm sắp kết kén, buổi trưa vừa nhặt tằm chín trong nong, buổi chiều đã lại có thể xuất hiện tằm chín tiếp. Cho nên công việc rất rải rác và phiền phức, không có chút nhẫn nại thì thật sự không làm tiếp được. Thời buổi này kiếm chút tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Trong thôn có việc làm kiếm được tiền thế này khiến mọi người đều vô cùng vui vẻ, mọi người nuôi tầm cứ như nuôi thứ đồ quý vậy, sợ chúng sẽ nhiễm phải bệnh gì đó. Trần Đông Mai vẫn chưa kịp ra khỏi nhà thì tưởng xuân diệp nhà họ tưởng đã đến. Trong tay cô nàng còn cầm giỏ đựng 10 quả trứng gà, bên dưới trứng dùng lá lót để đề phòng trứng sẽ bị vỡ khi va đập. Tím ba, cháu tìm tiểu Mỹ ạ, tưởng xuân diệp cúi đầu sợ sệt không dám nhìn thẳng vào Trần Đông Mai. Trên thực tế, nếu không phải vì bị mẹ mắng bắt đến nhà họ lâm chuộc lỗi, cô nàng cũng sẽ không chịu đến đây. Ban ngày tím ba nổi cơn tam bành mắng rất lâu, ở nhà cô nàng cũng có thể nghe thấy cô nàng sợ đến mức người run như cầy sấy. Tống san nghe thấy tiếng nên cũng đi ra, nhìn thấy thứ trong tay tưởng Xuân Diệp cô hơi khó hiểu chuyện gì đây nhỉ. Tưởng Xuân Diệp nhìn thấy Tống san, những cảm xúc căng thẳng, sợ hãi cũng giảm bớt đi. Tiểu Mỹ cậu không sao chứ? Tống San hơi sững người, cô có thể có chuyện gì được. Cô ngẫm nghĩ rồi mới vỡ lẽ ra, điều tưởng Xuân Diệp ám chỉ chắc là chuyện ngã từ trên cây dâu xuống. Vậy mà cô lại cảm thấy dường như đã qua rất lâu, rất lâu rồi. Cô lắc đầu, tôi không sao, tưởng Xuân Diệp lập tức thở vào một hơi, mặt mày cũng vui vẻ hơn. Cô nàng đi lên trước đưa giỏ cho Tống San. Mẹ tôi nói hôm nay cậu đã bị dọa cho một trận, mẹ bảo tôi cầm mấy quả trứng gà đến cho cậu bồi bổ bồ cơ thể. Tống San không nhận chỗ trứng này mà nhìn Trần Đông Mai. Hành động này khiến Trần Đông Mai ngẩn ra. Trước kia con gái làm gì cũng gần như không mấy khi nghe ý kiến của mình tự nó đã có thể làm chủ. Tiểu Mỹ không sao, mày nghe ai nói tiểu Mỹ nhà thím có chuyện thế? Không, không ạ, tưởng Xuân Diệp thật sự sợ Trần Đông Mai. Hơn nữa chuyện lần này quả thực đã tạo ra bóng ma cho cô nàng. Cô nàng cảm thấy mình sẽ không thể nào đi ngang qua hai cây dâu của nhà họ lâm nữa. Trần Đông Mai nhìn thưởng Xuân Diệp một lát, mày đợi thím đã, thưởng Xuân Diệp run lẩy bẩy. Qua một lát Trần Đông Mai đi ra tay cầm tờ giấy báo cũ gói dâu ở bên trong, đưa đến trước mặt thưởng Xuân Diệp. Đây cầm lấy, nếu mày thích thì thím cho mày một ít tránh người khác lại mắng thím sau lưng là thím nhỏ nhen. Chỗ trứng này mày cũng cứ cầm về nhà. Nhà mày không nỡ ăn trứng, còn cầm đến nhà thím, nếu tiểu mỹ thật sự có chuyện gì thì còn nói chuyện đền bù, bây giờ con bé vẫn bình thường, mày cầm trứng nhà mày đến thì là kiểu gì? Nói không chừng còn có người mắng thím sau lưng là thím ác đấy, ngay cả mấy quả trứng nhà người ta mà cũng chiếm lấy để kiếm hời. Thím ba mẹ cháu nói phải mang chỗ trứng này, cầm lấy, về nhà nói với mẹ mày, dâu là thím cho mày, trứng là thím bảo mày mang về nhà. Tưởng Xuân Diệp hơi đờ đẫn... Không hiểu vì sao mình đến đưa chứng mà kết quả là chứng thì không đưa cho người ta, ngược lại còn được một bọc sâu. Tống San nhìn hành động của Trần Đông Mai thoáng suy tư. Trần Đông Mai xoa đầu con gái. Mẹ đến phòng tầm giúp mọi người, con ngoan ngoãn ở nhà nhé. Mẹ con đi cùng mẹ. Tống San kéo tay áo Trần Đông Mai. Trước đây không phải con chê tầm trông ghê lắm à. Tầm trông ghê, nhưng còn có mẹ mà. Thế thì đi nào. Trước đây Tống San không có cơ hội đến phòng tầm, những công việc nhẹ nhàng như hái lá dâu cho tầm ăn nhà cô không kiếm được. Cô thường nghe bà Cát Hồng ca cầm một vài nhà kiếm được việc hời, có thể làm công việc nhẹ nhàng như thế, còn kế sinh nhai của họ thì luôn vừa khổ vừa mệt. Nhưng Tống San đã từng nhìn thấy kén, không thể nào tưởng tượng được bên trong viên trắng trắng hình bầu dục đó lại chứa một loài sinh vật có cánh, nó phải phá kén mới có thể chui ra, nếu chết ở bên trong thì sẽ làm bẩn kén, biến thành kén hỏng. Cô từng thấy một câu ở trong sách vẻ đẹp của bướm tạo thành bởi những khó khăn mà chúng phải trải qua khi phá kén chui ra. Nhưng thứ phá kén tầm và chui ra không phải bướm mà là con ngài trắng nhợt cơ thể mũm mĩm giống như vì quá nặng mà không thể bay cao vậy. song khi ấy cô cảm thấy con ngài như thế mới chân thực mới giống bản thân cô, không cần quá đẹp chỉ cần có thể mọc ra một đôi cánh cô sẵn sàng trải qua khổ cực để phá kén chui ra. Mẹ vừa rồi sao mẹ không nhận trứng nhà tưởng Xuân Diệp mang tới à? Đây là thời kỳ thịt thả rất ít trứng chính là một vật phẩm thay thế, không ăn được thịt thì ăn chút trứng cũng tốt có thể giải quyết sự thèm ăn. Bởi vì tính chất đặc biệt của trứng mà nó cũng biến thành mặt hàng trao đổi thông dụng. Thông thường, mọi người đều sẽ nói những lời như bao nhiêu trứng có thể đổi được thành muối. Bởi thế có thể thấy được vị trí của trứng trong thời buổi này. Trần Đông Mai thở dài. Nhà nó sống cũng khó khăn, phải cầm chút trứng đi đổi thành dầu muối, cầm tận 10 quả trứng đến như thế, sao mẹ có thể nhận cho được? Huống hồ có phải nhà mình không có trứng đâu, không đi chiếm cái hời đó làm gì? Thực tế là mặc dù Trần Đông Mai đứng ở nhà mình mắng một trận té tát nhưng gì cũng biết mình chỉ bực vì người khác bàn tán vớ vẩn sau lưng, cũng tức Thường Xuân Diệp thôi. Và lại Thường Xuân Diệp chẳng qua cũng chỉ là một cô bé, độ tuổi này hào ăn vốn là bản chất, không cần thiết phải truy bức người ta mãi không buông. Huống hồ tưởng Xuân Diệp chắc chắn cũng bị mẹ nó chỉnh đốn một trận rồi. Mà cảm giác của Trần Đông Mai với nhà họ tưởng không xấu, mặc dù người trong thôn cũng thích lấy nhà đó ra làm trò vui. Thục Phương nhỏ sinh hai cô con gái là tưởng Xuân Hoa và tưởng Xuân Diệp. Khi sinh tưởng Xuân Diệp, bà mẹ của tưởng Đại Cường đoán con trai sẽ ly hôn, bởi vì bà từng xem bói rồi, người phụ nữ này không sinh được con trai. Tưởng Đại Cường lại luyến tiếc hai cô con gái đó, xong bị mẹ già ca cầm mãi phát phiền. Khi ấy Thục Phương nhỏ đột nhiên trở nên ương ngạnh cãi cọ, thậm chí mắng mẹ chồng, bào Thường Đại Cường tự chọn xem cần vợ con hay là cần mẹ. Sau đó Thục Phương nhỏ và Thường Đại Cường sống riêng. Thục Phương nhỏ bướng, không chịu sinh con nữa, cứ chỉ có hai cô con gái như vậy. Không phải người khác nói gì đáng thương sao, gì bèn khiến cho những người xem thường gì phải câm miệng. Trần Đông Mai cảm thấy một người phụ nữ có thể đưa ra quyết định như thế, áp lực phải đối mặt vốn rất lớn, trong lòng gì cũng rất bội phục. Phụ nữ đều bị bức ép ra cả, nếu không phải là tức tới cực điểm, sao có thể bức mình cứng rắn và ương ngạnh thành người phụ nữ vô lý vừa hung vừa ác chứ? Bây giờ nhà họ tưởng và nhà họ tống ở gần nhau, một nhà cực kỳ trọng nam khinh nữ, một nhà thì chỉ có hai cô con gái, mấy năm trước ầm ĩ với nhau không ít lần. Nhưng điều kỳ lạ là thuộc phương nhỏ chẳng hề chịu thiệt châm chọc hai ông bà già nhà họ tống đến mức họ không dám đáp lời. Có điều nhà họ tưởng không có việc làm lại là chuyện rõ rành rành cho nên cuộc sống của họ rất túng thiếu. Trong tình hình như thế, Trần Đông Mai đương nhiên không thể chiếm hời từ nhà người ta. Tống San không biết những lý do đằng sau. Đối với cốt truyện của người lớn quá phức tạp mà người dân trong thôn cũng luôn náo loạn vì những chuyện thế này cho nên thấy mãi cũng đã thành quen. Đã đến phòng tầm. Đối mặt với những con tằm đang không ngừng ngọ nguậy, Tống San vẫn không dám chạm vào chỉ đành đi giúp cầm lá dâu đến cho những con tằm còn chưa chín ăn. Lúc này sức ăn của tằm là lớn nhất phải bằng hai phiến lá dâu. Tay dạch mấy lỗ trên lá dâu, phủ lên trên tằm, tằm sẽ tự bỏ lên những cái lỗ đó để ăn lá dâu chỉ một loáng đã ăn hết sạch. Cho tằm ăn rất nhẹ nhàng, một lát là xong, Tống San bèn đi đến trước mặt trần đông mai, hơi khó hiểu. Vì sao phải vứt những con tằm này ạ? Những con tằm thân cứng thế này là trùng đơ già cương tằm, không kết quả tằm kết kén, bỏ đây thì cũng chỉ lãng phí lá dâu thôi. Tay trần đông mai thoan thoát, những con nào là cương tằm, những con nào qua một thời gian nữa không nhặt ra sẽ không thể nhà tơ, vừa nhìn gì đã có thể nhận ra. Tằm hỏng và tằm không nhà tơ bị ném cho gà ăn. Tằm chín thì được nhặt ra rồi bỏ vào lồng tằm, những con tằm còn lại tiếp tục được cho ăn lá dâu cho đến cuối cùng khi tất cả tầm đều biến thành tầm chín, trên tất cả lồng tầm đều được bỏ tầm chín vào khâu nuôi tầm này mới được coi như đã xong. Trần Đông Mai bận việc xong, Tống San mới cùng dì về nhà. Con đường ngoài nhà họ Lâm đã lên đèn. Lâm Kiến Nghiệp đang đan giỏ. Tống San cảm thấy có lẽ Lâm Kiến Nghiệp đang dùng phương thức này đợi vợ và con gái về nhà. Quả nhiên Lâm Kiến Nghiệp thấy con gái và vợ trở về, ngẩng khuôn mặt đầy nếp nhăn lên cười nói: "Về rồi đấy à? Về rồi đây." Trần Đông Mai trả lời, Lâm kiến nghiệp dừng động tác lại thu dọn đồ cầm vào trong nhà, ngày mai lại tiếp tục lúc rảnh rỗi. Lâm Bình và Lâm An nhanh nhẹn chia tre hữu dụng và những mảnh tre không cần nữa ra. Những mảnh tre không cần nữa đặt lên trên bờ rào, đợi phơi khô thì có thể cầm vào bếp làm củi đốt. Lương Anh đã đun xong nước nóng từ lâu, đợi họ về thì có thể rửa mặt rửa chân. Người trong nhà nhiều chậu cũng nhiều. Lâm Tố Mỹ có được một chiếc chậu rửa mặt riêng và cả một chiếc chậu rửa chân riêng. Còn Lâm Bình và Lương Anh thì dùng chung một chiếc chậu, họ cũng không lăn tăn nhiều, rửa mặt rửa chân đều dùng chung một chiếc. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng dùng chung một chiếc chậu. Còn Lâm An chê phiền phức luôn suối nước ảo ảo ở bên ngoài là xong, dù sao anh chàng cũng không có vợ căn nhằn, mà bản thân anh chàng không tự chê ghét mình là được. Tống San dùng chiếc chậu rửa mặt và chậu rửa chân riêng, vậy mà có phần không thích ứng được. Nhưng trong người nhà họ Lâm đều rất thàn nhiên và bình thường. Cô có thể biết được trong nhà này Lâm Tú Mỹ thật sự rất được yêu chiều, hai anh trai không có chút ý kiến nào mà chị dâu cũng không có bất cứ suy nghĩ gì. Lúc này Tống San mới hiểu hàm nghĩa cụ thể của những lời Lâm An nói với Lưu Nhân. Trường 11 phức tạp, lúc đêm khuya thanh tĩnh Tống San nằm trên giường lật qua lật lại cũng không thể ngủ được. Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi, vậy mà cô đã bắt đầu tham luyến tình cảm ấm áp của người nhà họ Lâm rồi. Thế này là không đúng. Thực tế, sau khi thấy cách chung sống của gia đình lão tam nhà họ Lâm cô bắt đầu có chút oán giận với Lâm Tố Mỹ. Bố mẹ, anh trai, chị dâu tốt như thế tình yêu thương và những gì họ bỏ ra cho Lâm Tố Mỹ đều không cần bất cứ hồi báo nào, họ chỉ hy vọng cô ấy có thể sống hạnh phúc bình an. Nhưng thứ mà Lâm Tố Mỹ đem đến cho gia đình này lại chỉ có sự nhục nhã và mất mặt. Trước đây Tống San rất ghét người khác lấy hiếu đạo ra mà đứng trên đỉnh cao đạo đức bất luận bố mẹ trong gia đình đã từng làm những chuyện quá đáng đến nhường nào, một vài người đứng xem vẫn cứ chỉ trích cái sai của phận làm con cái, nói đến đạo lý chăm việc lành, hiếu thảo vẫn là quan trọng nhất, nói họ là bố mẹ sinh ra bạn nuôi dưỡng bạn, nói bất luận bố mẹ làm gì thì con cái cũng phải nghe theo. Những lời đó có thể khiến Tống San ghê tởm về mặt sinh lý, thậm chí cô ghét cái gọi là hiếu đạo. Đúng vậy, những người làm bố làm mẹ sinh con và nuôi con, nhưng chưa từng có ai hỏi đứa con đó xem liệu nó có muốn được sinh ra trong gia đình đó hay không. Con cái không có tư cách lựa chọn được sinh ra, nhưng người làm bố làm mẹ lại có tư cách quyết định xem liệu có sinh đứa bé đó ra hay không. Xong vào lúc này, Tống San đột nhiên cảm thấy mình đã sai. Những người con nói bố mẹ tuyệt đối chính xác đó dùng thiện trí lớn nhất thấu hiểu con cái của những người bố người mẹ khác. Nếu không phải vì họ sống trong gia đình yên ấm hạnh phúc sao họ có thể dùng góc độ thiện trí nhìn mỗi một gia đình trên thế giới này cho được? Chỉ là họ sống an lành, chưa từng trải qua những năm tháng tối tăm mà thôi. Cho nên, có gì đáng để chỉ trích chứ? Những người đã từng trải qua, đương nhiên sẽ hiểu, những người chưa từng trải qua, mãi mãi sẽ không thể nào hiểu được. Giống như nếu cô thật sự là lâm Tú Mỹ, có lẽ cô sẽ không hiểu được sao trên thế giới này lại có những đứa con luôn muốn chạy trốn khỏi bố mẹ mình, sao lại cảm thấy ghét bố mẹ mình, sao lại cư xử với bố mẹ như họ là ma quỷ vậy. Nhưng rốt cuộc lâm Tú Mỹ đã phụ sự kỳ vọng của bố mẹ cô ấy với cô ấy. Trong ngực tống san chồng chất chút phẫn nộ còn có chút bực mình, không phải vì bản thân, mà là vì người nhà họ lâm. Họ yêu thương chiều chuộng Lâm Tố Mỹ, chỉ hy vọng cô ấy sống vui vẻ hạnh phúc, thậm chí cô ấy đòi ở bên tên thanh niên trí thức La Trí phàm họ cũng bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng cô ấy lại khiến cuộc sống của bản thân trôi qua như một mớ hỗn độn Sau khi bị La Trí phàm vứt bỏ, làm con mình lạnh chết, cô ấy quyến rũ anh rể mình, khiến vợ chồng Lâm kiến nghiệp và Trần Đông Mai kể từ đó không thể ngẩng đầu lên được nữa. Tống san thở dài thườn thượt, Lâm Tố Mỹ cô có đó không? Nếu có, hãy ra tín hiệu. Hãy cho ra chút tin tức. Người thực sự cần trọng sinh không phải Tống San cô mà là Lâm Tố Mỹ. Và cô cũng có thể vô cùng chắc chắn rằng, nếu kiếp này Lâm Tố Mỹ bắt đầu lại, cho dù kết quả không phải là có cuộc sống mỹ mãn thì cũng có thể tránh được những chuyện rối tung rối mù của kiếp trước, không khiến bố mẹ mình mất mặt, có thể làm được như vậy đã đủ rồi. Lâm Tố Mỹ, nếu cô ở trong cơ thể này, nếu cô còn tồn tại, vậy hãy nói cho tôi biết, phải làm thế nào thì tôi mới trở về cơ thể của mình, còn cô thì làm chủ cơ thể này. Không có phản ứng, không có tín hiệu, không có tin tức. Tống San nhíu mày, suy nghĩ lúc này của Tống San rất đơn giản, cơ thể này thuộc về Lâm Tú Mỹ, vì thế bất luận Lâm Tú Mỹ đã từng làm những chuyện quá đáng nhường nào, cô cũng không có tư cách đoạt lấy quyền sử dụng cơ thể này. Còn đối với người nhà Lâm Lão Tam mà nói, cho dù Lâm Tú Mỹ đã từng làm những chuyện quá đáng đến mức nào, cô ấy vẫn luôn là con gái của Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai, là em gái của Lâm Bình và Lâm An. Sau khi Lâm Tú Mỹ bỏ đi, tuy họ sẽ cảm thấy hận rèn sắt không thành thép với những việc Lâm Tú Mỹ từng làm, nhưng phần nhiều họ cũng sẽ tự trách bản thân vì đã không dạy dỗ con gái em gái cho tốt. Sau đó họ hy vọng Lâm Tú Mỹ sống bên ngoài đừng phải chịu khổ, cầu nguyện cô ấy có thể ngoan ngoãn lại và sống yên ổn. Năm đó Lâm Tú Mỹ bỏ đi, chưa hẳn không phải là để trốn tránh ánh mắt thất vọng của bố mẹ và các anh, đồng thời cũng trốn khỏi những lời nói hành vi khó xử. Cô ấy ra đi một cái là rất nhiều năm, khi đau khổ nhất cũng chưa từng trở về ngôi nhà này, điều đó chứng tỏ không phải lâm tố Mỹ không có tình cảm với người nhà. Tống san mơ hồ nghĩ một bận, sau nửa đêm khó khăn lắm cô mới tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, cửa vừa mở, mọi người lại bắt đầu bận rộn. Trần Đông Mai và Lương Anh bắt đầu nấu bữa sáng, bữa sáng cũng đơn giản chính là nấu cháo. Lần này không phải là nấu cháo khoai lang nữa mà là nấu cháo rau, dẫu sao thì rau nhìn cũng nhiều hơn gạo chỉ thấy một mảng xanh ngắt. Lương Anh bỏ 2-3 củ khoai vào lò, nếu họ ăn xong mà không đủ no thì sẽ lấy khoai ra ăn. Đương nhiên, bình thường lúc đói cầm đại một củ khoai sống lên cắn cũng được người nông thôn chẳng lăn tăn nhiều. Cháo rau buổi sáng ăn kèm với dưa muối. Trần đông mai khéo tay có thể làm ra rất nhiều loại dưa muối có rau củ muối cơ bản còn có đậu đũa muối quan trọng nhất là còn có dưa hành muối. Dư hành này mọc dại, trên núi có từng mảng, từng mảng lớn, không cần trồng, dùng để muối xưa là ngon nhất. Lâm Bình và Lâm An thì làm theo phân công như bình thường. Lâm Bình đi lùa gà vịt ra khỏi tổ. Gà thì mặc kệ cho chúng tự do bay nhảy ở ngoài ăn chút cỏ hoặc côn trùng chúng tự đào, vịt thì không được phải lùa xuống mảnh đất có cỏ nước dưới núi. Vịt trong thôn đều được thả ở đó, sau đó dùng che rào lại không để chúng chạy ra ngoài, nếu không chúng mà chui vào ruộng thì sẽ dễ làm hỏng lúa. Còn Lâm An đi đào run về, bỏ vào máng ăn cho gà. Lũ gà như đã quen, tự đi chơi một vòng ở bên ngoài xong sẽ tự về ăn. Nếu chỉ để gà tìm thức ăn ở bên ngoài, tuy chúng không đói chết nhưng sẽ không có nhiều dinh dưỡng để đẻ trứng. Lâm Kiến nghiệp tiếp tục công việc chưa làm xong tối qua là đan giỏ. Hàng năm cứ đến lúc thu hoạch ngô, những chiếc giỏ thế này đều sẽ thất thoát số lượng lớn, cái này thủng một lỗ, cái kia thiếu một miếng, sau đó cái nào bị loại bỏ thì làm thành củi đốt. Trần Đông Mai và Lương Anh nấu bữa sáng xong, Trần Đông Mai dùng giọng nói sang sảng gào lên gọi một tiếng, Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Bình và Lâm An sẽ tự động biết về nhà ăn cơm. Lương Anh con đi gọi Tiểu Mỹ ra ăn cơm đi. Trần Đông Mai nhanh nhẹn mang bát đũa ra, sau đó dặn Lương Anh. Lương Anh vẫn luôn không hiểu, rõ ràng vừa rồi giọng nói của mẹ chồng có thể nghe thấy từ tích đằng xa Tiểu Mỹ ở trong nhà đương nhiên cũng sẽ nghe thấy, nhưng lần nào chị cũng vẫn phải đi gọi riêng một chuyến. Có điều dù thắc mắc nhưng chị vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ chồng. Có thể gả vào nhà họ lâm, bản thân Lương Anh rất thỏa mãn. Công việc chị phải làm rất ít hoàn toàn không cần xuống ruộng nhiều nhất chỉ là giúp nhặt cỏ cho khu đất canh tác của nhà. Những công việc cần sức lực như cuốc đất đều là cánh đàn ông làm, việc chị phải làm chỉ là phụ trách cho lợn ăn. Hơn nữa ngay cả công việc phiền phức như cắt rau khoai chị cũng không cần làm, chị chỉ cần cho lợn ăn theo lượng ăn của chúng, mỗi ngày nấu hai bữa củ từ cho lợn ăn là được. Khi người còn ăn không no, đương nhiên không thể cho lợn ăn được bao nhiêu. Nhưng lợn không ăn thức ăn chính rất kho béo, vì thế cũng chỉ có thể liều mình cho lợn ăn rau khoai. Một vài đội sản xuất điều kiện kém, ngay cả khoai lang hay củ từ đều trở nên quý giá, càng đừng nói là nấu lên cho lợn ăn. Thế nên có thể thấy, đội sản xuất số 9 quả thực đã được coi như đội sản xuất giàu có rồi. Lượng rau khoai cần để cho lợn ăn rất lớn, trẻ con trong một vài nhà cũng phải phụ trách đi cắt rau khoai, cũng có thể kiếm được chút điểm công Lương Anh đẩy cửa phòng lâm tú Mỹ ra, sau đó chị phát hiện chăn màn đã được gấp gọn gàng. Chị nhớ cô em chồng này gần như không thu dọn chăn màn, điều này không quan trọng, quan trọng là tiểu Mỹ không ở trong phòng. Lương Anh vội vã ra khỏi phòng của lâm tú Mỹ, mẹ tiểu Mỹ không có trong phòng, Trần Đông Mai cũng ngạc nhiên, con nhóc này đi đâu rồi nhỉ? Lẽ nào ra ngoài chơi rồi? Còn đi gọi em ấy cho à? Trần Đông Mai lắc đầu. Thôi kệ đi tự nó sẽ biết đường về. Trong thôn tuy mọi người dễ dàng nhao nhào lên vì chút chuyện vặt vãnh, nhưng sẽ không xảy ra chuyện gì, mọi người cũng chỉ được cái mồm nhanh nhỏ thôi. Nếu thật sự có chuyện gì, người này còn hoảng sợ hơn người kia. Cho nên Trần Đông Mai không lo con gái sẽ gặp chuyện. Mọi người ăn cơm thì cũng không lấn cấn gì, bưng bát chạy nửa vòng thôn, vừa ăn cơm vừa tán gẫu với người khác cũng không phải chuyện lạ. Cho nên Trần Đông Mai bưng bát đứng ở cổng nhà ăn cơm thì cũng không nổi bật. Gặp phải ai ra ngoài làm việc gì còn chào hỏi người ta một tiếng. Trần Đông Mai nhìn về một hướng nào đó với ánh mắt phức tạp. Người trong thôn đều biết hướng đó chỉ có một căn nhà, căn nhà của dân trí thức. Chút chuyện của La Chí Phạm và con gái, không phải Trần Đông Mai chưa nghe thấy những lời bàn tán linh tinh. Dì cũng có lòng muốn nhắc nhở con gái mấy câu, nhưng vừa nhắc đến thì con gái đã có kỉnh, khiến Trần Đông Mai cũng không biết phải làm sao. Sớm vậy con gái đã ra ngoài còn lén lút đi, điều này khiến Trần Đông Mai chỉ có thể đoán rằng con bé lại đi gặp La Trí phàm đó rồi. Trường 12, Tốt đẹp, Tống San không hề biết mình đã bị Trần Đông Mai đoán là đi gặp mặt La Trí phàm Cô dậy rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng đã xuất phát, đích đến là chỗ giao giữa đội sản xuất số 8 và đội sản xuất số 7. Nơi đó có một ngôi đền. Đương nhiên, trong đền đã vắng bóng người từ lâu. Ngôi đền tàn tạ vì gió thổi mưa tạt, đỉnh mấy gian phòng đều trống hoác. Nhưng điều kỳ lạ là một bức tượng Phật vẫn đứng sừng sững, mái ngói trên đầu bức tượng cũng vẫn còn nguyên vẹn. Dù mọi người không bàn tán công khai, nhưng cũng xì xào rằng có lẽ bức tượng Phật đó có linh. Bình thường không ai chạy đến đây, do lịch sử lâu đời của ngôi đền này, có người vì đến đây thăm mà từng bị báo cáo là mê tín dị đoan cho nên dẫn đến việc một vài người có điều kiêng kỵ với ngôi đền này. Nhưng khi vài người đi đến bước đường cùng, họ lại chạy đến đây cúng bái. Nhất là khi con bị bệnh, những người phụ nữ không có tiền đến bệnh viện khám sẽ luôn ôm con đến đây, vừa dập đầu vừa đốt hương lẩm bẩm cầu khấn. Đương nhiên, những đứa trẻ mắc bệnh nặng cuối cùng vẫn qua đời. Kỳ lạ là lần sau khi gặp phải tình huống đó, vẫn sẽ có người ôm con đến đây cung bái. Khi con người ta lâm vào cảnh vô vọng, họ không tin người khác cũng không tin bản thân, chỉ có thể tin vào Phật. Cũng không biết liệu Phật có tức giận khi chỉ trở thành một lựa chọn để người ta nương nhờ vào lúc tuyệt vọng hay không nữa. Tống san cũng thế, sau khi xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Bản thân cô không hiểu lý do, không tìm ra nguyên nhân, cũng không có cách nào trở về cuộc sống như trước kia. Cô chỉ có thể đến ngôi đền này bái Phật cầu nguyện mong bức tượng đó có thể chỉ ra cho mình một con đường sáng. Ngôi đền cổ xưa và rách nát như thể dây tiếp theo nó sẽ sập xuống vì gió mưa. Nhưng mà bức tượng Phật này vẫn đứng nguyên vẹn, mỉm cười nhìn mỗi tín đồ đến đây. Tống san đi vào, đứng trước bức tượng rồi quỳ xuống. Con không biết đã xảy ra chuyện lạ gì với con, những chuyện này vượt quá xa nhận thức của con. Con rất hài lòng với cuộc sống của mình, con không khát khao sự trọng sinh này, nhưng bây giờ con không thể nào quay trở về được Còn chủ nhân của cơ thể này lại mất tâm không thấy tung tích. Vẫn mong ngài chỉ điểm cho con thoát khỏi bến mê. Tống san chân thành dập đầu ba cái, nhưng mà vẫn không có gì xảy ra, trong không khí chỉ có tiếng tim đập và tiếng hô hấp của bản thân cô. Tống san hơi mông lung và lúng túng. tống san quỳ rất lâu, rồi khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khổ. Cô bị làm sao vậy, những gì cô trải qua trong quá khứ đã khiến cô nhận thức sâu sắc từ lâu rằng làm người chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, còn bây giờ cô đang làm gì đây? Cô đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, xoay người đi ra khỏi ngôi đền. Khi rời đi, ma xuôi quỷ khiến cô lại quay đầu nhìn. Tựa như ảo giác vậy, hình như cô trông thấy chữ số 7. Trên đường về đội sản xuất số 9, cô cứ nghĩ mãi về ý nghĩa của số 7. Lẽ nào là 7 ngày sau sẽ có câu trả lời sao? Đúng rồi, người đời luôn có thâm ý khó mà miêu tả đối với con số 7. Sau khi người ta chết thì có cũng 7 ngày, linh hồn sau 7 ngày sẽ thật sự rời khỏi nhân gian đi đầu thai. Một vài bộ phim cũng hay thích dùng thời gian 7-7-49 ngày. Còn trong cuộc sống hiện đại, 7 ngày là một tuần, chứ hẳn không phải với ý nghĩa là không ngừng đẩy thời gian tiến về phía trước trong một vòng đời lặp lại rất nhiều lần 7 ngày. Tức là 7 ngày sau linh hồn thực sự của Lâm Tố Mỹ sẽ trở về tiếp nhận cơ thể này, hay là 7 ngày sau linh hồn của Lâm Tố Mỹ sẽ hoàn toàn rời đi và tan biến. Cô phát hiện sau khi mình có phỏng đoán và suy nghĩ này, cô không còn mơ hồ nữa cô đã có dự định cho mình. Trong thời gian 7 ngày, nếu Lâm Tố Mỹ trở về cô sẽ trả lại quyền sử dụng cơ thể này cho Lâm Tố Mỹ, bản thân cô thì trở về cuộc sống vốn có của mình. Còn nếu Lâm Tú Mỹ không thể trở về, vậy thì cô sẽ trở thành Lâm Tú Mỹ, sống cuộc sống thuộc về Lâm Tú Mỹ, đón nhận tình yêu thương của gia đình lão tam nhà họ Lâm, bản thân cô cũng sẽ cố hết sức báo đáp tình yêu thương của họ. Sau khi đã có quyết định tâm trạng cô vui vẻ hơn không ít, cô còn ngắt một đóa hoa biển chút căn, rồi bắt hai chú bướm đang vờn bay. Nhưng mà bướm vừa bắt được đã bay đi tâm trạng cô cũng giống như những chú bướm tung cánh bay cao tay tạ trường du sách 4 năm chiếc giò nhỏ bắt lươn chạch trong mỗi chiếc giò đều đựng không ít lươn, vừa nhìn đã biết lần này lại có thu hoạch lớn rồi. Hình dáng chiếc giò tre này hơi giống quả hồ lô, phần đáy to, phần đầu nhỏ. Ở phần đáy bỏ vào một vài loại thức ăn có thể hấp dẫn lươn chạch, sau đó đặt vào nơi có lươn chạch. Về việc ở đâu có lươn có chạch vậy thì phải phán đoán dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Sau khi lươn chạch chui vào thì sẽ không ra được nữa. Vì phần miệng chiếc giỏ này rất hay, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Có chiếc giỏ này rồi thì không cần chạy đi bắt lươn chạch tay không nữa. Lúc chập tối đặt giỏ ở đó, sang ngày hôm sau đi lấy giỏ về là được. Mọi người đều nói nhà họ tạ giàu có. Một là vì căn nhà đó của nhà họ tạ mới xây lại mấy năm trước, vị trí căn nhà rất tốt dẫn thẳng ra nguồn nước sinh hoạt, không cần phải đào nước để uống, giảm bớt được biết bao phiền toái hai là tạ Minh biết săn bắt mọi người đều đoán tạ Minh dựa vào tay nghề đó, không biết lên huyện đã vụng trộm đổi được bao nhiêu tiền rồi. Thực tế thì thật ra nhà họ tạ còn giàu có hơn trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng người giàu nhất không phải hai vợ chồng tạ Minh, mà là tạ Trường Du. Tạ Trường Du và Quách Chí Cường từ hồi con nít xanh đã chạy lên huyện lượn lờ khắp các ngóc ngách quen thuộc với nhiều địa điểm trao đổi buôn bán đồ thậm chí còn biết nơi nào có thể bán được với giá cao, người nơi nào muốn ăn thịt nhưng lại không muốn tốn tiền. Đương nhiên, đó đều là kinh nghiệm có được sau nhiều lần phải chịu thiệt. Bây giờ tạ trường Du và Quách Trí Cường đã không còn phải tự đi bán hàng nữa. Mà là sẽ có người đặt hàng, họ trực tiếp đưa lươn chạch qua là được. Trên huyện người có tiền nhiều, nhưng thịt thì ít trông cậy vào chút phiếu thịt đó sao đủ được. Cho nên những mặt hàng như lươn chạch cua chính là vật thay thế tốt nhất. Mà những người giàu có đó cũng không sợ tốn tiền từ một mảnh đất tạ trường du xoay người qua, liếc mắt đã thấy lâm tố mỹ đang đi trên ruộng. anh gần như hoài nghi mình đã nhìn nhầm. sao lâm tố mỹ lại ở đây? anh bất giác nhìn xung quanh, ngoại trừ lâm tố mỹ thì không có bất cứ ai khác. lúc này tay lâm tố mỹ cầm một đóa biển trúc căn, cô không chỉ ngắt hoa mà còn ngắt cả một vài phiến lá. vì thế trong những phiến lá xanh mướt, đóa hoa biển trúc căn trắng mốt rất nổi bật. Cô đưa đóa biển trúc căn lên mũi, hít thật sâu, sau đó cười dạng dỡ tựa như đã ngửi thấy một hương thơm không gì sánh kịp. Biển trúc căn không có mùi thơm, ngay cả người không có hứng thú với hoa cỏ như tạ trường du cũng biết. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy hình như mình đã ngửi thấy hương hoa ngập trời, anh không khỏi hít vào mấy hơi. Bấy giờ tạ trường du mới phát hiện ra dáng vẻ của mình lúc này, ống quần sắn cao còn có chút bùn dính trên đó. Anh vội tìm khe nước trong ruộng, ngồi sổm xuống, rửa giấy cho thật sạch sẽ. Khi anh lại ngẩng đầu, đâu còn thấy bóng dáng lâm tố mỹ nữa. Cô đi nhanh đến vậy ư? Đương nhiên không phải, thần ngô cao cao hình thành một hàng rào thiên nhiên, bóng dáng cô bị giấu vào trong đó. Tạ trường du đi phía sau cô, vì địa hình thế nên bóng dáng cô thoát ẩn thoát hiện giống như yêu tinh diễm lệ trong truyền thuyết. Anh cảm thấy yêu tinh thực sự nhất định không phải yêu tinh thức tha quyến rũ chủ động mà là giống như cô sáng lạn dạng dỡ, vẻ thanh khiết và xinh đẹp kết hợp hoàn hảo, không cần làm gì đã có thể khiến tầm mắt anh hoàn toàn dừng lại trên người cô. Bước trên con đường này, lần đầu tiên tạ trường Du cảm thấy cả con đường như thoang thoảng hương hoa. Trường 13 thương yêu, Tống San về nhà Trần Đông Mai nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Khi thấy nét cười ngọt ngào vương trên đôi mày cô, di thở phào một hơi, chỉ bảo cô vào nhà ăn cơm rồi không nói gì thêm. Ăn cơm xong, Trần Đông Mai đến chỗ phòng tầm xem tầm, lưng anh bế con đi lo cho đàn lợn còn ba bố con Lâm Kiến nghiệp đi họp theo bước chân của đội trưởng. Hội họp thế này bắt đầu từ năm ngoái đến bây giờ. Ban đầu suy nghĩ của mọi người là cảm thấy Lâm Kiến quốc thật phiền phức xong đến bây giờ họ đã kiên quyết đi theo đội trưởng rồi. Phải biết rằng, xung quanh đây chỉ có đội sản xuất số 9 nuôi tầm mà thôi. Nếu không phải nhờ lâm kiến quốc học kỹ thuật lai like ghép sâu tầm rồi mang về trồng đội sản xuất cũng sẽ không có công việc kiếm được tiền thế này. Lại phải nói, nuôi tầm không giống sản xuất lương thực phải nộp thóc thuế, mà là tiền bán ra sẽ chia bình quân cho cả đội sản xuất thế nên công việc nuôi tầm đã khiến không ít đội sản xuất phải ghen tị từ lâu. Nếu lâm kiến quốc cảm thấy sửa đường là chuyện nhất thiết phải làm vậy thì làm thôi, giống như năm đó bắt đầu nuôi tăm vậy. Trên thực tế, lâm kiến quốc ngày ngày kéo một vài người đi họp cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhất thiết phải thực hiện được chuyện này, sau đó cho người đến mỗi một đội sản xuất nói chuyện, vận động. Bắt đầu từ tháng sau phải bận quay mòng mòng rồi, căn bản không có thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Cuối tháng sau phải bắt đầu thu hoạch ngô, sau khi thu hoạch ngô về thì phải tách hạt, sau đó nhổ hết thân ngô trên đất về. Sau khi thu hoạch ngô xong xuôi thì phải thu hoạch rau. Sau đó là đào hết khoai lang trồng ở phía dưới ngô lên, tiếp đó xới đất lại trồng khoai tây vào. Đợi sau khi trồng khoai tây xong thì phải bắt đầu gặt lúa, lại bẩn túi bụi. Cho nên mùa vụ bận rộn đúng là thực sự bận rộn, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Bây giờ phải giải quyết chuyện sửa đường cho xong, mùa đông năm nay mà không thể chính thức bắt tay vào làm thì không biết phải đẩy lùi đến ngày tháng năm nào nữa. Hôm nay Tống San cũng có nhiệm vụ cô được phân công lên huyện để đưa dâu cho Lâm Hải Yến. Cô muốn đi tìm Lâm Hải Yến, vậy thì không thể thiếu được việc đến nhà bác cả hỏi xem bác cả có cần mang gì cho Lâm Hải Yến hay không. Quả nhiên, vừa nghe thấy Tống San nói muốn lên huyện Dịch Phương bèn lấy ra chút thực phẩm mà nhà để dành được để đưa cho Lâm Hải Yến. Dịch Phương thật lòng thương yêu cô con gái này, của ngon của ngọt gì trong nhà cũng đều để dành cho con gái, thậm chí còn bảo mang đi tới năm ký lương thực. Nếu không phải vì thấy tống san gầy gò nhỏ bé, có lẽ dịch phương còn để cô mang thêm chút đồ nữa rồi. Lên huyện tuy không khó nhưng cũng mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Có điều đối với rất nhiều người phụ nữ nông thôn mà nói có vài người cả đời cũng chưa từng lên huyện một lần nào, họ hoàn toàn không biết trên huyện ra sao. Nói đến chuyện lên huyện, họ không thấy mới lạ hay kích động mà là sợ mình sẽ đi lạc bởi vì chuyện như vậy đã từng xảy ra không chỉ một hai lần. Đối với họ, hoàn toàn không cần phải lên huyện làm gì, dẫu sao nhà cũng thực cung tự cấp nếu thật sự phải mua đồ thì cũng có thể đến chợ ở gần đó, việc gì phải chạy lên huyện xa như thế làm gì. Nếu không phải vì con gái lấy chồng trên huyện có lẽ Dịch Phương cũng không có cơ hội lên huyện để tham thú. Thế là Tống San đeo một chiếc gùi nhỏ mà xuất phát trong gùi nhét đồ đầy ụ. Cô vừa nghĩ đến chuyện phải đi hơn 2 tiếng đồng hồ chiếc gùi này có nhỏ hơn nữa cũng trở nên nặng trịch. Kết quả là vừa mới ra khỏi nhà không được bao lâu Tống San đã bị người ta ngăn lại. Tiểu Mỹ, La Chí phàm đi về phía cô quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Anh nghe nói em ngã từ trên cây dâu xuống, làm anh sợ hết hồn, may mà em không sao. Tống San lui về sau hai bước, ánh mắt mang theo vẻ cự tuyệt. Cô không hề quên cuối cùng Lâm Tố Mỹ bị tên đàn ông này vứt bỏ, một mình ở trong đội sản xuất sinh con, sau đó con cũng không giữ được. Dù bi kịch cả đời của Lâm Tố Mỹ là do bản thân cô ấy không đủ thực tế, phẩm hạnh không đoan chính, hơi ăn bơ làm biếng, nhưng bi kịch ban đầu trong cuộc đời cô ấy là do tên đàn ông này gây ra. Nếu Lâm Tố Mỹ gặp được một người đàn ông tốt đối phương chịu dạy bảo Lâm Tố Mỹ hết lòng, chưa chắc Lâm Tố Mỹ sẽ có kết quả như thế. la trí phảm sững người. Nếu là trước đây cô đã hồ hởi đi đến trước mặt mình rồi, đương nhiên cũng sẽ nũng nịu trách mình không đi tìm cô. Nhưng vậy cũng không sao, hắn ta chỉ cần dỗ dành vài câu cô sẽ lập tức vui vẻ ngay. Không thể không nói, La Trí phàm là kiểu đàn ông thỏa mãn gu thẩm mỹ của lâm tố Mỹ cao cao gầy gầy trăng trắng sạch sạch trên người có khí chất thư sinh nói không rõ được giống như đứa con trong gia đình trí thức vậy có vẻ cao sang, nho nhã thanh lịch khó nói, vừa nhìn đã thấy là kiểu người thích đọc sách và có thành tích học tập không tệ Điểm này có vẻ lại rất mâu thuẫn. Bản thân Lâm Tố Mỹ không thích học cho rằng học tập đúng là vô dụng nhưng Lâm Tố Mỹ lại có thiện cảm khác thường với con trai có thành tích tốt. Tiểu Mỹ em trách anh không đi tìm em à? la trí phàm nhíu mày trên mặt xẹt qua vẻ như đã bị tổn thương. Anh cũng muốn đến thăm em nhưng mà những người vây quanh em quá nhiều anh sợ họ nhìn thấy anh thì sẽ bàn tán những lời khó nghe. Anh là đàn ông không ngại gì mấy lời linh tinh đó nhưng anh sợ họ sẽ nói vớ vẩn sau lưng em con gái sẽ luôn kiêng kỵ những thứ đó. Tống San nghe vậy, gật đầu. Tôi cũng cảm thấy thế, sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Tống San không biết, nếu là trước đây, khi La Chí Phạm để lộ ra vẻ mặt chịu tổn thương, lâm tố Mỹ đã sớm đầu hàng rồi. Sắc mặt La Chí Phạm khẽ thay đổi. Tiểu Mỹ, em làm sao vậy? La Chí Phạm lại tiến lên trước hai bước, Tống San vẫn lùi về sau. Anh ngăn tôi lại có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây, tôi còn có chuyện phải làm, muộn một chút sẽ không kịp nữa. Tiểu Mỹ có phải em đã nghe thấy mấy lời đồn vớ vẩn của người khác không? Anh có thể giải thích. Tôi thật sự rất vội. Tống San không muốn tiếp tục cò cưa đưa đẩy với La Chí Phạm. Nhưng nếu nói năng quá nặng lời thì có vẻ khác xa với Lâm Tú Mỹ trước kia sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ. Cô chỉ đành dùng phương thức này vội vã rời đi. La Chí Phạm trông theo bóng lưng cô ánh mắt u tối. Lẽ nào chuyện của hắn ta và Thẩm Thu Vân đã truyền đến tai cô rồi? Nhất thiết phải giải thích rõ ràng với cô mới được, La Chí Phạm không biết lâm Tú Mỹ sẽ nghe hắn ta giải thích tin lời hắn ta nói, nhưng Tống San thì không. Tiếp trước Tống San vừa khéo bắt gặp cảnh tranh cãi của La Chí Phạm và Thẩm Thu Vân. Khi ấy Thẩm Thu Vân mắng La Chí Phạm bội bạc nói cái gì mà không công khai quan hệ của hai người họ vì nghĩ cho danh tiếng của cô ấy, thậm chí ý chí thì không kiên định nhưng lý do lại đường hoàng. Kết quả là La Chí Phàm còn yêu cầu Thẩm Thu Vân hãy nén tình cảm trước đây của hai người họ mà phủ nhận tình cảm giữa họ, bởi vì hắn ta đã quyết định ở bên Lâm Tú Mỹ rồi, hắn ta cũng hy vọng Thẩm Thu Vân có thể chúc phúc hắn ta và Lâm Tú Mỹ, đừng phá hoại hạnh phúc không dễ gì có được của hắn ta. Khi ấy, từ một vài câu nói, Tống San đã có thể chấp nối ra mối quan hệ giữa La Chí Phàm và Thẩm Thu Vân. Từ hồi đi học hai người đó đã là người yêu, gần như cùng nhau đi làm trí thức. Thẩm Thu Vân hài lòng, hoan hỉ khi ở cùng một nơi với người yêu. Kết quả là La Chí Phạm lại cố hết sức giữ khoảng cách với cô ấy. Mặc dù không biết hắn ta đã tìm ra cái cớ nào, nhưng rõ ràng Thẩm Thu Vân đã nghe theo ý của La Chí Phạm. Cho đến khi chuyện giữa La Chí Phạm và Lâm Tú Mỹ không thể giấu được nữa, Thẩm Thu Vân mới tìm La Chí Phạm ba mặt một lời. Hai người tranh cãi. Thẩm Thu Vân tâm tàn ý lạnh, La Chí Phạm thì lợi dụng tình cảm trước đây khiến Thẩm Thu Vân hoàn toàn ngậm miệng. Khi đó Tống San đã không có thiện cảm gì với La Trí phàm Hơn nữa cô còn cảm thấy bất bình thay cho tạ trường du Cô không hiểu vì sao Lâm Tố Mỹ lại phải lòng loại người bội bạc như La Trí phàm mà bỏ qua tạ trường du tốt như thế. Tống San thở dài một hơi. Cho dù sau này cô có tiếp tục sống với thân phận Lâm Tố Mỹ hay không, cô đều hy vọng Lâm Tố Mỹ có thể cách xa La Trí phàm Mặc dù thái độ của một người đàn ông đối xử với người trước không thể chứng minh anh ta cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Nhưng chỉ ít thì khả năng rất lớn sẽ là như vậy. Tống San không đến thẳng nhà của Lâm Hải Yến mà đến nơi Lâm Hải Yến làm việc. Lâm Hải Yến làm phục vụ ở quầy thuốc lá và rượu trong trung tâm thương mại. Thuốc lá và rượu không bằng các vật phẩm khác, người mua không quá nhiều, nói tương đối thì chị ấy rất rảnh rỗi, nhưng tiền lương lại không ít chút nào. Lâm Hải Yến có thể tận dụng sự tiện lợi của công việc mà trở nên quen thân với nhân viên phục vụ của mấy cửa hàng bên cạnh. Thường thì trong cửa hàng có hàng mới, hàng tốt hay hàng thanh lý, mọi người đều sẽ báo cho nhau biết bởi thế mà chiếm được không ít món hời. Vừa nhìn thấy Tống San, Lâm Hải Yến đã trợn tròn mắt. Tống San cũng mệt lử, đi đường xa như thế, hai bên vai đều bị dây quai đan bằng tre siết đến nỗi hằn sâu, cô có thể mường tượng ra hai vai mình đã bị miết thành như thế nào rồi. Lâm Hải Yến vội lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Tống San cũng vội cởi chiếc hùi Tống San đeo trên vai xuống. Hôm nay em sao thế này, mẹ chị bảo em mang nhiều đồ như thế, em bèn ngoan ngoãn mang cả đống đồ, bình thường có thấy em nghe lời thế đâu. Xem ra Lâm Hải Yến khá hiểu tính cách của em gái. Hơn nữa vì chị ấy cũng là một trong những người nuông chiều cho tính cách này của Lâm Tố Mỹ nên có vẻ chị không bận lòng một chút nào. Tim tống san nảy lên một cái, dường như cô đã quên mất tính cách của Lâm Tố Mỹ. Với tính cách dưỡng thành khi không phải làm một việc gì ở nhà của Lâm Tú Mỹ, sao lại bằng lòng mang nhiều đồ như thế cho được. Tống San bạm môi, sau đó lại nỗng nịu nói, lâu lắm rồi không gặp chị mà cho nên muốn mang cho chị nhiều đồ một chút huống hồ chỗ này đều là bác cả chuẩn bị em cũng ngại từ chối. Lâm Hải Yến nheo mắt nhìn cô em gái này, vẻ mặt là chị tin mày thì trên đời này có ma. Tống San bị vẻ mặt đó đánh bại. Được rồi, là do em cảm thấy đi xa như vậy mà chỉ mang có tí tẹo dâu thì đúng là chẳng bỏ. Đi được nửa đường em đã hối hận rồi, nặng kinh khủng em nghỉ tận mấy lần thì mới đi tiếp được đấy, thiếu chút nữa cảm thấy mình mệt chết được ngay giữa đường rồi. Lúc này Lâm Hải Yến mới không nhịn được mà cười nhẹ. Cái ngữ nhà cô, Lâm Hải Yến vươn ngón trò tay phải ra, dí vào chán Tống San, như bất lực với cô. Lâm Hải Yến tìm ghế ra, bảo Tống San ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn chị thì dọn đồ trong gùi của Tống San, sau đó chia một vài món đồ vặt cho đồng nghiệp và phục vụ ở những cửa hàng gần đó. Những thứ chị đem cho đều là những thứ mẹ chị chuẩn bị còn dâu mà Tống San mang tới chị không chia cho người khác. Mặc dù thứ này không quý hiếm một chút nào, ở nông thôn đâu đâu cũng có, nhưng bởi vì đây là thứ Tống San tự mang tới nên khiến Lâm Hải Yến lập tức cảm thấy chúng rất quý giá, ngay cả có ý đem tặng cho người khác chị cũng không muốn. Lâm Hải Yến chia đồ xong, trở về thì nghe thấy nhân viên phục vụ khác đang kéo lấy tống san mà nói chuyện. Nét cười trên mặt chị đậm thêm một chút, cô em gái này, đến đâu cũng được hoan nghênh như thế. Hải Yến ơi, cô em gái này của cô trông xinh thật đấy, đang đi học hay đã đi làm rồi thế? Một người hỏi, Lâm Hải Yến không muốn trả lời câu hỏi này. Ở quê không đi học, không có việc làm thì không sao, nhưng lên huyện sẽ bị người ta xem thường. Khi tìm tấm chồng, những cô gái có việc làm và những cô gái không có việc làm sẽ chia thành hai cấp bậc khác nhau rõ rệt. Sau khi sống trên huyện một thời gian, Lâm Hải Yến đã sớm hiểu quy tắc ngầm không cần nói rõ đó rồi. Cô hỏi chuyện này làm gì? Em gái tôi đi đường xa như thế, bây giờ vẫn còn đang mệt bờ hơi tai kia kìa. Ối dào, biết là cô thương yêu em nó rồi. Ánh mắt đối phương không khỏi dừng lại trên mặt tống san. Diện mạo xinh đẹp như thế, đã định hôn sự chưa? Lâm Hải Yến cũng đoán ra ngay là vì việc này, Ben cười hì trả lời em gái tôi còn nhỏ lắm tím ba tôi thương con bé, chắc chắn phải giữ nó ở nhà rất lâu đấy tạm thời chưa suy nghĩ đến những chuyện đó đâu. Lời vừa thốt ra, vẻ sời lời trên mặt đối phương lập tức giảm bớt đối phương cũng chẳng còn hứng thú mà lùi mấy bước về sau. Lâm Hải Yến bĩu môi. Người này có một cậu em trai, diện mạo cũng tạm công việc cũng được nhưng yêu cầu trong chuyện kết hôn rất cao, yêu cầu đối phương phải đi học, phải có công việc tốt, diện mạo cũng phải đạt yêu cầu. Vốn dĩ có yêu cầu như thế cũng chẳng hề gì, dù sao thì điều kiện của người ta cũng tốt thực sự. Nhưng sau khi Lâm Hải Yến gặp đối phương, chị lập tức thầm gạch một dấu ích. Cậu em trai đó nói chuyện hay làm việc luôn bày ra thái độ mình cao hơn người khác một bậc, khiến người ta rất phản cảm. Mọi người vây quanh xem tống san. Không bao lâu sau liền rời đi. Nói ra thì Lâm Hải Yến và chồng là Đào Kim Phong gặp được nhau cũng là nhờ nơi này. Đào Kim Phong chiều đãi khách đi ra ngoài mua thuốc lá và rượu, sau khi trông thấy Lâm Hải Yến thì yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ đó, Đào Kim Phong bèn thường đến mua thuốc lá, số lần mua nhiều, Lâm Hải Yến cũng nhận ra đối phương. Sau một lần Đào Kim Phong đến mua thuốc lá, chị không nhịn được mà hỏi anh ta anh nghiện thuốc lá nặng đến vậy cơ à? Câu hỏi đó khiến Đào Kim Phong đỏ bừng mặt, anh ta muốn giải thích nhưng lại cảm thấy ngại ngùng và bối rối, xong nếu không giải thích thì lại sợ sẽ khiến người trong lòng hiểu lầm. Đào Kim Phong đứng đó lúng túng hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí nói với Lâm Hải Yến tôi đến mua thuốc không phải để hút thuốc mà là để có thể nhìn thấy em, có thể nói chuyện với em. Lâm Hải Yến thấy vẻ rối bời trên mặt Đào Kim Phong và sự kỳ vọng trong mắt người đàn ông đó, đột nhiên lòng mềm nhũn Cứ như vậy, hai người họ ở bên nhau. Lâm Hải Yến huyết vai Tống San hỏi em đấy buổi trưa chị em mình về nhà ăn cơm hay là ăn ở ngoài Cứ ăn ở ngoài đi ạ Tống San vội nói ngay Chỉ cần nghĩ đến việc cuối cùng Lâm Tú Mỹ và chồng của Lâm Hải Yến gian diếu với nhau Hôn nhân của Lâm Hải Yến cũng vì vậy mà đổ vỡ Tống San đã không khỏi tê da đầu kéo theo đó là có bóng ma với nhà của Lâm Hải Yến Từ nhỏ Lâm Hải Yến đã thương yêu cô em gái này Chị bèn quyết định ngay rằng sẽ đến quán cơm quốc doanh ăn Trường 14, phiếu xe đạp. Lâm Hải Yến cất đồ xong, nói một tiếng với đồng nghiệp rồi đưa Tống San đến quán cơm quốc doanh. Thời gian làm việc của Lâm Hải Yến và đồng nghiệp là cả ngày cuối tuần, bình thường làm việc sáng chiều luân phiên, thời gian thế nào do họ tự sắp xếp, nếu ai gặp phải chuyện gấp thì người còn lại sẽ làm thay người kia, sau này làm hộ lại là được. Bởi thế hai người chung đụng rất hòa hợp, cho dù Lâm Hải Yến đi làm hơi muộn, đối phương cũng sẽ không nói gì. Lâm Hải Yến đưa Tống San đến quán cơm quốc doanh cũng có ý muốn nói chuyện nhiều hơn với Tống San Tình cảm giữa người với người, ngoại trừ quan hệ huyết thống thì còn phải tâm sự với nhau để tăng thêm mức độ thân thiết Nếu không cho dù có là người thân gần gũi hơn nữa thì khi trung đụng cũng sẽ không mấy hòa hợp Từ sau khi Lâm Hải Yến kết hôn, thời gian hai chị em ở bên nhau ít hẳn đi Bởi thế mỗi lần gặp nhau, hai người đều nói tiếu tít không ngừng, người này kể cho người kia nghe chuyện của mình Cũng vì họ tâm sự nhiều thế nên tình cảm không vì khoảng cách mà sinh ra cảm giác xa lạ. Lâm Hải Yến và Tống San vào quán cơm, nhân viên phục vụ cầm thực đơn bảo hai người gọi món với thái độ không lạnh không nóng. Tống San tính toán giá cả khi đó thì biết các món ăn trong quán cơm quốc doanh khá đắt đỏ so với các món ăn ở những gia đình bình thường. Tiếp trước cô chưa từng vào nơi như thế này, Tống San do dự không quyết. Sau khi phục vụ có vẻ không vui, cuối cùng cô gọi hai món, một là mộc nhĩ xào thịt sợi, món còn lại là cà tím chua ngọt một mặn một chay, nhưng cũng đã đủ cho hai người ăn. Nếu không phải vì trong ký ức có trải nghiệm gọi món của Lâm Tố Mỹ trước đây, thực ra Tống San chỉ muốn gọi món chay rẻ nhất mà thôi. Nhưng hành vi đó quá không phù hợp với tính cách của Lâm Tố Mỹ. Cần canh không? Phục vụ hỏi lúc cầm thực đơn đi. Cơm thì cần có phiếu cơm, thức ăn thì thu tiền, còn canh là món tặng kèm miễn phí. Lâm Hải Yến nghe vậy bèn hỏi ngay, hôm nay có canh gì? Canh bắp cải và canh trứng cà chua. Lâm Hải Yến lập tức nhìn Tống San, tỏ ý để Tống San lựa chọn xem ăn canh gì. Tống San gần như không do dự canh trứng cà chua. Đợi khi canh trứng cà chua được bưng lên, Tống San đã hiểu vì sao canh trứng cà chua cũng có thể là món tặng kèm miễn phí. Nói là canh thật ra cũng chỉ hơn nước lã đun sôi một chút mà thôi. Canh bắp cải thì có thể nhìn thấy chút bắp cải chứ còn canh trứng cà chua thì bóng dáng cà chua và trứng còn chẳng thấy đâu. Lâm Hải Yến lại quan sát Tống San một lượt, hiếm có ghê cơ đấy thế mà đã bắt đầu tiết kiệm rồi, không gào lên kêu muốn ăn cho chị rỗng túi nữa rồi. Tống San chỉ đành cười ngại, hai món là đủ cho chị em mình ăn rồi, trước đây gọi món kiểu đó đúng là quá lãng phí. Lâm Hải Yến cười trêu, thế này là muốn kết hôn rồi trước phải học cách làm một cô gái hiền thục cần kiệm đảm đang chứ gì. Muốn kết hôn, tim tống san nảy lên, sau đó cô lần theo ký ức của Lâm tú Mỹ. Lâm tú Mỹ thật sự giống như lời Lâm Hải Yến nói, không muốn đi học nữa, muốn mau chóng tròn 16 tuổi, sau đó kết hôn với La Trí phàm. Ở nông thôn, mặc dù đều kết hôn rất sớm nhưng nhỏ nhất cũng phải qua 16 tuổi, nếu không bố mẹ sẽ bị nhận định rằng muốn mau chóng bán con gái cho người ta, người khác sẽ có nhiều lời ong tiếng ve. Trước đây Lâm Hải Yến lưỡng lự hỏi Lâm Tố Mỹ xem kết hôn sớm như vậy có phải là quá sớm không? Câu trả lời của Lâm Tố Mỹ là nhất thiết phải sớm ổn định, La Trí phàm nhà cô ấy rất được yêu mến, cô ấy biết rất nhiều người đều chăm chăm để ý đến La Trí phàm Lâm Tố Mỹ thật lòng thích La Trí phàm ngoại trừ diện mạo và khí chất của hắn ta thì còn có cả lòng hư vinh khi hắn ta không thích người khác mà chỉ thích một mình cô ấy nữa. Tống San nghe thấy lời Lâm Hải Yến nói. Sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi, dù sao thì cũng khiến Lâm Hải Yến nhận ra được. Khi phục vụ bưng mộc nhĩ xào thịt sợi lên, Lâm Hải Yến nhìn một cái, rồi đè thấp giọng: sao thế cãi nhau với la Chí phàm nhà em à? Tống san cũng đè thấp giọng: chị em cảm thấy anh ấy không giống với tưởng tượng của em cho lắm. Chuyện gì thế? Sắc mặt Lâm Hải Yến trở nên nghiêm túc, em cảm thấy anh ấy và một cô trí thức tên Thẩm thu vân có quan hệ không rõ ràng. Tống san dùng đũa gẩy cơm trong bát sắc mặt cũng rất buồn bã, như thể thật sự giàu dĩ vì chuyện này rất lâu rồi. Em đã hỏi cậu ta chưa cậu ta trả lời thế nào? Lâm Hải Yến ra ngoài làm việc thời gian dài như thế, biết rằng một vài chuyện chưa hẳn là thật mà chỉ do người khác đồn đãi vớ vẩn, nếu là giả thì đương sự quá vô tội, bởi thế chị không lập tức có phán đoán ngay. Anh ấy nói anh ấy và Thẩm thu vân không có quan hệ gì. Lâm Hải Yến đang chuẩn bị nói, phục vụ lại bưng đĩa cà tím lên. Vì canh đã chuẩn bị sẵn nên thường được bưng lên bàn trước tiếp đó là món thịt cuối cùng là món chay. Các món của hai cô đã đủ rồi. Phục vụ vừa nói vừa đánh dấu tích vào tờ giấy trên tay. Thêm một đĩa rong biển trộn nữa. Lâm Hải Yến lại nói. Hương vị các món ăn ở đây bình thường, được cái là dầu nhiều nước đủ. Thời buổi này vẫn là lúc mọi người ăn không no, họ cũng chẳng lăn tăn gì về cái hương vị đó. Nhưng món nguội ở đây có hương vị không tệ nêm nếm đậm đà ăn rất đưa cơm. Ngày trước mỗi lần đến đây ăn, Lâm Tố Mỹ đều sẽ gọi một đĩa món nguội. Ừm, được, phục vụ lại viết gì đó trên giấy, rồi xoay người đi bưng món nguội đến. Món nguội cũng được chuẩn bị sẵn, không cần lãng phí công sức gì. Đợi phục vụ rời đi, Lâm Hải Yến mới nói tiếp thế sao em vẫn còn có vẻ mặt này. Tống san nhíu mày, mặt cực kỳ băn khoăn, như không quá khó xử, lại có chút lúng túng không biết làm sao, khiến Lâm Hải Yến nhìn mà cũng nóng ruột thay cô. Có gì không thể nói với chị được ư. Nói chị là chị gái thân thiết nhất của em đúng là thiệt cho em rồi. Chị, chị đừng giận em chỉ đang không biết nói thế nào thôi mà. Thế thì từ từ nói. Vậy thôi được rồi. Thì là em vô tình nghe mấy trí thức khác nói chuyện. Họ không biết em đang ở đó cho nên nói năng không kiêng dè gì cả. Họ nói là trí phàm và thẩm thu vân đã ở bên nhau lâu rồi. Từ hồi chưa đến chỗ mình làm trí thức đã là một đôi. Kết quả là đến đây. Vậy mà lại giả vờ không có quan hệ gì, họ nói La Chí Phạm đã mê hoặc Thẩm Thu Vân, sau đó có ý đồ khác. Tống san cúi đầu, rất rõ ràng cô chính là đối tượng trong ý đồ khác đó. Chỉ thực ra em không quá bận tâm chuyện đó. Điều mà em bận tâm là thái độ của La Chí Phạm. Nếu anh ấy nói thẳng với em về quan hệ trước đây của anh ấy và Thẩm Thu Vân, em sẽ không tức giận gì cả mặc dù cũng sẽ không thoải mái, vì dẫu sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Nhưng anh ấy lại phủ nhận thẳng thừng, cảm giác đó em không nói rõ được, chính là kiểu đột nhiên cảm thấy người ở trước mặt em đã trở nên rất xa lạ, em căn bản không biết anh ấy là người thế nào, thậm chí rất sợ phải đối mặt với anh ấy, bởi vì em không biết những lời anh ấy nói với em là thật hay là giả, rốt cuộc anh ấy có ý đồ gì khác giống như lời người ta nói hay không. Lâm Hải Yến nghe xong thì im lặng, rất lâu sau chị mới thở dài. Thế bây giờ em có dự định gì? Em cũng không biết nữa. Bây giờ em thấy anh ấy là muốn trốn tránh, không muốn nói chuyện với anh ấy, cũng không muốn gặp anh ấy. Đề nghị của chị là nếu em thật lòng thích cậu ta như thế, vậy thì nói chuyện hẳn hoi với cậu ta. Thật ra thì chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, cậu ta phủ nhận hoàn toàn cũng có thể là vì sợ em hiểu lầm và không muốn em nghĩ nhiều thôi. Nhưng nếu không qua được ải này, thế thì từ từ cách xa cậu ta đi. Đương nhiên là phải cách xa rồi, nhưng Tống San biết mình không thể thể hiện ra như thế. Em cũng không biết nữa. Mà thôi, chị em mình không nói về mấy chuyện không vui này nữa. Kể về chuyện của chị đi, nhất định có rất nhiều chuyện thú vị. Lâm Hải Yến bán rượu và thuốc lá, luôn có thể gặp được rất nhiều chuyện giờ khóc giờ cười. Có người đàn ông đến mua thuốc lá, vợ anh ta đuổi theo đánh anh ta cũng có người đàn ông mua thuốc lá, kết quả là không có phiếu thuốc khổ sở cầu xin ở quầy. Nói chung là có thể gặp được những chuyện có thể mang ra tán gẫu kiểu vậy. Lâm Hải Yến chọn đại một chuyện, khiến Tống San nghe mà không khỏi cười phì. Còn về cuộc sống thực của Lâm Hải Yến, chị không muốn nói cho em gái biết tránh để cô em gái này sinh lòng e sợ hôn nhân. Lâm Hải Yến lấy Đào Kim Phong cũng được 2 năm rồi, bụng chị không có chút động tĩnh nào. Mặc dù bố mẹ chồng và Đào Kim Phong không nói gì mà ngược lại còn an ủi chị, nhưng vì chuyện này, bản thân chị lại cảm thấy rất áy náy. Nhất là khi hàng xóm xung quanh nhắc đến vấn đề đó, lòng chị cũng nặng nề. Còn chồng và bố mẹ chồng thì không tạo áp lực gì cho chị. Một mặt là vì con người chị không tệ, mặt khác là do công việc của chị mang đến không ít lợi ích cho nhà họ. Tiếp đó là nhà mẹ chị cũng rất được không chỉ không đến chỗ con gái bòn rút mà mỗi tháng còn đưa lương thực đến, thậm chí còn có thỏ thịt và những thứ khác mua từ nhà họ tả. Bởi thế chị mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trong gia đình này nếu không chị đã bị chê ghét giống cô con dâu nhà tầng trên từ lâu rồi. Kết hôn thật sự không phải là chuyện của hai người, cũng không chỉ là chuyện của hai gia đình, sống trong môi trường như vậy thì đều sẽ cảm thấy áp lực. Dạo này bố mẹ chị đang làm gì? Đã lâu không gặp bố mẹ mình, Lâm Hải Yến thật sự rất nhớ họ. Tống San ngẫm nghĩ, dạo này bác cả đang bận họp hành nói về chuyện sửa đường, người trong các đội sản xuất khác cũng đến họ ở đội sản xuất mình. Đội mình dạo này náo nhiệt lắm, cả đống người đều chạy đến xem. Bác cả nói đó gọi là tham quan, nhìn xem đội mình trồng rau ở đâu, nuôi tầm thế nào, bây giờ đất đai ruộng vườn rồi phòng tầm đều thấy người của mấy đội sản xuất bên cạnh nhộn nhịp kinh luôn, bác cả còn bảo người thôn mình mời người ta ăn cơm nữa. Tống San cũng có phán đoán với chuyện sửa đường, lâm kiến quốc quả thực là một người có bản lĩnh, nhờ sự dẫn dắt của bác ấy nói rằng sửa con đường đó thì mọi người đều có lợi, những đội sản xuất khác chắc chắn cũng sẽ hơi dao động chỉ là vẫn chưa có được lợi ích thiết thực nên không ai muốn tỏ thái độ mà thôi. Cho nên chắc hẳn Lâm Kiến Quốc đã hứa hẹn lợi ích với họ, nói cho họ biết con đường nuôi tầm có được thế nào, đồng thời cũng dạy họ trồng dâu lai ghép ra sao thậm chí trồng cây dâu như thế nào. Trồng cây dâu cần nhiều đất, đây có lẽ là chuyện khiến người ta lăn tăn và mâu thuẫn nhất. Đất thì phải trồng nông sản, đâu thể chỉ trồng mỗi dâu, đó quả thực là lãng phí. Nhưng Lâm Kiến Quốc là người có tài, bác ấy hoàn toàn tận dụng địa hình. Cho dù là ruộng hay là đất đều là dạng đồi núi nhấp nhô, mảnh đất hoặc mảnh ruộng ở trên cao hơn mảnh đất hoặc mảnh ruộng ở phía dưới một chút thế thì dễ xử rồi, trồng chết cây dâu ở giữa hai mảnh ruộng mảnh đất trên và dưới, như thế thì không chiếm đất mà cũng không chiếm ruộng, đất và ruộng nên trồng gì thì trồng đó, hơn nữa do ruộng đất nhiều, số lượng cây dâu cũng tăng thêm không ít. Lâm Hải Yến nghe xong thì bật cười. Chị cũng chẳng hiểu bố chị luôn, sao cứ cố chấp với chuyện sửa đường như thế chứ, sức thì tốn mà chẳng được gì, người trong thôn cũng nói xấu ông ấy không ít đâu nhỉ. Sao có thể chứ, mọi người đều khen bác cả giỏi, không cần hiểu vì sao phải làm vậy, chỉ cần đi theo bác cả là được đấy. Lâm Hải Yến vẫn thật sự sinh ra mấy phần tự hào. Cuộc sống của đội sản xuất số 9 trở nên tốt hơn không thể không có công lao của Lâm Kiến Quốc. Chị là con gái của đội trưởng, địa vị dường như cũng trở nên khác hẳn. Lâm Hải Yến nghĩ đến điều gì đó, hơi lưỡng lự. Sửa đường xong cũng tốt thế thì sau này em lên huyện cũng tiện hơn nhiều, nếu có một chiếc xe đạp nữa lại càng tiện. Xe đạp, mắt Tống San sáng lên. Đó là thứ mà cô hâm mộ nhất vào độ tuổi này của kiếp trước. Đi trên đường mà có xe đạp phóng qua trước mặt mình cô đều không nhịn được trông qua. Thực sự là quá hấp dẫn, bây giờ nhắc đến mà tim cô cũng vẫn đập thình thịch thình thịch liên hồi. Tống San lắc đầu. Thứ đó đắt lắm, mà phiếu thì cũng rất khó kiếm. Em cứ nói cho chị biết, em muốn có không? Tống san hít sâu một hơi, chị em có thể có được phiếu xe đạp hay sao? Thứ đó hiếm lắm, nếu có thì chị cứ giữ lại cho mình, đừng nghĩ đến em, em ngày ngày ở nhà cho em cũng phí phạm thôi. Nghe vậy, lòng Lâm Hải Yến chợt ấm áp, phiếu xe đạp thứ hiếm có biết bao, đó là quà cưới Lâm Hải Yến chuẩn bị để tặng cho Lâm tú Mỹ, nếu không hôn lễ của Lâm tú Mỹ, nhiều cũng đáng thương. Dẫu sao là trí phẳng cũng là trí thức sao có thể có mấy món đồ tam truyền nhất hưởng cho được. Nhưng thứ này cầm được đến tay cũng chẳng dễ dàng gì, bản thân chị cũng rất tiếc. Lòng chị rất do dự, bây giờ vừa nghe thấy lời em gái nói nên chị bèn hạ quyết tâm. Lâm Hải Yến nhét một tờ phiếu xe đạp vào tay Tống San. Cho em đấy, em cứ cầm đi. Tống San nhìn hình vẽ chiếc xe đạp trên tờ phiếu, người run rẩy Em không thể cầm được thứ này quá quý giá. Lâm Hải Yến chừng mắt nhìn cô. Bảo em cầm thì cứ cầm đi, đây vốn là quà cưới chị định tặng em, nhưng xem ra nhất thời cũng chưa dùng được cho nên chị đưa cho em luôn đấy, em muốn làm thế nào thì làm. Chị gái em không có tài cán gì, chỉ có thể cho em tấm phiếu này thôi, không thể bỏ cả tiền ra mua xe đạp về cho em được. Chị, chị phải nói trước với cô đã, lúc cô kết hôn, chị sẽ không mua đồ cho cô nữa đâu, đến lúc đó cô đừng có oán giận chị gái cô nhỏ nhen đấy nhé. Còn nữa, đừng nói tấm phiếu này là chị cho cô cũng đừng để bố mẹ chị biết được mình cô biết là được rồi, đừng có nói ra đâu đấy. Phiếu xe đạp đối với người trên huyện cũng là thứ khó có được càng đừng nói là người nông thôn. Nếu để mấy nhà kia biết, họ nhất định sẽ có nhiều suy nghĩ. Cho dù là bố mẹ của Lâm Hải Yến thì có lẽ họ cũng sẽ không vui, nhà mình còn không có, sao có thể cho người khác chứ. Chị, mắt tống san thoáng chốc đỏ hoe, nước mắt cũng lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Nghĩ đến việc Lâm Hải Yến thật lòng thật dạ với Lâm Tố Mỹ như vậy, cuối cùng lại có kết quả như thế, cô lập tức cảm thấy lạnh lòng và khó chịu. Đối với Lâm Hải Yến mà nói, khi ấy điều khiến chị đau khổ nhất có lẽ không phải sự phản bội của chồng, mà là cô em gái chị thành tâm thành ý đối đãi lại báo đáp mình như vậy. Sao lại khóc thế? Lâm Hải Yến lắc đầu. Tiểu Mỹ, bây giờ em dễ thu mua lắm rồi đấy, chị cho em thứ này, chứng tỏ chị có được thứ này không hề khó, xem em kìa. Lâm Hải Yến chỉ thuận miệng nói mà thôi, nếu thật sự dễ như thế thì chị cũng sẽ không tiếc như vậy. Để cầm được tờ phiếu này, chị cũng phải giờ chút thủ đoạn. Khi người khác uống say, chị bắt người ta nói rõ ràng rằng nhất định sẽ giúp chị có được tấm phiếu xe đạp này. Người đó thích thể diện sau khi tỉnh táo lại bị Lâm Hải Yến nhắc đến chuyện đó thì hối hận gần chết nhưng vì mặt mũi nên vẫn cắn răng kiếm về một tấm phiếu xe đạp. Lâm Hải Yến hơi xấu hổ về chuyện này, nhưng đành chịu vậy, ngoài cách đó ra chị không biết có thể kiếm được một tấm phiếu như vậy ở đâu nữa. Bây giờ thấy thái độ này của em gái, Lâm Hải Yến không chỉ không đau lòng, ngược lại còn thấy lòng thấm mật. Trường 15, sau, sau khi tạm biệt Lâm Hải Yến tống san về nhà với chiếc hùi trống không và tấm phiếu xe đạp đó. Lúc ra khỏi huyện thi thoảng cô lại quan sát những người xung quanh. Sau khi đi được một đoạn cô mới bất giác nhìn tấm phiếu xe đạp trong túi quần Xong cô không lấy hẳn nó ra để xem mà chỉ rút ra một góc nhỏ Biết nó vẫn còn đó là được Không nghi ngờ gì, với cô tấm phiếu xe đạp này bằng cả một miếng vàng Cô sợ nó rơi hoặc sẽ bị người khác lấy trộm mất Bây giờ chuyện trộm cắp vẫn còn rất ít Mấy năm trước chuyện áp tài phạm nhân diễu hành qua đường phố Vẫn còn để lại bóng ma trong lòng không ít người Mọi người đều không dám làm những chuyện như trộm gà bắt chó Tống san nhớ lại tình hình chung hiện nay thoáng an tâm, nhưng vẫn không thay đổi được động tác sờ tấm phiếu sau mỗi đoạn đường. Lòng cô nóng hừng hực, đó là tấm phiếu xe đạp, nếu có một chiếc xe đạp không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ nữa. Nó là biểu tượng cho gia đình có quan hệ rộng và giàu có ai có được một chiếc xe đạp thì người đó có thể khiến người khác phải ngước nhìn. Cho đến khi ra khỏi huyện cô mới không còn quá thấp thỏm nữa. Trên những thửa ruộng hai bên con đường nhỏ thấp thoáng bóng dáng các bác nông dân. Tuy bây giờ không phải lúc vụ mùa bận rộn nhưng mọi người cũng không thể nhàn rỗi, họ luôn tự tìm được một vài chuyện để làm chẳng hạn như nhổ cỏ hoặc bón phân cho ruộng. Lúc này Tống San đeo chiếc hùi rỗng, so với lúc lên huyện thì bây giờ có thể coi như người nhẹ bẫng. Thêm nữa là tâm trạng tốt lúc đi đường cô cũng nhảy nhót tung tăng, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức hoa cỏ hai bên đường những loại hoa cỏ này tiếp trước cô nhìn đến chán ngấy rồi mặc dù không gọi ra được tên của chúng nhưng đã nhìn chúng từ nhỏ đến lớn nhìn đến mức hoàn toàn không có suy nghĩ xem chúng xấu hay đẹp song bây giờ cô lại cảm khái về sức sống và vẻ đẹp của chúng vì tâm trạng tốt cô thuận tay ngắt mấy loại thực vật dây leo bện thành một chiếc vòng đội đầu tiếp đó cô lại ngắt mấy đóa hoa rồi cuốn lên chiếc vòng một chiếc vòng hoa đã làm xong Cô đội lên đầu thấy hơi tiếc vì bây giờ không có gương, nếu không cô đã có thể nhìn xem mình đội vòng hoa trông như thế nào rồi. Cả quãng đường cô vừa đi vừa dừng, lần đầu tiên thưởng thức vẻ đẹp nguyên sơ nhất của quê hương mình, vì núi nhiều cây nhiều nên đã hình thành vẻ quyến rũ tự nhiên đặc biệt. Đây là thứ mà rất nhiều khu du lịch đều không bì nổi. Nhưng mà giờ cô chưa từng phát hiện ra những điều này. Đi được nửa đường cô nhìn thấy một người quen thuộc ở phía xa xa, không khỏi ngẩn ra. Lúc nhìn thấy Tống San, Lâm Bình thở phào một hơi rồi vội chạy qua. Sau khi Tống San rời khỏi nhà, Trần Đông Mai bèn tính toán thời gian, cảm thấy con gái hẳn đã về đến nhà từ lâu rồi mới đúng, kết quả là không thấy bóng dáng con gái đâu. Vừa lo lắng, gì liền dễ dàng nghĩ linh tinh. Thói đời bây giờ, mọi người chất phát thành thật quả thực không dễ xảy ra chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là thật sự không có ai gặp chuyện. Hơn nữa Lâm Tố Mỹ có diện mạo xinh đẹp nên sẽ càng khiến người ta có lý do để lo lắng Vì thế Trần Đông Mai bảo Lâm Bình ra ngoài đón cô Anh cạt sao anh đến đây Có chuyện phải đi xử lý à Tống San thật sự hơi bất ngờ Mẹ thấy em mãi chưa về nhà nên lo cho em lắm Bèn bảo anh đi xem xem thế nào Tống San ngại ngùng gãi đầu Vừa muốn xin lỗi thì đã nghe Lâm Bình nói Ơ thứ trên đầu em trông đẹp ghê nhỉ Đây là vòng hoa Tống san sờ vòng hoa trên đầu mình, chỉnh cho nó chắc hơn một chút. Anh, anh thật sự cảm thấy vòng hoa này đẹp hả? Ừ, đẹp mà, nhất là khi tiểu Mỹ đội lại càng đẹp hơn. Thế thì anh cũng làm một chiếc cho chị dâu đi. Hả, làm quả đó anh đã từng tặng đồ gì cho chị dâu chưa? Lâm Bình gãi đầu quả thực là anh chưa tặng gì thật. Ở cái thời ăn còn không đủ no này, người ta chỉ nghĩ xem lúc nào mới có thể ăn no chứ còn việc thứ này thứ kia có đẹp hay không mọi người hoàn toàn không có khái niệm. Có điều bị em gái nói vậy, Lâm Bình nghĩ đến vợ mình cảm thấy rất ái náy. Anh cặt đơn giản lắm, em dạy anh, nhưng anh phải tự làm thế thì lúc nhận chị dâu mới cảm nhận được tấm lòng của anh. Sắc mặt Lâm Bình khẽ đỏ lửng, ồ dào cô ấy, cô ấy không quan tâm mấy thứ này đâu. Chị dâu có quan tâm hay không sao anh biết được. Cuối cùng dưới sự suối dục của Tống San, Lâm Bình thật sự đỏ mặt làm một chiếc vòng hoa. Tống San bảo anh bỏ vào trong gùi, đến lúc đó lấy ra thế thì mới có thể cho chị dâu niềm vui bất ngờ. Hai người cùng về đội sản xuất số 9 càng đến gần càng có thể nhìn thấy không ít người của các đội sản xuất khác. Rất nhiều người đều đến đội sản xuất số 9 tham quan, bây giờ họ lục tục chuẩn bị về nhà rồi. Đến đội sản xuất số 9, Tống San liếc mắt nhìn. Hình như cô trông thấy La Chí Phàm, nhưng mà La Chí Phàm lẩn đi rất nhanh. Tống San nhìn Lâm Bình, lẽ nào vì Lâm Bình đang ở đây nên La Chí Phàm phải trốn đi? Thế tức là thực ra hắn ta đang đợi mình. Tống San mím môi, cô nhắc đến chuyện của La Chí Phàm với Lâm Hải Yến chính là để sau khi cô giữ khoảng cách với La Chí Phàm, nếu người nhà cảm thấy kỳ lạ thì phía Lâm Hải Yến sẽ để lộ ra chút tin tức, mọi người sẽ hiểu là vì sao chứ sẽ không phòng đoán linh tinh rồi dẫn tới những rắc rối khác. Về đến nhà, không ai trách Tống San về muộn, họ chỉ hỏi cô về tình hình hiện giờ của Lâm Hải Yến. Lâm Hải Yến là cô con gái đầu tiên của nhà họ Lâm, thêm nữa là quan hệ giữa nhà cả và nhà thứ ba vẫn luôn không tệ. Thế nên từ khi Lâm Hải Yến còn nhỏ, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đã vô cùng thương yêu cô cháu gái này, đương nhiên họ cũng rất quan tâm Lâm Hải Yến. Tống San đưa gùi cho Lâm Bình, nháy nháy mắt với anh, Lâm Bình lập tức trở nên căng thẳng. Tống San kéo tay Trần Đông Mai. Mẹ, vòng hoa con tự làm này, đẹp không ạ? Đẹp, Trần Đông Mai lại không nhịn được mà dùng ngón tay dí chán con gái. Vì cái món này nên mới về muộn như thế hả? Tống San le lưỡi cười. Nếu đẹp hay là mẹ cũng đội thử xem. Mẹ chị ngần này tuổi rồi còn chơi cái thứ này làm gì? Tống San mặc kệ cứ đòi đưa vòng hoa cho Trần Đông Mai đội còn hỏi Lâm Kiến Nghiệp xem có đẹp không? Hiếm khi Trần Đông Mai để lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, Lâm Kiến Nghiệp cũng cười ha hả gật đầu không ngừng. Còn Lương Anh nhận được vòng hoa chồng tặng thì kinh ngạc nhìn chồng, mừng rỡ không thôi cũng không biết nên nói gì mới được. Lâm Bình rước khoát đội vòng hoa cho chị, rồi cười hì hì. Đẹp đẹp lắm, Lương Anh xấu hổ gần chết mặt đỏ bừng như đánh phấn. Lâm An đứng trước mặt mẹ mình, chọc chọc mẹ và em gái ý bảo họ mau nhìn anh cả và chị dâu kìa. Kết quả là anh chàng bị Trần Đông mai véo cho một cái đau điếng, thiếu chút nữa thì hét ầm lên. Tống San ở một bên cười vui vẻ vì biểu hiện đau đớn khoa trương của Lâm An. Đến tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Tống San bèn kéo Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp vào phòng mình. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai nhìn nhau, không hiểu con gái có ý gì. Nếu là muốn xin tiền tiêu thì cũng không cần trịnh trọng gọi hai vợ chồng ông bà vào như thế. Dẫu sao tiền trong nhà do Trần Đông Mai quản lý, chỉ cần gọi Trần Đông Mai là được. Tống San lấy tấm phiếu xe đạp Lâm Hải Yến cho ra. Bố mẹ, hôm nay chị cho con thứ này, Trần Đông Mai cầm tờ phiếu qua, cho dù chưa từng thấy món đồ đó nhưng chỉ cần nhìn hình vẽ trên tấm phiếu, gì đã hiểu đây là thứ gì. Dì và chồng lập tức nhìn nhau, không cảm thấy vui vẻ là bao, ngược lại có hơi bối rối không biết phải làm sao. Lâm kiến nghiệp nhíu mày, thứ này, hay là cứ trả lại cho Hải Yến đi. Trần Đông Mai cũng gật đầu theo, nhà bác cả còn không có, nhà họ lại nhận thứ này thì là kiểu gì. Nếu bị người nhà bác cả biết, họ sẽ nghĩ Hải Yến thế nào? Cho dù vợ chồng Lâm Kiến Quốc và Dịch Phương không có suy nghĩ gì, nhưng hai nàng dâu kia không thể không có suy nghĩ gì được. Sau này khi lại đưa đồ cho Lâm Hải Yến, liệu có ẩm ý lên không? Không thể vì tấm phiếu này mà khiến Hải Yến khó xử về sau. Là chị cứ muốn nhét cho con thứ này. Chị nói, là quà kết hôn cho con. Kết hôn. Sắc mặt Trần Đông Mai cũng trở nên khó coi, lẽ nào con gái thật sự phải lòng la trí phàm đó, muốn lập tức kết hôn rồi. Dưới ánh mắt khắt khe của họ Tống San khẽ thở dài một hơi. Con đã nói với chị rồi, giờ mà con kết hôn thì vẫn còn sớm, chị nói dù sao thứ này cũng chuẩn bị cho con nên bèn giao cho con tự xử lý. Con không nhận, chị nói có phải là chê chị chỉ cho phiếu mà không đưa xe cho con không? Trần Đông Mai thở dài, biết Lâm Hải Yến làm vậy tức là khăng khăng muốn đưa tấm phiếu này cho con gái. Tiểu Mỹ, chị con đối xử với con thế nào thì khỏi cần phải nói rồi, con phải đối xử thật tốt với chị con đấy. Tống San gật đầu, Trần Đông Mai lại dặn dò chuyện này không được nói cho bất kỳ ai, chỉ ba người chúng ta biết thôi. Anh cũng không nói à, Trần Đông Mai do dự một giây, rồi vẫn lắc đầu, những người biết chuyện này càng ít lại càng tốt. Nhà họ tả. Tạ Trường Bình gõ cửa phòng Tạ Trường Du, phát hiện cửa khóa trái thì không khỏi kinh ngạc. Mày khóa cửa làm gì đấy? Lẽ nào đang lén lút ăn mảnh trong phòng hả? Đây không thể đang thay quần áo hay sao? Tạ Trường Du nhíu mày đi mở cửa, tìm người ta có chuyện gì? Tạ Trường Bình bĩu môi, gắt gỏng với tao như thế. Với lâm tố Mỹ thì đảm bảo không phải là cái bản mặt này chứ gì? Tạ Trường Du mím môi, vẻ mặt không muốn nói chuyện với Tạ Trường Bình. Tạ trường bình cười vui vẻ bước vào phòng tạ trường du, sau đó vừa liếc mắt đã thấy hoa biển trúc căn và một đống dâu nhỏ trên bàn. Chị không nhận ra dâu này là loại khác chủ yếu là ở đây quả thực rất dễ thấy dâu, vì thế chị cũng chẳng có cảm giác gì với thứ đó. Điều khiến chị thấy lạ là hoa biển trúc căn. Ai tặng mày đấy, nhìn thấy bên đường thuận tay hái thôi. Mày có tâm trạng thưởng thức thứ này từ lúc nào thế? Tạ trường du vươn tay gãi đầu, vẻ mặt không nhẫn nại. Được rồi, được rồi, chị đến tìm đây làm gì, có gì thì mau nói. Tạ Trường Bình chừng mắt nhìn anh. Lần trước không phải mày nói có thể lấy mấy món đồ nhỏ gì đó về cho tao bán à. Rốt cuộc là bao giờ? Tạ Trường Bình không đi học tuổi cũng không nhỏ, dù sao cũng phải làm chút gì đó, nếu không thật sự chỉ có thể đợi đi lấy chồng thôi. Đây là chuyện mà chị không muốn thấy nhất, nhưng theo chị biết mẹ chị đã lén thăm dò người ta rồi. Điều này khiến chị càng ngày càng nôn nóng. Mấy hôm nữa. Tạ trường Du ngẫm nghĩ, đợi sau khi tầm kết kén rồi gỡ kén xuống, đây và Quách Trí Cường sẽ mang chỗ kén đó sang thành phố bên cạnh bán, đến lúc đó có thể lấy đồ về từ bên đó. Thành phố này không có nhà máy dệt nhưng tỉnh bên cạnh có một nhà máy dệt vô cùng lớn cho nên ở đó những người trồng dâu nuôi tầm cũng nhiều, đương nhiên nơi thu mua kén cũng không ít. Sau khi kén của đội sản xuất số 9 được gỡ xuống thì sẽ đưa đến thành phố bên cạnh bán kén xong mới trở về. Làm chuyện này phải chạy đi tận mấy ngày mới có thể xử lý ổn thỏa. Mà bên đó phát triển hơn thành phố Vân, những thứ tốt thứ hay cũng nhiều hơn. Mỗi lần chạy sang bên đó, tạ trường Du và Quách Chí Cường đều sẽ vét được vài thứ về, buôn bán vặt mấy món đó cũng có thể kiếm được không ít tiền. Tạ trường Bình tính toán thời gian kết kén, gật đầu, dù sao cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Đúng lúc này cửa phòng bị Trần Tư Thuyết đẩy ra. Hai chị em chúng mày đang nói gì thế hả? Gọi cả buổi cũng chẳng đứa nào đáp một tiếng. Người bên nhà lâm lão tam đến, muốn đặt mấy con gà rừng, anh xuống nói chuyện với người ta đi. Nếu chỉ là thỏ, một mình tạ minh có thể xử được. Nhưng gà rừng thì khác. Gà rừng không chỉ chạy nhanh mà còn mọc cánh và biết bay, rất khó bắt. Gà rừng của nhà họ tạ đều do tạ trường du và quách trí cường cùng nhau bắt. Cho nên có nhận mối này hay không phải xem tạ trường du. Nhà lâm lão tam. Tạ trường du ngẩn ra, rồi lập tức xoay người xuống tầng. Tạ trường bình sững sờ một giây, rồi cười xí một tiếng. Đồng chí Trần, đồng chí xem kìa con trai đồng chí chạy nhanh ghê cơ. Trần tư tuyết không vui, trừng mắt nhìn con gái. Trường 16, nhà Lâm Tố Mỹ đặt. Dù nói là nhận tấm phiếu xe đạp nhưng lòng Lâm kiến nghiệp và Trần Đông Mai lại thấp thỏm không yên. Hai vợ chồng ngẫm nghĩ rồi quyết định tặng chút đồ cho Lâm Hải Yến. Xong ở nông thôn có gì tốt cho được. Chút đồ ở nhà, đừng nói là có tốt hay không, nhà bác cả có được chúng dễ dàng chắc chắn đã mang cho Lâm Hải Yến rồi. Hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đành đi tìm nhà họ Tạ. Trần Đông Mai không đến, người đến chỉ có một mình Lâm Kiến Nghiệp. Lâm Kiến Nghiệp đang nói chuyện với tạ Minh, hai người bằng tuổi, lại là người cùng thôn, đương nhiên có thể tán gẫu được. Nói đến chuyện sửa đường, mọi người đều có lời để nói. Hai hôm nay cuối cùng chuyện này đã bàn xong, một vài người của đội sản xuất số 9 đến các đội sản xuất khác dạy họ lai like ghép dâu thế nào, nhân tiện cũng nói về những lợi ích mà chuyện sửa đường mang lại. Bây giờ chỉ có người của đội sản xuất số 9 nuôi tầm, đối với những người thu mua kén tầm mà nói, chút kén đó hoàn toàn không đáng kể, đương nhiên người ta không thể chạy riêng một chuyến đến nơi này thu mua. Nhưng nếu cả 9 đội sản xuất đều bắt đầu nuôi tầm thì sao, số lượng kén sẽ nhiều lên, đến lúc đó người phụ trách thu mua sẽ bằng lòng chạy đến đây thu mua. Nếu họ sửa đường cho thông, thậm chí người ta sẽ lái thẳng xe đến để thu mua thế thì đã tiết kiệm được bao nhiêu sức người sức của. Thậm chí chuyện nộp thóc thuế cũng có thể thương lượng với người của kho lương thực xem liệu có thể cử xe tới kéo lương thực đi không, như thế thì mọi người cũng sẽ tiện hơn. Lâm Kiến Quốc vừa nói những lời đó xong, mấy đội sản xuất vốn không thích sửa đường nghe mà mắt sáng lên, họ cảm thấy đúng là rất có lý. Hằng năm khi sắp phải nộp lương thực vào kho lương thực công xã, đàn ông trong thôn đều phải gánh lương thực đến kho. Quãng đường xa như thế, vai mọi người đều bị chà sát đến phồng rộp. Họ lại còn phải ngoan ngoãn xếp hàng ở kho, hơn nữa còn vất vả tận mấy ngày liên tiếp. Mùi vị đó thật sự là nghĩ thôi đã không nhịn được mà phải hít một hơi rồi. Sau khi chuyện sửa đường có liên quan đến lợi ích của bản thân, mọi người đều bắt đầu trở nên tích cực, họ bảo Lâm Kiến Quốc bắt đầu sắp xếp ngay từ bây giờ xem phải làm gì trước. Lâm Kiến Quốc cũng thật sự sắp xếp, ông bảo hội thợ đá từ bây giờ phải bắt đầu cố gắng, đẽo một vài tảng đá xuống, đến lúc đó trải trên mặt đường, bởi vì nếu chỉ có bùn đất ngộ nhỡ xe không tiến vào được thì làm sao. Lâm Kiến nghiệp cùng tạ Minh uống trà, người trong thôn thường tiếp đãi người khác bằng một bát nước sôi. Nhà họ tạ có thể lấy trà gia tiếp đã chứng tỏ điều kiện hiện giờ của nhà họ rồi. Thôn mình có kiến quốc làm trưởng thôn, cuộc sống nhất định sẽ ngày một tốt lên. Mấy ngày nay đúng là nhìn cái dáng vẻ hâm mộ của mấy người đó thôi đã thấy buồn cười rồi. Tạ Minh nói đến chỗ vui, không nhịn được mà vỗ đầu gối. Anh cả tôi đầu óc nhanh nhạy, ra ngoài một chuyến đã có thể mang về mấy thứ mới lạ. Đầu giống tôi, có xem thôi cũng uổng công, một chút tác dụng cũng không có. Tôi cũng đâu khác gì. Tạ Minh thấy con trai xuống tầng, lập tức vẫy tay. Trường Du, anh mau qua nói chuyện với chú ba anh đi này. Tạ Trường Du đi đến trước mặt Lâm Kiến Nghiệp. Chú ba à, được được được, Lâm Kiến Nghiệp cười nhìn Tạ Trường Du. Ông có thiện cảm với thằng bé này. Anh cô này suy nghĩ linh hoạt, làm được việc. Dù ông không quá hiểu một vài thứ, nhưng dựa vào việc anh cả Lâm Kiến quốc nhà ông giao nhiệm vụ bán kén tầm cho hội Tạ Trường Du và Quách Chí Cường đã chứng minh được mấy cậu trai này có bản lĩnh rồi. Chú muốn mua 5 con gà rừng, 2 con thỏ, lươn chạy cần 1 ký cá cũng cần 2 con, tốt nhất là còn sống, có thể làm được không? Không đợi tạ trường du nói chuyện, tạ minh đã nhíu mày. Săn bắt thì săn bắt, nhưng đâu dễ như người ta nghĩ, cũng phải dựa vào vận may mới được. Cần bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu, chú ba tuyệt đối không thiếu của cháu một xu nào. Tạ minh nhìn con trai, sau đó nói kiến nghiệp, ông nói gì thế, mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau, có thể tính toán mấy thứ này được à? Có đưa tiền hay không cũng không sao, lươn chạy cá thậm chí là thỏ đều dễ nói, có điều gà rừng hơi khó bắt, không bảo đảm với ông được. Gà rừng này thực ra có chút xương sườn, những người thực sự muốn ăn sẽ mua gà nhà nuôi tại trang trại chứ không đến mức mua gà rừng. Nhưng chính bởi gà rừng khó bắt nên giá cả mới đắt hơn gà nhà nuôi. Tạ trường dô ngẫm nghĩ, chú ba thế này đi, cháu đi thử xem có thể bắt được không, nếu có thể bắt được thì cháu sẽ báo cho chú. Lâm Kiến Nghiệp ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý, vì thế ông gật đầu, rồi móc tiền ra muốn đưa trước một phần. Dù thế nào Tạ Trường Du và Tạ Minh cũng không chịu nhận, bảo rằng đợi chuẩn bị xong thì đưa cũng không muộn. Lâm Kiến Nghiệp không đưa được tiền, bất lực thở dài. Bắt được thì tốt mà không bắt được cũng không sao. Trường Du, lúc bắt cháu cũng phải chú ý an toàn mới được đấy. Cháu cảm ơn chú ba." Lâm Kiến Nghiệp nhìn Tạ Minh và Trần Tư Tuyết, Hai ông bà có được anh con trai này, về sau nhiều phúc lắm đấy. Trần Tư Thuyết vừa nghe vậy liền thở dài. Nó ấy à, ít làm vợ chồng tôi tức là được. Tạ trường du sờ mũi, dường như hơi bất đắc dĩ. Lâm kiến nghiệp hơi sững người. Ông bà thế này là yêu cầu cao đấy. Ông bà ra ngoài hỏi người ta xem có ai không khen trường du nhà ông bà chứ. Bây giờ đã làm được việc như thế, sau này nhất định có tiền đồ rộng mở lắm. Tạ Minh xua tay. Đừng khen thằng nhãi này, không nếm mùi khen được đâu. Lâm kiến nghiệp không nhịn được mà bật cười. Tạ trường du về đến phòng mình, kéo ghế đến trước bàn, ngồi trên ghế quan sát hoa biển trúc căn và những quả dâu tầm trước mặt. Trong đầu anh hiện ra cảnh lâm Tú mỹ cúi đầu ngửi hoa biển trúc căn, sau đó là dáng vẻ cô đưa dâu được bọc bằng lá dâu cho anh. Đôi mày linh động đó, khiến anh không nhịn được mà khẽ cười. Anh vươn tay cầm một quả dâu lên bỏ vào miệng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, anh cảm thấy quả dâu này ngọt hơn, thơm ngon hơn hẳn, khiến lòng anh cũng ngọt ngào như rót mật. Ngày hôm sau, vừa sáng tinh mơ, Tạ Trường Du đã đến nhà Quách Chí Cường, kéo Quách Chí Cường cùng đi bắt gà rừng. Năm con, nhà ai đặt đấy? Quách Chí Cường thuận miệng hỏi. Người trong thôn mua thịt không hào phóng bằng người trên huyện, chỉ mua theo từng con, thông thường đều là mua nửa con hoặc non nửa con. Bởi thế, nhà họ tạ thường mang thỏ về nhà, xử lý làm thành thịt khô, muốn bao nhiêu thì thịt bấy nhiêu. Còn gà rừng, Quách Trí Cường và Tạ Trường Du từng miến răng mua công cụ chuyên dụng. Sở dĩ hai người mua loại túi lưới to và súng cao su chuyên dụng đó là bởi hai người mãi không bắt được một con gà rừng thế nên ý chí quyết tâm dâng cao nhất định muốn bắt được nó. Đợi sau khi bắt được con gà rừng đó thì hai người họ cũng chẳng còn hứng thú nữa. Chủ yếu là vì bắt gà rừng rất phiền phức. Chúng rất khó phát hiện, đợi khi bạn phát hiện ra và chạy qua thì chúng cũng đã chạy mất rồi, rất lãng phí thời gian thì không nói, còn dễ dàng lăn xuống sườn núi hoặc vách đá, vừa nguy hiểm mà cũng chẳng được lợi gì cho nên hai người họ không quá thích làm việc đó. Tiền lương chạy tuy ít hơn nhưng tiện, và lại cầm cái túi lưới đó đi bắt cá cũng tốt hơn là đi bắt gà rừng. Tạ trường du ho khan một tiếng, tao đã đồng ý với người ta rồi, năm con gà rừng chắc chắn phải đưa được cho người ta. Quách Chí cường nhìn tạ trường Du mấy cách không hiểu lắm. Bây giờ bán thịt còn có địa vị cao hơn mua thịt những thứ này căn bản không lo bán ai mà có mặt mũi lớn khiến tạ trường Du nói ra lời đó. Rồi rồi rồi, bây giờ bọn mình xuất phát luôn hả? Tạ trường Du gật đầu. Hai người cầm công cụ và bánh mà người nhà đã chuẩn bị trước rồi xuất phát. Hai người đi chuyến này, buổi trưa chắc chắn không về nhà ăn cơm được nên họ bèn mang đồ ăn chưa đi. Còn khi khát phải làm sao thì trong núi khắp nơi đều là khe nước uống đại là được. Mặc dù tạ trường du và quách trí cường phối hợp ăn ý, nhưng không phát hiện ra gà rừng thì có ăn ý cũng công cấp họ chỉ có thể đi sâu hơn vào trong núi. Có điều phát hiện ra gà rừng rồi, họ vừa có chút động tĩnh nhỏ thì gà rừng đã bay mất. Hai người phừng phừng quyết tâm, dài vò cả một ngày cuối cùng cũng bắt về được một con gà rừng. Hai ngày tiếp theo, họ tiếp tục lăn lộn trong núi bắt gà rừng. Đợi sau khi nhiệm vụ bắt 5 con gà rừng hoàn thành, quách Chí cường đặt mông ngồi phịch xuống đất. Từ sau khỏi bắt cái giống này nữa, người ngợm ăn không tiêu cảm thấy cả người mình đều rã ra rồi. Tạ trường du ngồi xuống theo, ừ, lần sau không nhận nữa. Có nhận thì đừng nhận mối có yêu cầu là còn sống. Nếu không phải vì người ta yêu cầu còn sống, tao đã tận chết mấy con gà thối này rồi. Tạ trường du không nhịn được mà bật cười. Bắt mấy con gà này đúng là mệt thật nhảy lên nhào xuống theo chúng, người bết bùn đất thì không nói, cả người còn dính cỏ nữa, cứ như dân tị nạn vậy. Quách trí cường ngậm một cọng cỏ trong miệng, nói xem nào, rốt cuộc là nhà ai đặt, hỏi nhiều thế làm gì. Quách trí cường cười kỳ lạ, mày không nói thì tao cũng biết còn không phải là nhà lâm tố Mỹ hay sao. Tạ trường Du cắn môi, hận không thể đá ngay cho Quách trí cường một cú, trông thèm đòn quá thể. Quách trí cường lập tức vọt dậy, cách xa tạ trường Du 2 mét. Không thể trách tao được là chị mày chạy hẳn một chuyến đến nhà tao nói với tao, đó là gà nhà họ lâm đặt nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha ha, tạ trường du nhặt một hòn đá lên phi qua. Trường 17, tạ trường du chuẩn bị xong những thứ nhà họ lâm đặt rồi đựng chúng vào trong chiếc hùi để mang đến nhà họ. Anh còn bỏ thêm một con bồ câu rừng vào bên trong. Vốn anh muốn bỏ hai con, nhưng một con thì còn dễ nói rằng đó là quà tặng kèm vì nhà họ đã đặt nhiều đồ như thế, nếu tặng thêm nhiều hơn thì nói thế nào cũng không xui, vì thế anh chỉ bỏ vào một con. Bồ câu này là do anh và Quách Trí Cường bắt được lúc chán nản khi bắt gà rừng. Hai người cầm súng cao su lên bắn không ngừng thì bắn hạ tận mấy con bồ câu, tỷ lệ bắn chúng đó còn cao hơn lúc bình thường đi bắn bồ câu nữa. Tạ trường Du dùng chút cỏ che phía trên và xung quanh chiếc hồi thế thì không nhìn ra được ở bên trong là thứ gì. Mặc dù khi đến đặt lâm kiến nghiệp không nói là phải giữ bí mật nhưng anh vẫn thận trọng một chút thì hơn. Dẫu sao một lần mua nhiều như vậy, để người khác biết được thì cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Khi tạ trường Du đang chuẩn bị, tạ trường Bình đi ra xem. Ôi chà chà, đồng chí tạ trường Du của chúng ta lại tự đi đưa những thứ này luôn cơ, lẽ nào là vì có dụng ý khác? Tạ trường Du căn bản không để ý đến chị, càng để ý chị ấy sẽ càng hí hửng. Tạ trường Du không trả lời cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của tạ trường Bình. Tao nói cho mày biết nhé, bây giờ mày đi thì vừa khéo, lâm tố Mỹ đang ở trên sân đá nhà nó. Tạ trường Bình, không biết lớn bé, chị nói nhăng nói cuội một từ nữa, mấy hôm nữa đây đến thành phố Dương thì chị đừng mong đây mang bất cứ thứ gì về, không tin chị có thể thử xem. Tạ trường Bình lập tức dùng tay bụng miệng mình. Thằng em này của chị, bình thường trêu chọc mấy câu thì không sao, nhưng nếu thật sự chọc nó nổi cáu thì nó sẽ chẳng nể nang ai cả. Nói thế nào thì thế ấy, đừng ai mong thay đổi được chủ ý của nó cho dù là bị đánh thì cũng thế. Nhớ lại năm ấy, tạ trường du trộm lương thực của nhà đi, bị tạ minh và trần tư thuyết nói thế nào mắng thế nào cũng không hé nửa lời. Sau đó họ mới biết tạ trường du đưa lương thực trộm của nhà cho Quách Trí Cường. Khi ấy Quách Trí Cường vẫn còn nhỏ. Bà nội cậu ta tuổi tác lại lớn, trong nhà khó khăn đến mức bữa nào cũng nấu cỏ dại ăn. Tạ trường Du không nhìn tiếp được nữa, đưa lương thực trong nhà qua đó, nhưng tạ trường Du ngậm chặt miệng có chết cũng không chịu nói. Đối với tạ trường Du, anh đưa lương thực cho Quách Trí Cường là sự tương trợ giữa những người anh em với nhau. Nhưng nếu là nhà họ tạ đưa thì chính là sự thương hại, điều đó sẽ khiến người anh em của anh cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Tạ trường Bình Cáu, nhưng rốt cuộc không dám nói gì. Tạ trường Du nhếch khóe miệng đeo gùi lên, xách hai con cá rồi đi về phía nhà họ Lâm. Lúc này sắc trời sắp tối, nhà nào nhà nấy cũng đã bắt đầu nấu cơm tối. Tạ trường Du đeo gùi, không bao lâu thì tới nhà họ Lâm. Tống san đang quét sân đá. Sân đá này cũng rất quý, do các tảng đá ghép thành có thể phơi lương thực lên. Phải biết rằng bên ngoài các căn nhà ở nông thôn dù có sân thì cũng chỉ là đất được nén cho bằng phẳng mà thôi, phơi chút củi còn được chứ nếu phơi lương thực thì không ổn vì sẽ dính bùn đất vào. Tạ trường Du nắm tay phải lại, đè vào bên miệng khẽ ho một tiếng. Âm thanh này khiến Tống San lập tức nhìn qua. Lúc này Tống San vừa mới gội đầu xong không lâu, mái tóc ướt sũng xóa trên hai vai, khuôn mặt nhỏ càng trắng mịn rõ ràng hơn. Đôi mắt cô nhìn qua tựa như hạt sương sáng long lanh dưới ánh mặt trời, trong veo lấp lánh, như biết nói chuyện đôi mắt ấy đang kể một câu chuyện đẹp đẽ mê hoặc lòng người. Tống san cầm chiếc chổi che dài nhìn tạ trường du với vẻ nghi hoặc. Tạ trường du cười chiếc hùi trên vai xuống, chân đá nhẹ chiếc hùi. Đây là gà rừng và thỏ mà nhà cậu đặt. Tống san lập tức ngộ ra, sau đó cô hơi ngại. Cái đó, cậu đợi chút nhé tôi đi gọi mẹ tôi về để mẹ trả tiền cho cậu. Không cần. Tạ trường Du bặm môi, tôi cảm thấy chắc thím ba sắp về rồi, bình thường mẹ tôi cũng về nhà giờ này. Ờ, tôi bê vào nhà cho cậu. Hà, ồ, được, nói thực lúc này Tống San thật sự hơi lúng túng. Sau khi thấy tạ trường Du bê chiếc hùi vào nhà cô mới phản ứng lại, phải lấy mấy thứ đó ra, dọn chiếc hùi để trả cho tạ trường Du. Tạ trường Du nhìn cô hơi hoảng loạn mà bận biểu, mái tóc ướt sũng đó nhỏ tí tách tí tách có mấy sợi tóc không ngừng cọ vào bên mép hùi anh vươn tay bất giác muốn gỡ tóc cô ra tay vươn được một nửa cuối cũng vẫn thu về Ê này cậu đã từng nghĩ mình muốn làm gì chưa tạ trường du tìm chuyện để nói tống san ngẩng đầu như không hiểu anh đang hỏi gì tạ trường du cười nụ cười của anh vô cùng dạng dỡ toát ra vẻ đẹp tươi mát sạch sẽ chị tôi không muốn kết hôn bây giờ cho nên định bán chút đồ nho nhỏ cậu thì sao bây giờ cậu có dự định gì Ấn tượng của Tống San với Tạ Trường Du vẫn luôn không tệ, thậm chí kiếp trước cô còn có thiện cảm mơ hồ với anh, vì thế cô cũng không giấu giếm. Tôi định tiếp tục đi học, đi học, rõ ràng Tạ Trường Du không dự liệu rằng cô sẽ có suy nghĩ như thế. Bởi năm lớp 10 cô học được một học kỳ rồi tự thôi học không chỉ vì thành tích chẳng ra sao mà còn vì bản thân cô không thích học. Điều Tạ Trường Du có thể nghĩ đến là cô làm vậy vì La Chí Phạm. Dù sao thì người trong thôn đều nói hồi xưa La Chí Phạm học rất giỏi. Hắn ta là một tài tử. Bởi thế, sắc mặt anh không dễ coi cho lắm. Tống San lại tiếp tục bận rộn với thứ trong tay. Nhìn một nhúng cỏ trong gùi cô cũng không biết phải làm sao. Còn về vấn đề đi học đó là kế hoạch Tống San đã có từ lâu. Mặc dù trong lòng cô có một thứ cảm giác rằng lâm Tú Mỹ không thể quay trở về, nhưng dẫu sao thời gian 7 ngày cũng chưa qua, ngộ nhỡ thì sao? Có điều cho dù Lâm Tú Mỹ quay trở về cô cũng muốn khuyên Lâm Tú Mỹ tiếp tục đi học tốt nhất là thi vào một trường đại học thời điểm này mà thi đỗ đại học thì sẽ rất có ích cho tương lai. Người khác không biết nhưng cô lại biết rất rõ qua mấy tháng nữa tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được công bố tháng 12 sẽ là kỳ thi đầu tiên. Lần thi đại học này không biết đã khiến bao nhiêu trí thức hưng phấn đến mất ngủ thậm chí còn gào khóc thất thanh. Tống San là người đã từng trải qua thi đại học cô không nhắm đến kỳ thi đại học tới, thời gian của kỳ thi đầu tiên và kỳ thi thứ hai cách nhau rất gần, thời gian vội vã khỏi nói, chỉ riêng tài liệu ôn tập rất khó tìm đã là một vấn đề. Điều khiến cô bận tâm hơn là các ngành khi đăng ký nguyện vọng ở hai kỳ thi đại học này không nhiều, rất ít lựa chọn cho nên dự định của cô là tham gia kỳ thi đại học thứ ba. Đây chính là nguyên nhân vì sao Tống San không lập tức đi học ngay. Lúc này mà về lớp học thì sẽ đối mặt với một vấn đề những thứ học lúc bình thường và nội dung thi đại học thực ra không ăn khớp. Cũng cần phải nói, một hai năm đầu sau khi khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học rất nhiều thầy cô đều phải thay đổi phương thức dạy học của mình, hơn nữa còn phải nỗ lực nâng cao năng lực nếu không cũng không theo kịp nhịp bước chân của kỳ thi đại học. Tiếp trước tống san sống rất khổ cực vì thi đại học. Mặc dù cô tham gia kỳ thi thứ ba, nhưng tài liệu ôn tập và thời gian có hạn quả thực là học ngày học đêm. Hơn nữa vì còn phải làm công việc nhà, khi ấy cô thật sự cảm thấy mình không sống tiếp được nữa. Nếu không phải vì có thi đại học làm động lực cô e rằng mình thật sự sẽ từ bỏ. Mà này, cậu thông minh như vậy thực ra cũng có thể lựa chọn đi học. Tống San Nguyền truyền nhắc nhở anh, tôi không có hứng thú với chuyện học hành thích tự do tự tại như bây giờ thôi. Suy nghĩ của tạ trường du rất đơn giản. Đi học là vì sao, không phải là để có được một công việc tốt rồi kiếm tiền nuôi gia đình hay sao? Bây giờ số tiền anh kiếm được một tháng còn nhiều hơn tiền lương của mấy người công nhân cứ dương dương tự đắc rằng một tháng mình có lương bao nhiêu cho nên anh không cảm thấy những người học giỏi có gì quá ghê gớm. Tống san thở dài một hơi, không nói gì nữa. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, quan trọng nhất là nếu tạ trường du thật sự nghe lời cô mà đi học có lẽ cô sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp. Tiếp trước chắc hẳn tạ trường du chính là một trong những người làm ăn buôn bán đầu tiên, cũng chính là nhóm người trở nên giàu có sớm nhất. Với sự thông minh tài trí của anh, anh thành công đến mức nào thì không biết nhưng chắc chắn anh sống hạnh phúc hơn đại đa số người rồi. Nếu một câu nói của cô có thể thay đổi phương hướng phát triển cuộc đời người khác, có lẽ cô sẽ ngày ngày ngủ không ngon. Bởi vì con người có thể gánh vác cuộc đời mình nhưng lại không thể gánh vác cuộc đời người khác. Đúng lúc này, mấy người Trần Đông Mai trở về. Bây giờ tằm đã thành tằm chín hết cả rồi, bị nhặt hết vào trong lồng tằm, chỉ cần bỏ lại những con tằm bị rơi trên đất vào lồng tằm là được hoàn toàn không cần rắc rối như trước. Bởi thế, khuôn mặt mọi người đều cười tươi roi rói Trần Đông Mai về đến nhà, trông thấy tạ trường du thì cũng ngẩn người. Sau đó, nhìn thấy con gà rừng trên đất gì trợt vỡ lẽ. ấy sao lại phiền cháu tự mang đến thế này, nói một tiếng bảo nhà thím đi lấy là được rồi. Thím ba Không phiền chút nào đâu ạ, dù sao cháu ở nhà cũng không có gì làm. Cháu đợi đây thím đi vào lấy tiền. Đương nhiên Trần Đông Mai đã từng nghe ngóng xem cần bao nhiêu tiền. Có lẽ cũng khoảng như trong lòng mình thầm tính, nhưng rõ ràng tạ trường Du vẫn giảm giá cho nhà họ. Điều này khiến Trần Đông Mai cười tít mắt. Dì bèn xoay người đi lấy một túi đỗ thương cho tạ trường Du, bảo anh cầm về nhà làm đậu phụ ăn. Tạ trường Du không từ chối được chỉ đành nhận lấy. Tạ trường Du đeo gùi rỗng về nhà, song tâm trạng lại không tốt lắm. Anh buông gùi xuống, cỏ ở bên trong rơi ra ngoài anh cũng mặc kệ. Sao đây, chưa thấy mày, tạ trường Bình vừa nhìn thấy sắc mặt em trai, lập tức ngậm miệng. Khi tâm trạng tạ trường Du tốt, bạn trêu chọc chút cũng không sao. Nhưng khi tâm trạng thằng này không tốt, ừm, vẫn ngậm miệng giữ bình an thì hơn. Tao đi nấu cơm đây, ừm, Trần Tư Tuyết về nhà khá sớm, dì và tạ Minh cùng nhau về. Từ sau khi chuyện sửa đường đã được xác định xong, đàn ông trong thôn ai ai cũng rất tích cực tất cả đều chạy đi đập đá, hơn nữa trời không tối thì không về nhà tất cả đều như bị trưởng thôn tẩy não vậy. Theo cách nói của Lâm Kiến Quốc sửa đường là công việc do đội sản xuất của họ đề cập chịu chút thiệt thòi cũng chẳng hề gì. Dẫu sao họ cũng cách xa nhất, đợi sau này sửa đường xong, mọi người lên huyện cũng sẽ tiện hơn. Mà bây giờ chính sách cũng dần nới lỏng rồi, sau này bán chút đồ gì đó chắc chắn sẽ càng tiện. Vì lời kêu gọi của Lâm Kiến Quốc ai ai cũng vô cùng hăng hái, hận không thể lập tức bắt đầu sửa đường ngay. Tạ Minh cũng là một trong những người tích cực hưởng ứng đó. Nhưng mấy năm nay sức khỏe Tạ Minh không tốt lắm, Trần Tư Tuyết không yên tâm về ông cho nên gì đi trông Tạ Minh rồi sau đó kéo Tạ Minh về chứ thực ra bây giờ vẫn còn một vài người đang đập đá. Trần Tư Tuyết vừa về nhà đã nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của con trai. Sao thế này, không sao ạ, Tạ Trường Du đưa tất cả tiền cho Trần Tư Tuyết. Đây là tiền thím ba trả, Trần Tư Tuyết không nhận, anh tự giữ đi, mấy hôm nữa anh phải đến chỗ thành phố Dương rồi, trên đường chắc chắn cũng phải tiêu tiền. Tạ trường du nghe vậy thì vâng một tiếng, không từ chối. Trần Tư Tuyết nhìn con trai mấy cách tỏ ý bảo chồng và con trai nói chuyện, sau đó dì vào bếp cùng con gái nấu cơm tối. Trần Tư Tuyết dùng sẻng khuấy cháo trong nồi, đè thấp giọng em trai chị làm sao đấy? Ai mà biết thằng đó làm sao chứ? Lúc đến nhà họ Lâm vẫn còn ổn, lúc về đã như thế rồi. Trần Tư Tuyết vừa nghe vậy, lập tức thở dài. Đến lúc nào hai chị em chúng mày mới có thể không khiến mẹ nhọc lòng đây hả? Nói nó thì nói nó thôi, việc gì phải nói đến con. Tả Trường Bình, mày tự nói xem, bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Trần Tư Tuyết hiếm khi lạnh mặt, Tả Trường Bình bĩu môi cuối cùng không nói gì nữa. Bao nhiêu tuổi, 18 tuổi, lớn hơn thằng con trai cưng của mẹ một tuổi chứ mấy? Trường 18, khi Lâm Kiến Nghiệp trở về cùng xử lý những thứ trên đất, ông mới phát hiện ra có thêm một con bồ câu. Đây là nhà họ tạ đưa à. Lâm Kiến Nghiệp không nhắc con bồ câu đó lên thì Trần Đông Mai thật sự không phát hiện ra. Dẫu sao con bồ câu cũng nhỏ, bị mấy con gà rừng chắn, không nhìn thấy cũng là chuyện thường tình. Lâm Kiến Nghiệp cười lắc đầu, thằng nhóc này làm được việc lớn đấy. Mặc dù chỉ là một con bồ câu, đối với nhà họ Tạ chắc chắn không đáng kể gì, nhà họ Lâm cũng không đến mức không trả được chút tiền đó, nhưng tạ trường du dùng phương thức tặng kèm như thế khiến nhà họ Lâm nhận tình nghĩa của thằng bé đó, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhà họ Lâm tuyệt đối không nói hai lời, đồng thời cũng có thể làm dịu lại được chút xích mích giữa Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết. Trần Đông Mai nghĩ đến việc tạ trường du lấy giá rẻ cho mình, đó chính là lợi ích thiết thực liên quan đến bản thân, dì biểu môi cuối cùng không nói gì. Dì xoay người muốn dặn hai con trai bỏ mấy con vật này vào chuồng, đương nhiên, không thể tháo sợi dây thường buộc trên chân gà và chân thỏ ra. Kết quả là dì nhìn thấy hai anh con trai đang nhìn mấy con vật mà ứa nước miếng. Trần Đông Mai, rất nhiều gia đình dường như đều có một nhận thức chung, những thứ ngon thứ tốt mà nhà mình mua nhất định không phải để tự ăn mà là để tặng cho người khác. Trần Đông Mai vốn định mang nốt con bồ câu đến cho Lâm Hải Yến. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của hai con trai, dì bèn nhấc con bồ câu lên, xoay người đi vào bếp. Trần Đông Mai thấy biểu hiện của hai con trai, lòng chợt buồn. Mọi người đều nói nhà dì sống tốt, nhưng có tốt hơn nữa cũng chẳng được no bụng là bao, gạo của cả năm cũng không ăn được mấy bữa càng đừng nói là ăn thịt. Trần Đông Mai tay chân nhanh nhẹn bảo con dâu đun nước sôi. Sau khi giết bồ câu, dì ném nó vào trong nước nóng, lông sẽ dễ rụng ra để tiến hành xử lý. Chỗ lông đó cũng được gì túm lại ném sang một bên, đợi rửa sạch rồi phơi khô thì dồn lại để sau này làm thứ gì đó. Nói tương đối thì bữa cơm tối hôm nay của nhà họ Lâm vô cùng thịnh soạn. Trần Đông Mai thái thịt chim thành những miếng rất nhỏ, lúc xào còn hào phóng cho dầu vào, hương thơm đó khiến tất cả mọi người đều không khỏi nuốt nước bọt. Dầu sau khi dùng để xào thịt chim được Trần Đông Mai dùng lại để xào thêm một đĩa rau cải. Thịt chim vừa được bưng lên, mọi người đều bất giác nhìn qua. Theo lượng thịt của con chim này, một người ăn còn cảm thấy không đủ, nhưng bữa ăn của nhà họ lại nhiều người như thế. Trần Đông Mai lắc đầu, bừng bát thịt chim lên, gạt vào bát của con trai, con dâu và con gái không ít phần còn lại gì chút vào bát của chồng, còn bản thân gì, gì rớt khoát dùng chiếc bát đó múc cháo vào thế thì cũng có được chút mùi thịt và dầu. Tống San nhìn thịt chim trong bát mình, vô cùng cảm động. Mặc dù bình thường Trần Đông Mai hay chê hai con trai, nhưng khi xử lý một vài chuyện gì đối xử với con trai và con gái đều như nhau, gì sẽ chỉ để bản thân mình chịu thiệt. Tống San đương nhiên có thể thương Trần Đông Mai, thậm chí gắp thịt trong bát của mình cho Trần Đông Mai, nhưng nếu như thế thì hai anh trai và chị dâu sẽ thành ra thế nào? Cho nên cô không nói gì, chỉ cúi đầu trầm chậm, chậm húp cháo. Sau khi đặt cháo xuống bàn, Trần Đông Mai nhìn mọi người trên bàn cơm. Muốn ăn thịt hạt thế thì phải xem Lâm An rồi. Lâm Bình và Lương Anh đồng thời nhìn Lâm An với vẻ mặt kinh ngạc và ngơ ngác. Tống San cũng bất giác nhìn qua. Lâm An nhận lấy những ánh mắt đó, mắt chớp chớp mãi, cực kỳ bối rối, ngay cả thịt trong bát cũng không thu hút sự chú ý của anh chàng như vừa rồi. Lâm kiến nghiệp im lặng cười, có vẻ tâm trạng rất tốt. Trần Đông Mai bĩu môi. Không phải là đi xem mặt kết hôn thôi sao, xấu hổ cái gì? Mẹ! Lâm An ngước mắt nhìn mẹ ý là đừng nói, đừng nói nữa. Anh cưới vợ về thì mọi người có thể ăn thịt, để lại cho anh hai con thỏ, anh tự xem thế nào rồi liệu đi. Cho nên để được ăn thịt thì phải lập tức lấy vợ. Trần Đông Mai vốn định để lại hai con gà rừng, còn thỏ thì mang đến cho Lâm Hải Yến. Nhưng ngẫm nghĩ, gì thấy chuyện nhà mình cứ dùng gà nhà nuôi là được, vì thế gì thay đổi ý định. Tống San hút cháo cũng rất tò mò, mẹ chị dâu tương lai của con là người thế nào. Lâm Bình nghe vậy thì cũng tham gia đúng đấy à em dâu con thế nào có sinh không Trần Đông Mai gõ bát lại còn muốn sinh nữa cũng không nhìn lại mấy đứa bay xem thật sự tìm cô nào sinh đẹp về thì mấy đứa bay trông chừng được chắc Bây giờ không giống như trước đã kết hôn rồi thì phải hết lòng theo tụi bay nữa cô nào không như ý sẽ tự chạy mất cũng đâu phải tụi bay không biết Lâm Bình lập tức không dám nói nữa Lương Anh thấy dáng vẻ sợ sệt của chồng thì không nhịn được mà bật cười Lúc này Trần Đông Mai mới nhìn con trai nhỏ. Mẹ đã nghe ngóng về cô gái đó rồi, chăm chỉ mà tính cách lại tốt. Mẹ cũng chạy qua gặp một lần rồi, mẹ cảm thấy không tệ Anh cũng tự đi xem xem, cảm thấy được thì định chuyện luôn. Lâm An lập tức đỏ mặt mặc dù anh chàng không thông minh mấy nhưng cũng biết ẩn ý trong lời này của mẹ. Mẹ đã nghe ngóng về cô gái đó rất lâu rồi, còn tự đi gặp mẹ rất hài lòng cho nên nếu anh chàng không hài lòng thì nhất thiết phải đưa ra được một lý do hợp tình hợp lý, nếu không cứ đợi ăn đòn đi. Lâm An lén nhìn chị dâu lương anh một cái. Theo tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ, nếu là cô gái không khác mấy với chị dâu, Lâm An cảm thấy mình rất bằng lòng. Cô gái như thế không chỉ có tính cách dịu dàng, nghe lời, hiểu chuyện mà còn vô cùng gần gũi, quan trọng hơn là nhà cửa cũng sẽ yên ấm. Trong thôn không phải không có gia đình có anh con trai khăng khăng muốn lấy cô gái mình thích có điều hành vi đó khiến mẹ phản cảm. Con dâu vừa vào nhà đã ẩm ý với mẹ chồng, đàn ông đứng ở giữa giúp mẹ mình thì không đúng mà giúp vợ mình cũng không phải cuộc sống đó khó khăn khỏi nói. Hơn nữa mỗi khi mẹ chồng và nàng dâu tranh cãi sẽ có rất nhiều người vây quanh hóng chuyện thật sự là vô cùng mất mặt. Dù sao Lâm An cũng không muốn gặp phải chuyện như thế. Nếu thật sự như thế thì không chỉ là vấn đề của bản thân anh chàng mà sẽ còn ảnh hưởng đến bố mẹ và anh cả chị dâu nữa, anh sẽ chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Lâm. Lâm An nghĩ vậy rồi cũng không bài xích ngược lại còn ôm kỳ vọng rất lớn với cô gái mình sắp xem mặt. Cả nhà ăn cơm xong, Trần Đông Mai đè thấp giọng nói về chuyện của cô gái đó với Lâm kiến nghiệp trong ổ chăn. Trần Đông Mai cử người nghe ngóng rất nhiều cô, mấy người mai mối đều nói ba hoa trích tròe. Trần Đông Mai đương nhiên không tin những lời đó, phải tự chạy đi xem một chuyến cuối cùng mới chọn ra được nhà họ ngô ở đội sản xuất số 7. Nhà họ ngô đó có ba cô con gái và một anh con trai. Dù vậy, họ không hề có hiện tượng trọng nam khinh nữ. Ba cô con gái đều được đối xử như nhau. Hai đứa đầu đã lấy chồng, còn lại một cô con gái út là ngô hoa. Trần Đông Mai là người đã sống được nửa cuộc đời, không nói là có thể nhìn thấu một người bao nhiêu, nhưng ít nhiều vẫn nhìn rõ được một điểm có lẽ vì là con gái út nên Ngô Hoa đó có tính cách khá đơn thuần, không toan tính, là một cô gái an phận và ngoan ngoãn. Trần Đông Mai đã đánh tiếng với nhà họ Ngô, đối phương cũng rất hài lòng với nhà họ ý bên đó thể hiện ra là xính lễ gì đó đều không cần, chỉ hy vọng nếu hai nhà thành thông gia thì nhà họ Lâm có thể đối tốt với con gái nhà họ. Thái độ của nhà họ ngô rất rõ ràng, anh con trai đó của nhà họ cũng sắp kết hôn rồi, nhà họ ngô không có nhiều tài sản, chắc chắn không thể cho con gái thứ gì cho nên cũng không mong bên nhà trai cho gì cả chỉ hy vọng con gái kết hôn sống hạnh phúc là được. Có lẽ bởi vì phong cách sống của người dân ở đây là thế. Nếu con gái đi lấy chồng, dù nhà trai cho thứ gì thì cũng đến tay con gái, cho nên thông thường mọi người cũng cho cô con gái đi lấy chồng một vài thứ để mang đến nhà chồng, nếu không thể cho con gái thứ gì thì người làm bố làm mẹ cũng sẽ ái náy. Nếu nhà nào xuất hiện tình trạng bố mẹ cầm sính lễ của con gái bù vào những thứ nhà cần sử dụng, không chỉ người ngoài sẽ chỉ trỏ nhà đó mà ngay cả con gái cũng sẽ làm ầm lên. Dù sao tập tục cũng là như thế, rất nhiều thói quen đã được coi như lẽ đương nhiên rồi. Lâm Kiến Nghiệp nghe thì đắc ý. Được được được đều do bà làm chủ. Trần Đông Mai thở dài một hơi, lại bắt đầu thương lượng với Lâm Kiến Nghiệp. Nhà họ Ngô không cần xính lễ là một chuyện, nhưng nhà họ có tặng hay không lại là một chuyện khác. Cho nên hoặc ít hoặc nhiều vẫn phải tặng một chút. Nếu không người khác mà biết được sẽ cảm thấy nhà họ không coi trọng cô con dâu này thế thì sẽ khiến lòng con gái nhà người ta không thoải mái. Hai vợ chồng nói chuyện nói mãi nói mãi rồi tự ngủ mất. Ngày hôm sau. Hai anh em Lâm Bình và Lâm An dậy từ sáng sớm rồi vội lên huyện đưa đồ cho Lâm Hải Yến. Lâm Kiến Nghiệp cũng dậy rất sớm, nhưng mà ông dậy sớm là để đến nhà họ tạ mua mấy con chim bồ câu rồi cùng mang đến cho nhà Lâm Hải Yến. Chỗ gà, rừng, cá, lươn đó đều còn sống, Lâm Hải Yến có thể tự thu xếp xem sẽ đem tặng cho người khác hay là tự giữ lại ăn dần, còn bồ câu đã chết có thể để Lâm Hải Yến bồi bổ bồ cho người nhà. Khi Lâm An ra khỏi nhà Trần Đông Mai gọi anh chàng qua cho anh Nam Hào. Lên huyện thì lanh lợi một chút hỏi chị anh xem ở đâu có bán một vài món đồ nho nhỏ cho con gái, đi lựa chọn mấy thứ đẹp đẹp một chút, đừng để đến lúc đó tặng người ta thì không lấy ra được đâu đấy. Lâm An nghe vậy, mặt lại đỏ lên, cầm năm hào mà cực kỳ ngượng ngùng. Không có tiền đồ, ngày mai gặp người ta rồi, cái dáng vẻ này của anh, người khác có thể ưng anh được à? Lâm An gãi đầu, xoay người cùng Lâm Bình đeo gùi chuẩn bị lên huyện. Lâm Bình và Lâm An đã đi, lương anh thì đi cho lợn ăn. Công việc đó tuy không khó nhưng cũng rất rắc rối phải dùng nước rửa sạch khoai lang, rồi lại dùng dao thái thành từng miếng, sau đó bỏ vào nồi để nấu, nấu xong, đợi cho bớt nóng thì mới múc từng gáo lớn cho lợn ăn. Đương nhiên, thỉnh thoảng nếu cảm thấy đói thì cũng có thể nhặt mấy miếng trong nồi ra ăn, dù sao cũng không ai nói gì. Trần Đông Mai vốn định cùng Lâm kiến nghiệp đi đập đá. Việc cánh đàn ông đang làm là đẽo các tảng đá từ trên núi xuống, sau đó một số người sẽ phụ trách đập các tảng đá đó thành mảnh đá vụn. Cánh phụ nữ thì tự giác gánh đá đã đập vụn đến đống đá tập thể, tới lúc cần thì trực tiếp tới gánh là được. Nhưng gà vịt của nhà vẫn chưa thả ra, gì ngẫm nghĩ, vẫn đi thả gà vịt thì hơn. Tống San chủ động nhận việc, mẹ con đi thả gà vịt cho. Trần Đông Mai ngẫm nghĩ, vậy được, Tống San mở cửa chuồng, gà nhảy thẳng ra, vịt thì ở phía sau. Cô cầm một thanh tre rất dài trong tay, lùa vịt đến mảnh ruộng dành riêng để thả chúng. Cô nghe nói mảnh ruộng này năm nay đã sắp thành ruộng nước rồi. Trước đây hồi mới khai hoang, sản lượng ở ruộng nước quá thấp. Lâm Kiến Quốc nghĩ cách bảo mọi người lùa hết vịt ra đó, qua một năm, nơi này sẽ màu mỡ hơn, đợi quốc đất tạo thành ruộng nước thì gạo trồng ra cũng sẽ không chán như thế nữa. Cô không thể không thừa nhận, Lâm Kiến Quốc thật sự rất thông minh, đội sản xuất số 9 dưới sự dẫn dắt của bác ấy trở thành một thôn giàu có cũng là chuyện đương nhiên. Tống san lùa đàn vịt đến mảnh ruộng thả vịt xong, bèn sách chiếc giò nhỏ chuẩn bị vào núi. Mọi người đều có việc để bận biểu, chỉ một mình cô rảnh rỗi ở nhà nên cô phải tự tìm chút việc để làm. Nhiệm vụ của cô hôm nay chính là hái nấm và hoa kim ngân. Hoa kim ngân này trước đây cô hay gặp nhưng không nhận ra. Bây giờ cô lại biết hoa kim ngân này có thể dùng để ngâm trà uống, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Hoa kim ngân trong núi rất nhiều thường mọc thành từng cụm quấn vào quanh thân cây nào đó tạo thành một mảng trắng những cánh hoa hình sợi. Cô dựa vào ký ức ngày trước đi đến cạnh một gốc cây quả nhiên nhìn thấy một mảng hoa kim ngân lớn, vì thế cô hớn hở chạy qua hái. Lúc này ánh dương mới lên, nắng lén dọi xuống qua các kẽ lá kết hợp với những giọt sương tỏa ra ánh sáng chói mắt phát sáng lấp lánh bên người cô thiếu nữ. Cô như trộm xuất hiện từ trong ánh hào quang nhiều màu sắc, khi ánh sáng tàn lụi thì sẽ biến mất, khiến người ta khát khao thời gian ánh sáng dọi xuống có thể kéo dài thêm một chút lại dài thêm chút nữa. Tạ trường du nhìn cô một lúc lâu, rồi mới hắng giọng ho một tiếng. Tống san nghe thấy âm thanh, đưa mắt nhìn anh. Phía sau cô là dây hoa kim ngân xanh mướt, chúng quấn quanh gốc cây theo hình tròn, hoa kim ngân trắng mốt nhô lên lấp ló trong đó, khẽ lắc lư mà cái đưa mắt của cô tựa như muốn thu hết phong cảnh đẹp đẽ ngập trời vào đáy mắt, long lanh chói lọi mê hoặc lòng người. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc coocdocchuyen.com. Chương 19, cậu hái thứ cỏ dại này làm gì? Ánh mắt Tạ Trường Du quan sát một lượt chỗ hoa kim ngân đó. Đây chính là một loại cỏ dại họ thường nhìn thấy, hoa nở không đẹp mà cũng không thơm, bình thường căn bản không ai bận tâm đến, không biết sao Lâm Tú Mỹ lại đột nhiên có hứng thú với chúng nữa. Đây là hoa kim ngân, là Tống san vốn muốn nói đây là một vị thuốc đông y, nhưng lời đó có vẻ không hợp với tính cách của lâm tố Mỹ. Có thể phơi khô làm lá trà ngâm để uống có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Qua một thời gian nữa không phải sẽ thu hoạch ngô sao, lúc đó thời tiết nóng nực dùng thứ này ngâm nước uống có thể phòng ngừa say nắng. Tạ trường du nghe vậy thì nhíu mày chân bất giác đá đá trên mặt đất. Cậu nghe ai nói vậy? Bạn học ngày trước từng nhắc tôi đột nhiên nhớ ra, rảnh rỗi ở nhà không có gì làm nên đến thử xem. Bạn học, không phải là La Chí phàm Đôi mày đang cho của tạ trường du giãn ra. Anh vô thức bỏ dụng cụ săn bắt trên người xuống. Nếu đã như thế, vậy tôi cũng hái một ít về. Lúc nào cũng có thể ngâm nước uống à. Hả, tốt nhất là mùa hè đấy. Ừ, khóe miệng tạ trường du cong lên. Vì động tác nhanh hơn, phạm vi đưa tay cũng rộng hơn lâm tố Mỹ nên anh mau chóng hái được không ít. Lúc này, anh thở dài một hơi đầy khoa trương, rồi cầm chỗ hoa kim ngân trên tay đến bên cạnh lâm tú Mỹ cho cô với vẻ tiếc nuối Tôi quên mất là trên người tôi không mang theo thứ gì có thể đựng thôi vậy, cho cậu hết này. Tống san cười phì một tiếng, đúng thật là vậy nhỉ. Thế này đi, chúng ta cùng hái rồi bỏ vào trong giỏ, sau khi về nhà tôi sẽ chia cho cậu một ít nhé. Thôi, tạ trường du lắc đầu. Thứ này rất dễ gặp, nếu thật sự muốn hái chúng thì cũng tiện không thiếu chút ít này. Tạ trường Du di chuyển quanh chỗ hoa kim ngân, kéo vài dây leo ở trên cao xuống, hái thoan thoát rồi ném vào trong giỏ của lâm tú Tố Mỹ. Tống san nhìn động tác nhanh nhẹn của anh hơi ngại. Cậu ra ngoài săn bắt hả? Ừ, tạ trường Du nhìn cô một cái. Qua mấy hôm nữa phải đến thành phố Dương bán kén tầm rồi, vừa khéo kiếm thêm vài con vật nhỏ cùng mang đến bên đó bán luôn. Bên thành phố Dương nhiều người giàu, có thể bán với giá cao hơn. Tống san trợn tròn mắt người này mới bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ lớn hơn mình có một tuổi mà đã bắt đầu nghĩ đến những thứ đó và bắt tay vào hành động rồi. Còn hai ông anh trai của cô Lâm Bình và Lâm An thì đều chỉ làm việc theo yêu cầu của bố mẹ, phần lớn thời gian đều không tự có suy nghĩ gì. Chẳng bao lâu, hai người đã hái xong khóm hoa kim ngân đó. Chiếc giỏ tống san mang đi cũng đã đựng đầy non nửa. Cô xoay người đi tìm tạ trường du, phát hiện anh đã chạy lên phía trên rồi, không biết đang tìm gì. Vì tò mò cô cũng chạy qua đó. Cậu đang làm gì đấy? Tạ Trường Du cầm mấy cành cây trong tay, nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện trên đó có gai nhỏ, phiến lá rất thô, nhưng chính vì vậy mà quả của nó giống như viên ngọc đỏ lấp lánh trong đó, để lộ ra màu đỏ tươi quyến rũ, ánh nước lóng lánh dưới ánh mặt trời càng trong suốt hơn, toát ra vẻ mê người. Đây là quả mâm xôi dại rất hay gặp, quả của nó giống như do các hạt nhỏ ghép lại thành, hơi giống quả dâu tằm, nhưng hương vị thì khác. Tạ Trường Du dứt khoát đưa một nắm mâm xôi cho Tống San. Tống san bất giác nhận lấy, sau đó cô thấy tạ trường Du ngồi sổm xuống đất, anh tiến lên phía trước một chút tay sờ soạng trong bụi cỏ, sau đó anh cười rộ. Chúng ta cũng may mắn phết, lúc này cho dù có ngốc hơn nữa tống san cũng biết trong bụi cỏ có thứ gì đó. Cô vô cùng hiếu kỳ, trong đó có gì vậy? Trứng, hả, tống san cũng xích qua, phát hiện trong bụi cỏ thật sự có một đống trứng, màu xám cho hơi giống đá cuội, chỉ là không có độ bóng như đá cuội. Đây là trứng gì? Trứng gà rừng, tống san tỉ mỉ quan sát hồi lâu, thật sự không quá khác so với trứng gà ở nhà, một đầu nhỏ hơn một chút màu sắc có hơi khác còn những chỗ còn lại nhìn cũng tương tự. Sao ở nơi này lại có trứng gà rừng? Không biết có lẽ con gà đó thích đẻ trứng ở đây. Đáng tiếc là bị chúng ta phát hiện rồi, chỉ đành để chúng ta chiếm hời thôi. Chúng ta, là cậu phát hiện không liên quan đến tôi, có gặp thì có phần, dù sao cũng là đồ chùa mà. Tống San vẫn rất ngại, nhưng Tạ Trường Du kiên trì muốn chia đều trong ổ tổng cộng có 10 quả trứng, mỗi người 5 quả. Tạ Trường Du đứng dậy, phùi phùi tay. Tôi lại quên mất tôi không mang theo thứ để đựng rồi, có thể phiền cậu giúp tôi mang 5 quả trứng của tôi về nhà được không? Tống San gật đầu, trứng gà rừng này do cậu phát hiện ra, tôi mang về nhà cho cậu thì không có gì không ổn cả, huống hồ cậu còn giúp tôi hái hoa kim ngân nữa. Có gặp thì có phần, chúng ta đều như thế, nếu cậu không nhận tôi sẽ bị người ta chê cười mất. Còn có quy tắc như vậy, Tống San hơi mông lung, tạ trường ru cười, thế thì làm phiền cậu nhé. Nhưng mà sau này cậu vào núi thì đừng đi xa quá, thời gian này rắn cũng ra khỏi hang rồi, ngộ nhỡ gặp phải thì gai to. Tống San vừa nghe đến rắn thì run bắn lên, cũng không dễ bắt gặp mấy đâu, nhưng cũng phải đề phòng ngộ nhỡ. Tống San gật đầu, thế tôi về đây, ừ. Chị tôi ở nhà cậu cứ về tìm bà ấy là được. Tống San lại gật đầu lần nữa. Cất trứng gà rừng xong cô mới đi về phía con đường nhỏ dẫn về nhà. Lâm tố Mỹ. Hà, Tống San xoay người qua nhìn anh. Tôi cảm thấy con gà rừng đó vẫn sẽ tiếp tục đẻ trứng ở đây. Ừm, sau này cậu có thể cách mấy ngày đến nhặt một lần. Cậu không đến nhặt à? Trứng ở nhà tôi nhiều lắm. Tạ trường du thở dài một hơi. Tống San gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Lúc này, tạ trường du lại đuổi đến. Cho cậu này, là chỗ mâm xôi vừa rồi anh đặt trên mặt đất. Đây, tôi không thích căn thứ này, chị tôi cũng không thích. ồ cảm ơn, tạ trường du nhìn cô đi xa trông mãi theo mái tóc tết thành bím của cô. Hai bím tóc lắc lư theo bước di chuyển của cô, vô cùng sống động. Các cô gái ở quê thích tết tóc thành bím như vậy, nhưng mà trông đầy vẻ thôn quê, khiến người ta chỉ cảm thấy quả nhiên là những cô gái quê mùa. Nhưng lâm tố Mỹ thì khác cô làm kiểu tóc đó không chỉ trông không quê mùa ngược lại còn tao nhã thanh thoát toát ra khí chất thánh khiết Không biết có phải là ảo giác hay không anh cảm thấy hình như lâm tố Mỹ lại xinh đẹp thêm mấy phần rồi Tạ trường du cắn môi xoay người đi lấy dụng cụ của mình Vừa rồi chỉ hoãn thời gian bây giờ phải mau chóng đi săn bắt thôi Tống san sách giỏ không về thẳng nhà mà chuyển hướng đến nhà họ tạ Căn nhà của nhà họ tạ đứng đơn độc, vị trí rất tốt chỉ mỗi ao nước bên cạnh sân đã đủ khiến người ta phải hâm mộ. Người nhà họ tạ cũng vô cùng quý trọng ao nước đó, cho dù giặt quần áo hay rửa thức ăn, họ đều múc nước lên chiếu tuyệt đối không rửa ngay vào bên trong. Thậm chí khi rửa một vài món đồ lớn, họ đều không rửa ở nhà mà cầm ra ao nước chuyên giặt đồ để rửa. Bên cạnh sân đặt một vài thanh tre để mấy cây mướp hoặc cây dưa chuột nhà trồng bò lên theo thanh tre, sau đó thì kết quả. Người ở đây gần như nhà nào cũng làm như vậy. Ở cổng nhà trồng chút rau, sau khi rau tới độ ăn được đi mấy bước đã hái được rồi mang vào nhà xào rau, như vậy vừa tiện mà lại không tốn diện tích. Theo cách làm đó, còn có người trồng đào, mận bưởi, vân vân. hễ có thể trồng thì họ sẽ trồng tuyệt đối không để bất cứ phần đất nào bị trống. Lúc đi qua ao nước tống san đột nhiên nhớ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên. Khi ấy, mấy cô bé trong thôn cũng có tâm tư nhỏ vui vui không để người khác biết được. Vào tiết trời hè thu, khi thời tiết nóng nực, họ luôn thích đi qua nơi cách nhà họ tạ không xa. Bởi vì khi ấy tạ trường du sẽ đứng tắm ở ngoài ao nước. Anh dùng chiếc gáo gỗ múc nước, sau đó rội thẳng từ trên đầu xuống, động tác đó cực kỳ khí phách. Hội con gái luôn xấu hổ nhưng lại không nhịn được mà trông qua, đứa này đẩy đưa kia, náo nhiệt vô cùng. Tống san cắn môi tâm trạng là lạ. Vậy mà cô đang tìm được một chút xíu dư vị và cảm xúc của quá khứ, không liên quan đến tình ái và tâm tư thiếu nữ nảy trồi, đơn thuần chỉ là vì sự tốt đẹp của cậu thiếu niên thuở ấy. Tống san sách giỏ đi qua ao nước bước lên sân nhà họ tạ Có ai không ạ? Cửa sổ tầng 2 nhanh chóng có một cái đầu thò ra. tạ trường bình kinh ngạc nhìn lâm tú Mỹ, sao con bé này lại đến nhà mình? tạ trường bình không nói hai lời, mau chóng chạy xuống tầng, đẩy cửa, đi ra ngoài. Gái tìm ai? Tống San nhìn thấy dáng vẻ ngơ ra của Tạ Trường Bình, không khỏi bật cười. Cô có thiện cảm với Tạ Trường Bình, bởi Tạ Trường Bình từng nói đỡ cho cô. Khi ấy, cho dù thương hại cô nhưng những người khác sẽ không nói chuyện đúng sai trước mặt ông Tống Thiết và bà Cát Hồng. Còn Tạ Trường Bình thì dám, mà ông Tống Thiết và bà Cát Hồng cũng không dám làm gì Tạ Trường Bình. Chỉ là Tạ Trường Bình không biết chị ấy nói những lời đó, sau khi về nhà Tống San sẽ chỉ bị ông Tống Thiết và bà Cát Hồng mắng té tát hơn. Có đôi khi con người đúng là kỳ lạ như thế, rõ ràng cũng là người yếu đuối nhưng lại có thể làm ra chuyện điên cuồng và ác độc đi ức hiếp người nhỏ bé yếu ớt hơn. Tựa hồ như vậy thì có thể chứng minh họ không hề yếu đuối. Em tìm chị, tạ trường bình nhướng mày. Em trai chị phát hiện ra một ổ trứng gà rừng, cậu ấy nói có gặp thì có phần, cho nên bọn em mỗi người năng quà. Cậu ấy không có đồ đựng, em giúp cậu ấy mang về. Chị đi tìm thứ gì để đựng đi ạ? Ồ. Tả trường bình vẫn còn chưa phản ứng lại được vì quan hệ giữa em trai mình và lâm tố Mỹ đã gần gũi hơn. Chị vô thức vào lấy bát, sau đó đi ra đựng trứng vào. Tống san thở dài, chị cầm thêm thứ gì để đựng chút hoa kim ngân nữa? Ủa, được, tống san chia một nửa số hoa kim ngân cho nhà họ tả. Chị có thể phơi trước, sau đó cất đi, đợi khi thời tiết nóng nực lấy ra ngâm nước nóng uống, có khả năng thanh nhiệt giải độc và giảm say nắng. Gái còn hiểu mấy thứ này hả? Em cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Tạ Trường Bình nhìn Tống San tâm trí cũng đã quay trở về. Không ngờ thằng em mình lại làm ăn tốc độ như thế, nhanh vậy đã khiến Lâm Tố Mỹ thay đổi thái độ rồi, xem ra muốn để Lâm Tố Mỹ trở thành em dâu mình cũng không phải chuyện quá khó. Tạ Trường Bình quan sát Tống San rất lâu thi thoảng gật đầu. Dựa vào sự thông minh tài trí của thằng em mình có lẽ phải cô gái thế này mới xứng với nó. Chị biết một nơi có rất nhiều loại hoa chị em mình hẹn thời gian cùng đi hái nhé. Dạ được, Tống San lập tức đồng ý. Khi quyết định rời đi Tống San sực nhớ ra điều gì đó. Mà này, chị không thích ăn quả mâm xôi sao. Chị đâu có không thích. Quả nhiên là thế, Tống San đã sớm đoán ra, nhưng vẫn có chút tư vị khó nói vì chuyện tạ trường du tặng tấm lòng cho lâm tú Mỹ. Hình như cô đang hưởng thụ thứ thuộc về một người khác. Vậy em chia cho chị một nửa nhé. Tống San đưa một nửa số mâm xôi cho Tạ Trường Bình. Cảm ơn gái, đợi đến buổi tối khi Tạ Trường Du sách thỏ và một con gà rừng về, anh bèn trông thấy Tạ Trường Bình hớn hở đi về phía mình. Vừa nhìn đã thấy chẳng có ý tốt gì rồi, vì thế Tạ Trường Du mặc kệ chị. Mày xem này, gì đây nhỉ? Tạ Trường Bình cầm mấy quả mâm xôi lắc lắc trước mặt Tạ Trường Du. Tạ Trường Du vốn không định để ý đến chị, nhưng quét mắt một cái anh nhìn thấy quả mâm xôi. Anh lập tức nhíu mày, khóe môi mím chặt. Đây là thứ Lâm Tố Mỹ đưa cho tao đấy. Tạ trường Bình cười tít mắt. Mày có cần cầu xin tao cho mày ăn không nhỉ? Chị tránh ra. Làm gì? Đây giết thỏ, xử lý bọn chúng. Hả, mày? Tạ trường Bình lại lắc những quả mâm xôi trên tay. Việc gì mày phải không vui? Bây giờ tạ trường Du thật sự mặc kệ chị. Ê tao và Lâm Tố Mỹ đã hẹn nhau cùng đi hái cái hoa ngân gì đó rồi. Đến lúc đó tao có thể nói chuyện với con bé đó. Sau đó tao có thể truyền đạt với con bé đó rằng tao có một thằng em trai ưu tú, làm được việc thế nào. Tạ trường Bình, chị ổn quá đấy. Hừ, vốn còn định chia chút mâm xôi cho mày ăn, bây giờ thì khỏi đi, một quà cũng không cho mày. Tạ trường Du nhếch khóe miệng, tiếp tục xử lý con thỏ trong tay, thật sự coi tạ trường Bình thành không khí. Trường 20, lại nói đến Lâm Bình và Lâm An đi lên huyện, họ mang cho Lâm Hải Yến nhiều đồ như thế khiến Lâm Hải Yến hết hồn. Lâm Hải Yến hỏi họ sao mang những thứ đó đến, hai anh em cũng nghệt mặt ra. Thực ra hai người họ cũng không biết, chỉ đành gãi đầu nói là bố mẹ yêu cầu vậy, họ làm theo là được cũng không hỏi xem là vì sao. Thậm chí họ chẳng đoán nguyên nhân, chủ yếu là vì bố mẹ họ thực sự đối xử với Lâm Hải Yến rất tốt. Sau khi Lâm Hải Yến kết hôn, năm đó chị trở về tiền mừng mà Lâm kiến nghiệp và Trần Đông Mai cho chị không ít. Lâm Hải Yến nghe họ nói vậy thì hiểu ra, nhất định là vì tấm phiếu xe đạp đó. Nghĩ đến con người chú ba thím ba, chị không khỏi thấy ấm lòng. Họ đưa những thứ này đến, không chỉ đơn giản là giúp chị sống cuộc sống tốt hơn, mà còn giúp địa vị của Lâm Hải Yến ở trong nhà cao hơn, ở trước mặt đồng nghiệp cũng có đồ thể diện. Vì thế chị kéo hai anh em Lâm Bình và Lâm An đến quán cơm quốc doanh, gọi không ít thịt để hai anh em họ ăn no căng. Lâm An nhớ lời dặn của mẹ, muốn hỏi thăm xem ở đâu có bán những món đồ nho nhỏ. nhỏ. Lâm Hải Yến thật sự biết có một nơi lén lút bán những món đồ con gái thích. Trước đây khi chính sách nghiêm ngặt nhất cũng vẫn có người nghĩ kế sách để bán chút đồ, huống hồ bây giờ là lúc chính sách đã nới lỏng hơn. Những người đầu óc linh hoạt đó đã có ý định từ lâu rồi, họ lấy về những thứ đồ chưa từng thấy từ nơi khác rồi sẽ có người tìm đến mà mua thôi. Lâm An không chỉ muốn hỏi thăm về nơi đó mà còn nhờ Lâm Hải Yến giúp kiếm chút phiếu thịt. Lâm Hải Yến đang muốn hỏi vì sao cần nhiều phiếu thịt như thế, vừa nhìn thấy vành tay đỏ ửng của Lâm An, chị còn chuyện gì không biết được sao. Thế là chị không treo Lâm An nữa. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hải Yến đưa hai anh em họ đi mua mấy món đồ nhỏ mà con gái thích. Lâm An chọn một chiếc vòng tay thanh nhã, Lâm Bình nhớ đến nét mặt ngạc nhiên và mừng rỡ của vợ lần trước khi nhận được vòng hoa nên cũng mua một sợi dây chuyền, còn Lâm Hải Yến thì bỏ tiền ra mua cho Lâm Tú Mỹ một chiếc cặp tóc xinh xắn, rồi chỉ bảo hai người họ mang về cho Lâm Tú Mỹ. Chuyến đi này của Lâm Bình và Lâm An vốn được coi như thuận lợi, nhưng điều ngoài ý muốn thường xảy ra khi ta tự cho rằng mọi chuyện đang thuận lợi. Khi hai người họ sắp về đến địa phận của đội sản xuất số 9 thì lưu nhân đột nhiên xuất hiện. Lâm Bình và Lâm An đều giật nảy mình. Lưu Nhân tức tối đứng trước mặt Lâm An. "Lâm An, em có chuyện muốn nói với anh?" Lâm Bình nghiêng đầu nhìn em trai, vươn tay chỉ cái cây ở phía trước, ý bảo anh sẽ đợi ở đó. Lâm An vô thức gật đầu. Đợi sau khi Lâm Bình rời đi, Lưu Nhân bừng bừng lửa giận nhìn Lâm An, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. "Em tìm anh làm gì?" Lâm An không nhìn mặt Lưu Nhân mà nhìn mũi chân mình. Vì phải ra ngoài, Lâm An đi đôi giày vải Trần Đông Mai làm. Để không cục chân khi đi đường, đáy đôi giày được lót tận mấy lớp. Bình thường anh không nỡ đi đôi giày này mà chỉ đi giày cỏ của nhà, vì giày cỏ có hỏng cũng không sót. Anh nhìn mặt đất làm gì, trên mặt đất có vàng cho anh nhặt hả? Nếu thật sự có vàng thì chắc chắn em còn nhặt nhanh hơn. Anh, lưu nhân bực bội vươn tay phải ra không ngừng chỉ vào lâm an. Thôi bỏ đi, anh sắp phải đi xem mặt người khác rồi hả? Lâm An sưỡng ra, nghĩ đến chuyện hai đội sản xuất cách nhau không xa cô có thể nghe chút phong thanh cũng không có gì lạ anh không giấu giếm cô gật đầu. Anh quá đáng quá rồi đấy. Lưu Nhân cắn cắn môi. Em, vậy mà anh thực sự quá đáng như thế. Lâm An gãi đầu, không biết nên nói gì, bèn rứt khoát im lặng. Thái độ này của anh càng khiến Lưu Nhân tức giận hơn. Anh nói đi em có chỗ nào không tốt, không có chỗ nào không tốt cả. Lâm An lùi hai bước về sau. Hai người cũng chỉ cùng ra ngoài mấy lần, nói chuyện một lát ngay cả tay còn chưa chạm. Lâm An không cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với cô, dù sao thì cũng phải nắm tay mới coi như là cái ấy ấy. Nếu em không có chỗ nào không tốt việc gì anh phải đi xem mặt người khác. Là yêu cầu của bố mẹ anh hả? Thế thì bây giờ anh về nhà nói với bố mẹ anh, anh không xem mặt người ta mà sẽ đến nhà em dạm ngõ. Vẻ mặt Lâm An rất rối bời. Thế không được, vì sao không được, em hung dữ lắm, lưu nhân chừng anh cháy mắt. Em hung dữ hả, Lâm An sợ hãi lùi hai bước gật đầu. Ừ, Lưu Nhân nghiến răng nghiến lợi, Em cũng có thể dịu dàng lắm đấy. Lâm An không tin, em có dịu dàng hơn nữa thì cũng không thể dịu dàng bằng, bằng cô ấy. Lưu Nhân nghẹn một cục tức lên không được mà xuống chẳng xong, cực kỳ khó chịu. Lâm An thấy Lưu Nhân vẫn cứ chặn mình, hơi gấp gáp. Em rất tốt, diện mạo xinh đẹp, tính cách cũng có ca tính, nhưng mà chúng ta không hợp nhau, ừm, chính là không hợp nhau. Em cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Thế em nói xem em thích anh ở điểm gì? Thích anh ở điểm gì? Lưu Nhân thật sự ngẫm nghĩ. Mọi người đều nói căn nhà của gia đình Lâm lão tam to đẹp phía sau còn có một giếng nước không cần đào nước uống. Mà Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều là người siêng năng trước giờ không chấp nhật bề dưới cả vào nhà họ sẽ sống rất tốt. Hơn nữa, Lâm An không có suy nghĩ gia trưởng của đàn ông, nếu kết hôn với người đàn ông như vậy thì không phải bạn nói gì chính là như thế hay sao, có thể làm chủ gia đình được. Anh rất tốt." Lâm An lắc đầu, "Anh chẳng tốt chút nào cả, ngoại trừ chồng trọt đập đá thì chẳng biết thứ gì khác em hợp với người tốt hơn, thật đấy. Mẹ anh rất thích cô gái đó, bố anh cũng hài lòng, anh, bản thân anh cũng rất hài lòng, cho nên em đừng quấn lấy anh nữa, chúng ta thật sự không hợp nhau đâu." Lưu Nhân nhìn anh, rất lâu sau cũng không nói gì. Lâm An thở dài một hơi, em, đang khóc hả? Khóc, tôi mà khóc, mẹ kiếp, hừ anh còn chê tôi, anh được lắm, anh còn dám chê tôi, hừ tôi ưng anh là phúc ba đời nhà anh đấy. Lưu nhân dẫm cho anh một cú đau điếng rồi kiêu ngạo xoay người rời đi. Lâm An hít vào một hơi ôm chân mình, đúng là rất hung dữ còn gì, hung dữ đến vậy thế mà còn chết không thừa nhận. Lâm Bình và Lâm An về đến nhà kể tất tật những chuyện xảy ra trên huyện cho Trần Đông Mai nghe. Mẹ, mẹ thông minh thật đấy, sao mẹ biết trên huyện có nơi lén bán mấy món đồ nho nhỏ đó. Lâm An thật sự tò mò bởi vì số lần Trần Đông Mai lên huyện không nhiều nhưng lại có thể đoán đúng như thế. Trần Đông Mai được con trai khen, lòng cũng nở hoa. Bình thường bảo mấy đứa bay động não nhiều hơn rồi hãy làm, mấy đứa bay lại coi như gió thoảng bên tai. Lúc đi dạo chợ đã có thể phát hiện ra có nhiều đồ hơn trước đây rồi, thế thì chẳng lẽ đồ trên huyện không tốt không đẹp hơn ở chợ à? Phải biết là mấy người trên huyện thông minh lắm đấy, nếu không phải vẫn còn chính sách ở đó thì chắc chắn cuộc sống còn sung sướng hơn nhiều. Bây giờ chính sách cũng đã lỏng hơn, mấy người có tiền có quan hệ đó có thể không tìm chút gì đó để kiếm tiền hay sao? Lâm Bình và Lâm An nghe thì gật đầu lia lia. Có điều, sau khi biết hai anh con trai được Lâm Hải Yến đưa đến quán cơm quốc doanh ăn, Trần Đông Mai cốc cho mỗi anh một cái vào đầu. Đồ ăn ở quán cơm quốc doanh phải đắt đến mức nào chứ, bữa cơm đó không biết đã ăn mất của Lâm Hải Yến bao nhiêu tiền nữa, hai thằng con nhà gì đứa này còn háo ăn hơn đứa kia. Lâm Bình và Lâm An không dám phản bác chỉ ngoan ngoãn nghe mẹ dạy dỗ. Dù gì phản bác cũng vô dụng chi bằng cứ để mẹ dạy dỗ đến mức hài lòng thì thôi, dẫu sao mẹ mà dạy dỗ đủ rồi thì sẽ biết tha cho người ta. Quả nhiên, chẳng lâu sau Trần Đông Mai không nhắc đến chuyện đó nữa, ngược lại hỏi Lâm An đã mua thứ gì. Lâm An côn cút lấy ra, đó là một chiếc vòng tay trang trí chất liệu kém nhưng bề mặt chế tác rất tinh xảo, nhìn cũng không đến nỗi. Lâm Bình bất giác nhìn vợ quả nhiên thấy lưng Anh nhìn chiếc vòng tay đó với ánh mắt hâm mộ. Nhưng phản ứng của chị không quá dữ dội, dẫu sao đẹp thì có đẹp nhưng thứ đó lại không thực dụng. Đối với những người trong gia đình như họ, không có gì tốt hơn, cần thiết hơn quần áo, thức ăn và chỗ ở. Lâm Bình nghĩ đợi lát nữa khi đưa cho vợ đồ mà anh mua cho cô ấy, cô ấy sẽ có vẻ mặt gì nhỉ, lòng anh cũng trở nên đầy mong chờ. Người một nhà nói cười một hồi. Như thường lệ, Lâm Kiến Nghiệp nghe vợ và các con chuyện trò rôm rả vẫn không chen lời vào, nhưng nhìn nét mặt đã có thể biết tâm trạng ông rất vui vẻ. Trần Đông Mai muốn Lâm Kiến Nghiệp cũng cùng nói chuyện với các con, bèn hỏi ông tình hình chuyện đập đá. Quả nhiên, vừa nhắc đến chuyện đó, Lâm Kiến Nghiệp đã đầy hứng khởi. Bây giờ đội sản xuất số 9 đã trở thành tấm gương, họ nỗ lực đập đá như thế các đội sản xuất khác vừa thấy khí thế ấy thì cũng lập tức quyết định không ra ngoài làm việc kiếm tiền nữa. Một lòng chuẩn bị đá, đến lúc đó bắt tay vào sửa đường, đào đường ra rồi lát đá luôn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Năm nay mà sửa đường xong thì năm sau muốn làm gì cũng được ra ngoài kiếm tiền chẳng thiếu chút thời gian đó. Bây giờ các đội sản xuất khác cũng đã có khí thế ấy, đương nhiên người của đội sản xuất số 9 không quá mệt nữa cho nên tâm trạng Lâm Kiến Nghiệp cũng rất tốt. Lâm Kiến Nghiệp nói xong, lại hút mấy hơi thuốc, sau đó nhìn con gái đang nghịch hoa dài. Tiểu Mỹ con đang làm gì đấy? Đây là hoa kim ngân, phơi khô rồi bỏ vào ngâm nước uống có thể thanh nhiệt giải độc cũng có thể dùng làm lá trà. Lương Anh bế con trai đi qua. Thứ này gọi là hoa kim ngân à? Tống san gật đầu, vâng chị. Lương Anh ngẫm nghĩ cũng phải, hoa này lúc nở màu trắng, lúc tàn màu vàng, khó trách lại gọi là hoa kim ngân. Tống San ngẩn người, cô chưa từng nghĩ đến cách lý giải này, bởi vì cô cũng không biết nguồn gốc của hoa kim ngân, thế nên cô chỉ đành cười trừ. Thực ra không chỉ hoa kim ngân mà rất nhiều hoa đều có thể phơi khô dùng để ngâm trà, như hoa cúc dại chẳng hạn. Hoa cúc dại mà họ nói là một loại hoa nhỏ màu vàng mọc bên sườn núi vào mùa thu, đóa hoa không lớn, nhụy hoa và cánh hoa đều màu vàng, thường mọc thành một vùng. Vừa nhìn đã thấy như cả núi đều là một mảng vàng rực vô cùng thu hút, nhưng vì quá hay bắt gặp nên mọi người cũng chẳng mấy bận tâm đến chúng. Lâm An nghe vậy liền phấn chấn. Thế thì hay quá, đem phơi khô chỗ này rồi dùng để ngâm trà, không tốn tiền mà đã có thể uống trà rồi. Trần Đông Mai lườm con trai. Chỉ biết mỗi tiền, Lâm An cười khi họ không hiểu thưởng thức trà, tốn tiền mua về ngâm ra thứ nước đăng đắng nên chỉ cảm thấy không đáng. Nhưng nếu có trà thì chắc chắn vẫn hơn uống nước sôi, cho nên họ cũng có tâm trạng mâu thuẫn với trà. Bây giờ lại có đồ thay thế miễn phí, họ đương nhiên cảm thấy rất tốt. Lâm Bình cũng rất có hứng thú. Tiểu Mỹ, vậy thì mang chỗ hoa trong tay em đi ngâm thử, xem xem có hương vị gì. Dạ, được, vì thế Tống San chọn ra một vài đóa hoa kim ngân để chuẩn bị ngâm trà. Lương Anh nhét cu cậu trong lòng mình vào lòng Lâm Bình, đi vào bếp chuẩn bị đun nước. Vạc lớn đun nước nhanh, một lát sau nước đã sôi sùng sục. Ngâm hoa kim ngân vào trong nước sôi, mỗi người một bát nhỏ. Lâm Bình và Lâm An chỉ uống một ngụm đã vô cùng kinh ngạc, đúng là hương vị này, hương vị của lá trà, hơi đắng đắng. Nhưng mọi người cũng có một ý thức, đó là vào hai mùa nóng nhất là mùa hè và mùa thu, phải ăn và uống nhiều thứ có vị đắng thì cơ thể mới không dễ bị cái nóng hầm hập đánh bại. Cho nên vào thời điểm đó, rất nhiều người còn đi đào một ít cỏ để đun thành một nồi nước đắng, bịt mũi lại uống một mạch. Vì lẽ đó, mặc dù hương vị đắng, song mọi người vẫn rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong thì không có hoạt động gì khác cả nhà bèn ngồi trên sân nói chuyện. Lâm Kiến nghiệp lại ngồi đan giỏ hoặc hùi, Lâm Bình và Lâm An bàn luận khe khẽ về những gì họ thấy trên huyện. bữa cơm trưa đó cũng rất ngon. Cho đến khi sắc đêm hoàn toàn bao trùm, những vì sao lấp lánh treo đầy trời, mọi người mới lục tục về phòng, đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Căn phòng này không cách âm, Tống San có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ khàng của Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai, có thể nghe thấy hai vợ chồng Lâm Bình và Lương Anh đang nói gì đó, từ mấy âm thanh loáng thoáng có thể phán đoán ra, Lâm Bình tặng cho Lương Anh một sợi dây chuyền, có thể tưởng tượng ra được vợ chồng họ hòa hợp đến mức nào còn về Lâm An, nằm xuống không bao lâu thì đã ngủ mất rồi. Tống San khẽ cười. Đêm nay dường như không có gì khác với những đêm trước, nhưng đối với cô nó lại có ý nghĩa trọng đại, bởi vì hôm nay chính là ngày thứ bảy mà cô tự đặt ra cho mình. Thế nhưng Lâm Tú Mỹ thực sự vẫn không xuất hiện. Nếu Lâm Tú Mỹ xuất hiện, cô sẽ biến mất và trả lại tất cả cho Lâm Tú Mỹ. Nếu Lâm Tú Mỹ biến mất không còn tồn tại nữa, cô mãi mãi chỉ có thể trở thành Lâm Tú Mỹ. Vậy thì cô phải hoàn toàn gạt những chuyện trong quá khứ sang một bên, an tâm trở thành lâm Tú mỹ. Thời khắc không giờ đến cô cảm nhận được, mặc dù trên người không có bất cứ vật gì có thể chứng minh thời gian, nhưng tim cô đập như điên loạn, dường như có thứ gì đó đang hoàn toàn tách khỏi cô. Cô chỉ vô thức có một suy nghĩ, tôi sẽ bù đắp tất cả tiếc nuối cho cô. Nhịp tim đập không theo quy luật lại phục hồi như bình thường, mà cô cũng tiến sâu vào trong giấc ngủ say. Trường 21, Tống San. Không đúng, phải là Lâm Tố Mỹ, bởi cô đã dự định trở thành Lâm Tố Mỹ thế nên ngay cả cái tên đó cô cũng hoàn toàn vứt bỏ. Bây giờ khi nhìn Lâm Bình, Lâm An, còn cả Lương Anh, cậu cháu nhỏ cùng Trần Đông Mai và Lâm kiến nghiệp cảm giác trong lòng cô đã khác. Trước đây cô hơi thấp thỏm sợ họ phát hiện ra chỗ bất thường của mình, bây giờ cô lại là coi họ thành những người thân gần gũi, thân thiết nhất. Họ là những người cô không thể từ bỏ, đồng thời cũng là chỗ dựa vĩnh viễn của cô, và cô cũng sẽ nỗ lực để bản thân trở thành chỗ dựa cho họ. Họ đều là một phần không thể chia cắt trong sinh mệnh của cô. Sự khác thường của Lâm Tố Mỹ không bị mọi người phát hiện, bởi vì hôm nay cả nhà đều rất phấn chấn, họ phải đi xem mặt cùng Lâm An. Bản thân Lâm An dậy từ sáng sớm tinh mơ. Sau khi thả gà vịt ra, anh về phòng thay quần áo và giày, chỉnh quần chỉnh áo, chỉnh chỗ này, chỉnh chỗ kia có thể nhìn ra được anh vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Ngay cả lương anh cũng hiếm khi treo chọc anh mấy câu, khiến lâm an ngưỡng chín mặt. Ngoại trừ lâm kiến nghiệp kiên quyết ủng hộ quyết sách của anh cả mình là phải đi đập đá, có thể coi như cả nhà họ lâm cùng đi. Lương anh vốn băn khoăn và lưỡng lự xem có cần đi cùng hay không, dưới mệnh lệnh của Trần Đông Mai chỉ không còn lưỡng lự nữa. Chị báo một tiếng với người cùng đi cho lợn ăn, đưa anh cô con đến nhà bác cả dịch phương nhờ bác ấy trông thay thành bộ quần áo không có mảnh vá đẹp nhất rồi cả nhà cùng nhau xuất phát. Lần xem mặt đầu tiên thông thường đều không ở nhà trai cũng không ở nhà gái, vậy thì biện pháp trung gian là đến nhà người mai mối. Người nhà họ lâm ùn ùn xuất phát đến nhà bà mối. Sau khi đến đó Trần Đông Mai bèn chào hỏi đối phương, tiếp đó ngồi xuống nói chuyện. Tuy nói chuyện với Trần Đông Mai nhưng ánh mắt bà mối lại thi thoảng đảo qua Lâm An. Trần Đông Mai này trước đây là người đẹp tiếng tăm xa gần con trai sinh ra có xấu hơn nữa cũng sẽ không đến nỗi nào mà diện mạo cô bé nhà họ ngô cũng thanh tú. Có nhận xét đó lòng bà mối cũng yên. Biết rằng chuyện hôm nay chắc sẽ thành bà mối lập tức cười càng vui vẻ hơn. Còn Lâm Tú Mỹ cô ngồi cạnh Lương Anh. Chỉ cần bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, Lâm An rõ ràng luống cuống không biết làm sao, muốn nhìn ra bên ngoài nhưng lại không dám. Dáng vẻ đó khiến Lâm Tố Mỹ và Lương Anh đều không nhịn được mà cười trộm. May là không đợi quá lâu, người nhà họ Ngô đã đến, cũng là cả nhà cùng đến, ngay cả cô con gái lớn đã đi lấy chồng là Ngô xong cũng đến một chuyến. Hai bên gia đình vừa gặp mặt liền bắt đầu chào hỏi nhau, sau đó nói chuyện. Mà Lâm An thì len lét nhìn Ngô Hoa. Anh chỉ liếc một cái rồi vội thu tầm mắt về, còn ngô hoa cũng trộm quan sát Lâm An, rồi đỏ bừng mặt thu tầm mắt, sau đó cắn môi nhìn mặt đất. Trần Đông Mai khẽ ho một tiếng, sau đó giới thiệu mấy người Lâm Bình, Lương Anh và Lâm Tố Mỹ cuối cùng mới giới thiệu Lâm An, đây chính là con trai nhỏ của tôi, không có bản lĩnh gì, nhưng làm việc rất cẩn thận, chuyện gì mà giao cho nó hoàn thành thì nó chắc chắn sẽ làm rất ổn thỏa tuyệt đối không thiếu này thiếu kia. Thế là làm việc tỉ mỉ tinh tế đấy, tinh tế là tốt biết thương người. Bà mối lập tức khen, mẹ của Ngô Hoa cũng cười gật đầu, sau đó chỉ vào Ngô Hoa. Đây là con gái tôi Ngô Hoa, không ra khỏi nhà mấy tính cách hơi hướng nội, ở nhà thì làm chút việc nhà. Ngô Song vừa nghe thấy lời mẹ mình nói, vội tiếp lời em gái cháu nấu cơm thì hết sầy luôn. Sau khi đi lấy chồng, thứ mà cháu nhớ nhất chính là cơm con bé nấu. Hơn nữa em gái cháu còn theo thùa rất giỏi, chăn gối cháu mang đi lấy chồng đều do con bé tự theo cả, rất nhiều người nhìn thấy đều nói là rất đẹp. Bà mối lại tiếp tục khen một hồi. Phụ huynh hai bên coi như nói chuyện vui vẻ cũng có thể hiểu rằng chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, về cơ bản là không có vấn đề gì lớn cả. Chỉ là từ đầu đến cuối lâm an và ngô hoa đều ngồi im, không nói một lời cũng không trao đổi gì với nhau. Trần Đông Mai nhìn con trai mình, rồi quay đầu cười nói tôi nhớ ở gần chỗ ông bà có một ao nước còn trồng cả sen, chúng ta cùng đi ngắm nhé. Bà mối nói ngay, đi dạo chút cũng tốt chứ cứ ngồi yên thế này thì chán ngắt. Sau khi mọi người cùng đến ao nước, bà mối bèn để hai cô cậu trẻ tuổi tự đi nói chuyện với nhau. Phụ huynh hai bên đều ở đây, Lâm An và Ngô Hoa lại không đi cạnh nhau, cũng sẽ không có gì để nói, hơn nữa cũng nên để hai cô cậu này trao đổi riêng với nhau. Khi mọi người nói chuyện vui vẻ, Lâm Tố Mỹ nhìn thấy một người từ xa xa đang đi qua đây. Cô lập tức giật nảy mình cho đến khi lưu nhân thật sự đi đến gần họ. tím ba à, lưu nhân chào Trần Đông Mai. Đội sản xuất số 8 và số 9 gần nhau, bởi thế mọi người ít nhiều đều khá thân quen với đối phương. Mà đội sản xuất số 7 thì cách hơi xa, rất nhiều người không biết nhau, vì vậy Lưu Nhân không chào hỏi người nhà họ Ngô. Lưu Nhân đấy à, đi cắt rau khoai hả? Trần Đông Mai nhìn chiếc hồi sau lưng Lưu Nhân. Dạ, đi đến chỗ gần đây, nghĩ tới chuyện hoa sen ở đây sắp nở rồi nên cháu đến xem. Trần Đông Mai gật đầu, mà Lưu Nhân thì nganh ngang đi về phía Lâm An và Ngô Hoa. Động tác của cô quá tùy ý và phóng khoáng, nhất thời, không ai nghĩ đến điều gì khác. Song trong số đó không bao gồm Lâm Tú Mỹ và Lâm Bình. Bản thân Trần Đông Mai còn chưa có phản ứng gì, áo gì đã bị người ta giật giật còn là một trái một phải nữa. Lâm Bình và Lâm Tú Mỹ đồng thời kéo áo gì, Trần Đông Mai trợt đờ người, sau đó gì nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt con trai và con gái. Trần Đông Mai lập tức hồi hồn, sắc mặt khẽ thay đổi. Dì vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc Lâm An không mở lối suy nghĩ, kết quả là không mở lối chỗ nào chứ, đã mở rồi đấy thôi. Chỉ thấy khi lưu nhân sắp đi đến gần đôi nam nữ trẻ tuổi gượng gạo kia, hai người họ cũng nghe thấy động tĩnh nên bất giác nhìn qua. Lâm An gần như chắn trước mặt Ngô Hoa trong vô thức. Lưu nhân hoàn toàn mặc kệ Lâm An, chỉ quét mắt qua Ngô Hoa, lòng thầm bình luận một câu trả ra thể thống gì, sau đó ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi. Lâm An và Ngô Hoa đều hơi nghệt ra. cái đó Anh và cô ấy không có quan hệ gì cả. Lâm An gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào. Vâng, Ngô Hoa xấu hổ gật đầu. Ngô Hoa đã biết rõ về điều kiện của Lâm An từ lâu cô có thể cảm thấy được sự hài lòng của bố mẹ mình với anh. Sau đó vừa nãy lúc gặp mặt bản thân cô cũng rất hài lòng. Nhưng mà động tác rất nhỏ chắn trước người cô vừa rồi của anh mới khiến cô thực sự cảm thấy người này có thể là chỗ dựa cho cô, là người có thể che mưa chắn gió cho cô bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Khi sắp đến lúc chia tay, Lâm An tặng chiếc vòng tay mình mua cho Ngô Hoa. Ngô Hoa ngượng ngùng nhận, ngại quá em không mang theo thứ gì cả. Không cần vội, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Dạ vâng, hai gia đình chia tay nhau Trần Đông Mai không cần hỏi anh cung ngốc nhà mình thì đã biết thái độ của anh chàng rồi cứ nhìn cái dáng vẻ cười ngốc nghếch của nó là rõ. Có điều gì cũng không hỏi về chuyện của anh ngốc đó với lưu nhân, chủ yếu vì đó là con gì, ít nhiều gì cũng có thể hiểu được nó không thể làm ra chuyện quá đáng. Ngoài ra, Lâm An có thể chủ động từ chối giải thích cũng coi như làm việc quả quyết, đương nhiên gì cũng coi như chuyện đó không tồn tại nữa. Tặng vòng rồi hử, Lâm An gật đầu, Trần Đông Mai cũng đã nắm chắc trong lòng, nhận đồ rồi, tức là cô bé nhà người ta cũng thích thế thì chuyện này coi như đã ổn thỏa. Buổi sáng đi xem mặt buổi chiều nên làm gì thì phải tiếp tục làm. Lâm tố Mỹ bèn chuẩn bị đi hái hoa kim ngân tiếp, nếu không qua một thời gian nữa sẽ lỡ mất thời kỳ hoa nở, mà cô chỉ ở nhà không cũng thấy chán. Cô không vào núi mà tìm hoa kim ngân ở ngay vách đá tại lối vào núi. Nói là vách đá cũng không phải, vì nó không dốc như vách đá, mà nó cũng không bằng phẳng như sườn đồi, nó ở giữa của hai thứ đó, cô cũng có thể dễ dàng trèo lên rồi hái hoa kim ngân điều khiến cô bất ngờ là cô phát hiện có mùi hương thoang thoảng. Cô lần tìm theo mùi hương đó, phát hiện ra một đóa hoa rành rành không lớn. Chuyện đó khiến cô cực kỳ mừng rỡ. Cô ghé vào đóa hoa ngửi một lát nghĩ xem làm thế nào để chuyển nó đến nhà mình. Như thế thì mỗi ngày đều có thể ngửi thấy hương hoa thơm nồng này rồi. Lâm Tú Mỹ ngồi trên tảng đá bên cạnh đóa hoa rành rành, hai chân đung đưa lủng lẳng. Cô đặt giỏ sang bên cạnh, sau đó cầm bánh ngọt Lâm Bình và Lâm An mua từ trên huyện lên ăn từng miếng nhỏ. Gió mát đón hoa thơm, chỉ mỹ nhân không biết. Cô sinh ra mấy phần hưởng thụ. Đương nhiên, nếu không phải vì phía xa xa có một người đang đi đến chỗ cô, cô cảm thấy tâm trạng tốt đẹp này của mình nhất định có thể kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu nữa. Cô nhìn La Chí phàm đi đến với vẻ mặt không cảm xúc. Tiểu Mỹ, đừng gọi tôi như thế, đó là cái tên mà người nhà tôi mới có thể gọi. Sắc mặt lâm tố Mỹ không vui, cô nói chuyện cũng không khách khí. Tiểu Mỹ, em làm sao vậy? Tận mấy ngày liên tiếp em đều không để ý đến anh, anh có chỗ nào chọc em tức giận à? Em nói cho anh biết anh không làm tốt chỗ nào, anh sẽ sửa chữa. Anh đừng nói thế, nói như kiểu tôi và anh có quan hệ gì đó vậy, khiến người ta nghe thấy thì sẽ hiểu lầm đấy. Tiểu Mỹ, chúng ta là trí phàm cắn môi, là vì thầm thu vân ư, em đừng nghe người khác đồn bậy Giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả, những người đó đều không có ý tốt gì đâu. Anh thật sự không có gì với thẩm Thu Vân, thật sự không có gì, nhưng những gì tôi biết lại không phải như thế. Lòng la trí phàm phấp phỏng hắn ta thở dài. Tiểu Mỹ, trước đây anh và thẩm Thu Vân là bạn học, cô ấy thường tìm anh hỏi bài thế rồi trong mắt những người khác, họ đồn vớ vẩn rằng anh và cô ấy là một đôi, cô ấy là con gái, anh cũng không tiện nói gì. Sau đó đến đây, anh không ngờ cô ấy cũng đến đây, còn mặc nhận anh và cô ấy là quan hệ bạn trai bạn gái, anh sợ em hiểu lầm, cũng sợ cô ấy lún sâu vào, bèn gọi riêng cô ấy ra nói cho rõ ràng. Bây giờ cô ấy nghĩ thông rồi, anh cũng không bận tâm nữa, dẫu sao nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô ấy. Còn trước đây anh không nói cho em biết là vì sợ em sẽ giận. Lâm tố Mỹ thầm hít sâu một hơi, nếu không phải vì đã biết La Trí phàm là hạng người gì, có lẽ cô sẽ thật sự tin hắn ta tên này quả thực nói dối không ngượng miệng khó trách thẩm thu vân lại che giấu cho hắn ta trong thời gian dài như thế thôi được tôi tin anh la chí phàm mừng rỡ lâm tố mỹ lập tức thay đổi chủ đề nhưng bây giờ tôi không muốn kết bạn càng không muốn kết hôn cho nên chúng ta cứ trở thành người xa lạ đi giống như anh và thẩm thu vân ấy tiểu mỹ em không chịu tin anh ư tôi nói là tôi tin anh rồi chỉ là tôi không muốn kết bạn cũng không muốn kết hôn nhanh như thế lâm tố mỹ cười Chị tôi nói rồi, tôi có thể đợi mấy năm nữa, nói không chừng có thể gặp được người đàn ông tốt hơn, ưu tú hơn, tôi quyết định thử xem sao. Em, sao em lại biến thành như vậy? La Chí phàm khó lòng tin được, hắn ta lùi một bước về sau, dường như khó mà chấp nhận việc người trong lòng lại trở nên tầm thường như thế. Lâm Tố Mỹ bĩu môi. Tôi là cô gái xinh đẹp nhất thôn chúng tôi, nếu muốn kết hôn chắc chắn phải có một căn nhà nhỏ riêng, mấy thứ đồ tam truyền nhất hưởng cũng không thể thiếu, còn phải có một công việc tốt tiền lương còn nhất thiết phải cao nữa, nếu không thì nuôi tôi thế nào được. La Chí Phạm anh có thể cho tôi thứ gì? Không đúng, phải là bây giờ anh có những gì? Lần đầu tiên La Chí Phạm bị người ta chê tay xếp lại thành nắm, vô cùng phẫn nộ. Rất lâu sau, hắn ta mới phục hồi lại tâm trạng. Tiểu Mỹ, anh biết em chỉ đang giận thôi, em không phải người như thế. Lâm Tố Mỹ cười giễu một tiếng. Đúng vậy, nếu là Lâm Tố Mỹ trước đây thì đã sớm bị mấy câu nói của hắn ta xoay mòng mòng rồi. Còn cô của bây giờ chỉ cảm thấy nhìn thấy hắn ta thôi cũng đã phá hỏng tâm trạng của mình. Tên đàn ông này chính là kẻ đầu sỏ dẫn tới bi kịch cả một đời của Lâm Tố Mỹ ở kiếp trước. Trường 22, Lâm Tố Mỹ sách giỏ về nhà. Sau khi lấy hoa kim ngân rồi giải sa cô đi tìm Lâm An bàn bạc chuyện cô muốn đào cây hoa dành dành đó về nhà. Lâm An căn bản không hiểu loại hoa có mùi thơm mà em gái nói là thứ gì, nhưng em gái đã nói là muốn đào về nhà chồng, vậy thì cứ mang quốc đi đào về thôi. Anh chẳng may may do dự, hai anh em đến nơi đó, Lâm An kiên quyết không cho Lâm Tố Mỹ trèo lên núi theo anh còn bản thân anh nhanh nhẹn trèo lên cũng chẳng cần hỏi cô thì đã biết hoa mà cô nói ở nơi nào. Hoàn toàn không thể nhận sai được bởi vì đó là một loại hoa tỏa ra mùi thơm. Động tác trèo núi của Lâm Tố Mỹ bị Lâm An ngăn cản. Anh, anh cẩn thận quá rồi đấy, anh nói xem, nếu em không trèo lên thì sao phát hiện ra được loại hoa rành rành đó. Nếu bị mẹ biết thì đảm bảo sẽ nói em, Lâm An cẩn thận đào hoa rành rành lên, sợ sẽ làm dễ của nó bị thương. Em quên rồi hả, năm ngoái Vương Thành đi đào dưa đất dại ngã xuống từ vách núi, đầu đập vào tảng đá chảy rõ nhiều máu. Cô nghĩ ngợi trong ký ức hình như có chuyện đó, nhưng mà trọng điểm của cô nằm ở chỗ tháng sau có thể đi đào dưa đất dải để ăn rồi. Đào dưa đất dải cũng là một chuyện rất thú vị. Dưa đất dải đó thường bị giấu hơn một nửa trong đất lộ ra ngoài rất ít muốn đào được nhiều dưa đất dải thì phải dựa vào vận may, hơn nữa rất nhiều bụi dưa đất dải căn bản không ra quả. Bụi dưa đất không ra quả không phải thật sự không ra quả, mà là quả mọc ra là loại rất cứng, không ăn được thậm chí bên trong còn có một vài con bọ nhỏ, mọi người đều nói đó là dưa đất cái. Điều này khiến cô vô cùng khó hiểu, vì sao dưa đất được thì ăn được còn dưa đất cái không ăn được chứ, không phải là nên ngược lại sao? Biết rồi, anh đừng nói cho mẹ biết là được mà. Lâm An cười, Lâm An mau chóng đào hoa rành rành ra còn để lại ít bùn đất trên rễ. Anh, để em cầm cho. Đừng, trên này có bùn, đừng để dính vào người em. Thế em cầm cuốc, Lâm An lắc đầu, em cứ đi thôi là được chút đồ này anh trai em vẫn có thể cầm được mà. Lâm Tố Mỹ le lưỡi. Sau khi về đến nhà, Lâm Tố Mỹ bắt đầu nghịch cây hoa rành rành này. Cô vốn muốn trồng ở trước nhà để buổi sáng vừa mở cửa ra đã có thể nhìn thấy nó, người thấy mùi hương thì nhất định tâm trạng sẽ rất tốt. Nhưng chiếc sân này sẽ mau chóng được tận dụng phơi thóc phơi ngô thân ngô và rơm, đến lúc đó khắp nơi đều bụi bặm, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cây hoa dành rành này, vì thế vẫn nên trồng hoa dành rành ở sân sau thì hơn. Sân sau của nhà họ Lâm rất sạch sẽ bởi vì có một giếng nước nên căn bản không để gà vịt bén mảng đến đó. Không giống như các nhà khác ở sân sau đâu đâu cũng thấy dấu tích của gà vịt. Lâm Tố Mỹ trồng cây hoa dành rành xong, đột nhiên nhìn thấy một vùng đất trống ở bên cạnh. Cô lập tức cảm thấy bất ngờ. Nơi đó còn được phủ lên một lớp bùn, phía trên có chút lá che thối, khác biệt rõ ràng với những chỗ khác. Anh, đây là gì thế? Cô tò mò ngồi sổm xem. Lâm An vốn muốn cốc đầu cô, nhưng trên tay còn có bùn, vì thế anh đành thôi. Em quên rồi hả? Đây là nấm chuôi ô đấy. Nấm chuôi ô, cô nghệt mặt một lúc lâu sau mới nhận ra chỗ bùn đất này là gì. Nấm chuôi ô là một loại nấm thường gặp ở nơi này, cây nấm khá to thế nên cho dù gặp được một cây thì cũng là nhờ may mắn, nấm này có thể dùng để nấu canh. Mà nấm chuôi ô có một đặc điểm, đó chính là năm nay mọc ở chỗ này, chỉ cần không phá hỏng phần bùn của nó, năm sau nó vẫn sẽ mọc ở đó. Cho nên có vài người nhanh trí dứt khoát đào bùn ở nơi nấm chuôi ô xuất hiện mang về nhà, đào nhiều bùn thì sẽ hình thành một mảnh đất nhỏ như vậy. Nghĩ đến việc mảnh đất nhỏ này sẽ nhanh chóng mọc ra nấm chùi ô, lâm tố Mỹ háo hức mong chờ. Trước đây cô rất ít khi được ăn loại nấm này, bởi vì cho dù nhặt được thì cô cũng sẽ không được ăn, luôn luôn là hút cháo loãng kèm với dưa muối. Nhưng cô nhớ rất rõ, khi ấy lâm tố Mỹ đã từng ăn loại nấm chùi ô này, hình như là nhặt về được Trần Đông Mai dùng lá bí đao bọc nấm đã xé vụn lại, bên trong bỏ một chút muối, sau đó dùng lửa nướng chín. Lâm Tú Mỹ chê rất khó ăn, chỉ ăn một miếng rồi vứt đi, hơn nữa còn vô cùng tốt bụng nhắc nhở cả nhà, nhất định đừng ăn nấm chua ô như vậy, hương vị rất kỳ lạ. Em đột nhiên quên mất, cô lè lưỡi, được rồi, mau đi rửa tay đi, nhìn tay em bẩn rồi kìa. Còn nói em hả, không phải anh cũng thế hay sao? Hai anh em trêu chọc nhau một hồi, sau đó đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Thức ăn hôm nay là món mướp mà lâm Tú Mỹ rất thích. Cô cực kỳ thích chan món này, mức xào sẽ tiết ra chút nước, nước đó ngọt ngọt chan vào cơm rất ngon. Đương nhiên, bây giờ đều là cháu, không thể chan cơm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon của mức. Ăn cơm xong, Trần Đông Mai đến ao nước giặt đồ, nhân tiện hỏi một câu xem trong nhà có quần áo của ai cần giặt không để gì cùng mang đi giặt một thể. Lương anh trông con nên không tiện, giặt quần áo thường dùng nước trong chiếc giếng của nhà để giặt lúc có nhiều thời gian sẽ tự giặt nếu quên mất thì cũng sẽ để Trần Đông Mai ôm đi giặt. Còn vào thời gian này, Lâm Bình và Lâm An sẽ tìm mấy anh chàng cùng tuổi trong thôn để tụ tập. Lúc này, thấy Trần Đông Mai không ở nhà, Lâm Kiến Nghiệp cũng đi tìm mấy người Lâm Kiến Quốc nói chuyện. Thông thường khi có mặt cả bốn anh em, anh một câu em một câu, một chuyện cũng có thể nói rất lâu, những lúc như vậy, Lâm Kiến Nghiệp sẽ trở nên rất nhiều lời. Hôm nay lâm Tú Mỹ theo Trần Đông Mai đi giặt quần áo. Bình thường quần áo cô thay ra đều được lương anh cầm đi giặt, điều này khiến cô rất ngại, vẫn phải tự giặt quần áo của mình trước thì hơn. Ao nước chuyên giặt quần áo trong thôn rất rộng, cũng rất sâu, còn từng có người chết đuối ở đây, cũng có một vài câu chuyện liên quan đến nó được lưu truyền. Chẳng hạn như lúc tắm ở đây, ai đó nhận ra có người kéo chân anh ta, đợi khi tỉnh lại liền phát hiện có một dấu tay màu xanh trên bắp chân. Câu chuyện là thật hay giả thì không biết nhưng khi giặt quần áo, mọi người vẫn thường gọi bạn đi cùng. Xung quanh ao nước có vài bãi đá, mỗi bãi đá đều có từ 2 đến 3 người giặt quần áo. Cho nên rất nhiều lúc khi giặt quần áo, nơi này vô cùng nhộn nhịp, mọi người vừa giặt quần áo vừa bàn tán chuyện trong thôn, rất náo nhiệt. Nhưng lúc này chỉ có hai người lâm tố Mỹ và Trần Đông Mai mà thôi. Chẳng mấy chốc lại có người đến, người đến lựa chọn một bãi đá khác. Lâm Tú Mỹ bất giác nhìn qua, là một cậu trai rất trẻ. Cô nhíu mày nhìn đối phương, cô không nhớ trong thôn có người này, còn người ngoài thôn cũng có nơi để giặt quần áo, chắc chắn họ không thể chạy xa như vậy để đến đây giặt quần áo. Cho nên người này là ai? Rất mau chóng, Lâm Tú Mỹ đã biết, bởi vì lại có người đến. Tiểu Uyên còn đến giặt quần áo làm gì? Rõ ràng bà Cát Hồng chạy đuổi theo Tống Uyên nên vừa nói vừa thở hổn hển. Đã bảo con bỏ quần áo xuống, chị con sẽ biết đường giặt con còn đòi tự giặt. Thôi bỏ đi, để mẹ giặt cho con buông xuống. Mẹ con tự giặt là được, ở trường không phải con tự giặt quần áo đấy sao? Ở trường là ở trường, ở nhà là ở nhà, ở trường con đã chịu khổ rồi, sao còn về nhà chịu khổ nữa chứ? Bà Cát Hồng kéo Tống Nguyên sang một bên, còn bản thân bà ngồi sổm trên bãi đá, vừa giặt quần áo vừa nói với con trai, giặt quần áo đều là việc của đàn bà con gái, cậu ta không cần làm, sau này nhất định đừng như thế nữa. Lâm Tố Mỹ vẫn luôn nhìn về phía đó, thì ra đó chính là Tống Nguyên, con trai cưng của nhà họ Tống. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tố Mỹ, Tống Nguyên cũng nhìn qua. Không biết ý thức được điều gì, lần này cậu ta yêu cầu tự giặt quần áo với thái độ vô cùng kịch liệt đòi kéo bà Cát Hồng ra. Bà Cát Hồng không cho Tống Nguyên lại kiên trì, hai mẹ con khá ẩm ĩ Lâm Tố Mỹ cúi đầu nhếch khóe miệng xem ra Tống Nguyên cũng biết người trong thôn thích bàn tán về nhà cậu ta. Lâm Tố Mỹ và Trần Đông Mai mau chóng giặt quần áo xong, sau đó bê quần áo về nhà. Đi xa rồi, Trần Đông Mai mới bĩu môi. Chỉ con trai mụ ta là quý giá, giặt có bộ quần áo cũng không được. tuy phần lớn các gia đình trong thôn đều là phụ nữ giặt quần áo, nhưng nếu cánh đàn ông giặt quần áo mấy lần cũng là chuyện bình thường. Nhất là vào mùa hè, có vài người nhân tiện giặt luôn quần áo lúc đi tắm tránh phiền đến vợ. Cát Hồng đó nói chuyện dù thế nào cũng khiến Trần Đông Mai nghe mà không thoải mái. Lâm Tú Mỹ mím môi, không nói gì. Trong lòng bà Cát Hồng, con trai quý hơn con gái, con trai nên ăn ngon mặc tốt. Còn con gái dù sao cũng là món đồ lỗ vốn phải đi lấy chồng, vậy thì nên làm nhiều một chút. Thậm chí bà Cát Hồng còn cho rằng tập tục ở đây không ổn, con gái lấy chồng lại còn cần nhà mẹ đẻ trợ cấp đồ, phong tục này rất có vấn đề. Trần Đông Mai khẽ hừ một tiếng, sau này ai mà gà vào cái nhà đó thì đúng là bi thảm. Mẹ Tống Nguyên đó vẫn còn đang đi học ạ. Ừ, sao thế, nhà cậu ta không ưng được cô con dâu ở nông thôn đâu, nếu mà cưới về thì cũng phải là con gái thành phố. Trần Đông Mai ngẫm nghĩ quả thực là đạo lý đó. Tuy con gái thành phố cũng có người có tính cách dịu dàng ôn hòa, song phần lớn các cô gái đều không thể chịu đựng được kiểu mẹ chồng như Cát Hồng cho nên đến lúc đó ai chê ai còn chưa chắc đâu. Trần Đông Mai nghĩ đến cảnh tượng đó, tâm trạng trở nên tốt lên một cách rất thần kỳ. Khi về đến thôn, vậy mà hai mẹ con nhìn thấy một màn hay, lại vẫn liên quan đến nhà họ tống. Nhà họ tống và nhà họ tưởng sống gần nhau, đều đối diện chiếc sân đá tập thể. Bây giờ dì thục phương nhỏ của nhà họ tưởng đang cầm chiếc chổi che to tướng đập vào cổng nhà họ tống. Chiếc chổi đó đập vào khiến cánh cửa vang lên ầm ầm, làm người ta sợ nó sẽ rụng xuống. Dì thục phương nhỏ đập mệt, hai tay chống hông, thấy có người đến hóng chuyện cũng không sợ, ngược lại còn gào lên với mọi người, người ta nói tôi hung dữ, nhưng chuyện này mọi người đến phân xử xem nào. Hôm nay gà nhà tôi đẻ trứng muộn, nhốt trong nhà mà mãi không đẻ trứng, tôi bèn thả nó ở cổng nhà, nghĩ nó đẻ trứng xong rồi sẽ kêu, đến lúc đó thì đi ra nhặt trứng về. Kết quả là gà kêu rồi, tôi lập tức chạy ra, nhưng trứng lại chẳng thấy đâu. Gà nhà tôi chạy đến đống củi nhà họ tống đẻ trứng là do nhà tôi không đúng, nhưng nhà họ tống bọn họ nhặt trứng gà của nhà tôi thì phải trả lại cho tôi. Trong nhà truyền ra âm thanh, không lấy trứng của nhà cô. Bà không lấy trứng của nhà tôi, thế trứng mọc cánh bay mất hả? Dì Thục Phương nhỏ lại đập cửa, dù sao nhà này cũng không lấy. Thôi đi, khi đó không có ai khác tôi đã tìm đến ổ gà đẻ trứng rồi, vẫn còn ấm kia kìa, không phải nhà bà lấy thì nhà ai lấy? Có khi gà nhà cô căn bản không đẻ trứng đấy, dì Thục Phương cười lạnh, ha ha, gà có đẻ trứng hay không tôi lại không biết hay sao. Mọi người đều biết là gà đẻ trứng xong sẽ kêu, khi không đẻ trứng sẽ không kêu như thế, hơn nữa tôi sơ gà rồi trứng đã không còn nữa. Những người bên cạnh thấy dì Thục Phương nhỏ không chịu bỏ qua cuộc cũng bắt đầu khuyên, lấy trứng của người ta thì trả đi, một quả trứng thôi lại còn ầm ý thành như vậy. Người nhà họ tống nói, nhà tôi không lấy trứng nhà đó. Dì thục phương nhỏ cũng làm tới cùng họ đập cửa càng mạnh hơn. Người nhà họ tống như con rùa rụt đầu cứ không chịu ra. Dì thục phương nhỏ có, gạt tất cả củi ngoài nhà họ tống xuống đất, khiến ngoài cổng nhà họ tống như một mớ hỗn độn. Lúc này bà Cát Hồng và Tống Nguyên cũng đã về. Sao thế này, bà Cát Hồng ngẩn người thấy dáng vẻ cầm chổi che của dì thục phương nhỏ, bất giác lùi hai bước về sau. Nhà cô lấy trộm trứng gà của nhà tôi. Dì thục phương nhỏ nhìn thấy Tống Nguyên cười lạnh một tiếng. Không phải Tống Nguyên nhà cô là học sinh cấp 3 đấy sao thế cháu đến phân xử xem nào, hành vi trộm trứng gà nhà người ta nên xử lý ra sao. Mặt Tống Nguyên thoát xanh thoát trắng, lúc này cuối cùng cửa nhà họ Tống cũng mở, bà cụ nhà họ Tống chạy ra. Cô bắt nạt cháu nội tôi, tôi liều mạng với cô. Bà cụ và dì Thục Phương nhỏ đánh nhau, mọi người vội đến kéo họ ra. Bà cụ nhà họ Tống nằm bò trên mặt đất căn bản không dậy nổi, nước mắt nước mũi giàn ruộng nói bà ta đáng thương đến mức nào từ xa xôi gả đến đây, ai ai cũng ức hiếp bà ta. Chuyện này nháo nhào cả lên, mọi người bèn đi gọi trưởng thôn đến xử lý. Lâm Tố Mỹ bất giác nhìn Tống Nguyên thấy mắt cậu ta sệt qua chút bất mãn và chán ghét. Cô đột nhiên sững ra, sau đó lại thông suốt. Nếu đã sớm quyết định cáo biệt cuộc sống trong quá khứ, nhà họ Tống sống có tốt hay không liên quan gì đến mình? Lâm Tú Mỹ và Trần Đông Mai cùng về nhà, bác cả lại phải ngao ngán rồi, bác cả còn chắc chắn sẽ xử lý tốt chức trưởng thôn của bác ấy có phải là làm vô ích đâu. Dạ, chỉ là lần sau khi tán gẫu có nhắc đến chuyện này, mấy anh em họ sẽ không ngừng phỉ nhổ và bày tỏ sự bất mãn. Trường 23 chuyện tốt, ngày hôm sau, Lâm Tú Mỹ được tạ trường Bình hẹn cùng đi hái hoa kim ngân. Nhớ tới lời hẹn hôm trước của tạ trường Bình cô bèn sách giò đi cùng chị. Hai người đi một mạch theo hướng vào núi cả đường đi đều có thể nghe thấy không ít người đang bàn tán về chuyện của nhà họ Tống và nhà họ Tường. Họ cười bà cụ nhà họ Tống ngần ấy tuổi rồi còn lăn lê trên đất. Nói gì thuộc phương nhỏ càng ngày càng hung ác đương nhiên, phần nhiều là khinh bỉ Tống Cương và Tống Thiết đàn ông đàn an mà lại bị một người phụ nữ dọa cho khiếp sợ Phải biết rằng dù là Tống Cương hay Tống Thiết họ đều vô cùng cứng rắn với vợ con. Sự khác biệt lớn khi ở trong nhà và ra khỏi nhà đó khiến người ta chỉ muốn dán cái nhãn thỏ đế nhưng lại thích thể hiện cho họ, đúng là khiến người ta không coi trọng nổi. Đàn ông ấy à, ở nhà ngang tàng ra ngoài cũng ngang tàng thì còn có thể nói là vì tính cách nên như thế, sẽ được coi trọng hơn một chút nhưng nếu chỉ biết hống hách ở nhà, đương nhiên khiến người ta không coi trọng nổi. Dù rằng Tống Cương và Tống Tiết đã ở riêng, nhưng cũng là sống chung một căn nhà chỉ là chia thành hai phần mà thôi. Trong tình huống hôm qua, nếu Tống Cương và Tống Tiết có thể đứng ra, không nói là đối đầu với gì thục phương nhỏ, chỉ cần xử lý tình huống đó thôi cũng tốt rồi, nhưng người ta lại trốn trong nhà mà sợ sệt. Trong thôn ngoại trừ nhà họ thì căn bản không ai làm ra được chuyện như thế. Đương nhiên, cũng bởi tính cách của nhà họ Tống nên khi nói chuyện, mọi người mới không kiêng dè gì như thế. Dù sao thì nhà họ Tống cũng không dám tìm đến tận nơi để làm cho ra nhẽ với người ta. Tạ Trường Bình cũng nghe thấy những lời bàn tán của người khác bấy giờ mới bĩu môi. Mẹ chị còn nói Tống Yên đáng thương khi sinh ra trong gia đình như thế, cậu ta rất tốt nhưng sau này lấy vợ có thể sẽ bị gia đình cậu ta làm ảnh hưởng. Chị chẳng cảm thấy thế, khi được đối xử đặc biệt cậu ta đâu có từ chối, Cái hời gì cũng chiếm rồi, lại còn muốn chê gia đình làm ảnh hưởng đến cậu ta, hừ. Lâm Tố Mỹ cười, không muốn bình luận về chuyện của nhà họ Tống. Đãi ngộ của Tống Nguyên và của cô trước đây hoàn toàn trái ngược nhau. Mà dường như cuộc sống của ông Tống Tiết và bà Cát Hồng cũng có thay đổi vì Tống Nguyên cô không biết vậy là tốt hay là xấu nữa. Tạ Trường Bình nhìn Lâm Tú Mỹ cười nhẹ nói, nếu mà là em trai chị chắc chắn sẽ không làm ra chuyện mình thì ăn cơm khô còn người khác hút cháo đâu. Cho dù không thể thay đổi thành bố mẹ và mọi người cùng ăn cơm khô nhưng đảm bảo sẽ chủ động yêu cầu cùng hút cháo, không đến mức có cái đãi ngộ khác biệt như thế. Vâng. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới đến được nơi chị nói. Sắp rồi, thấy Lâm Tố Mỹ không tiếp lời mình quăng ra, song tạ trường bình vẫn muốn nói lời hay cho thằng em trai đó của mình. Em trai chị sắp đến thành phố Dương rồi, gái muốn có thứ gì không, chị bảo nó mang về cho gái. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không ạ, tạ trường bình gãi đầu. Em trai chị ấy à, trông không đáng tin cậy thế thôi, chứ nó làm việc cẩn thận nghiêm túc lắm, nếu không bác cả gái cũng không thể giao chuyện đó cho nó làm. Nó là thủ lĩnh của hội chúng nó đấy, người khác đều nghe theo sự sắp xếp của nó. Với lại cũng không biết não nó phát triển thế nào nữa cái gì cũng có thể nghĩ đến được. Nó muốn mang theo thịt của mấy con vật nó săn bắt được đến thành phố Dương để bán, còn bảo đám bạn nó mang đặc sản thường thấy ở bên mình đến thành phố Dương bán luôn nữa, nó nói ở chỗ mình đó là những món không ai bận tâm, nhưng ở bên thành phố Dương lại khác, mọi người sẽ muốn chi tiền với giá cao để mua. Lâm Tố Mỹ phối hợp gật đầu, Tạ Trường Bình nói tiếp nhà chị ấy mà, bố mẹ chị đều vô cùng thấu tình đạt lý, em trai chị kiếm được không ít tiền nhờ vào chỗ lương trạch đó. Bố mẹ chị đều để nó tự giữ cũng không cần tiền của nó luôn, nói là để nó cầm rồi sau này giao cho vợ nó giữ. Gái nói xem bố mẹ chị có trọng nam khinh nữ không chứ. Tiền nó kiếm được thì tự giữ, sau này nó lấy vợ bố mẹ chị lại tự bỏ tiền, cái gì tốt nó cũng chiếm cả rồi. Lâm Tú Mỹ nghe ra ý của Tạ Trường Bình thế này là đang nói Tạ Trường Du có bản lĩnh, mấy năm nay tích được không ít tiền, hơn nữa có sự giúp đỡ của bố mẹ nhà họ Tạ cô gái lấy Tạ Trường Du nhất định sẽ có cuộc sống rất tốt. Em cảm thấy bố mẹ chị cũng sẽ chuẩn bị cho chị thôi, chị không cần ghen tị với cậu ấy đâu. Tạ Trường Bình thở hắt một hơi, đây không phải điểm chính mà. Người khác đều nói nhìn ai từ tấm bé thế nào đã có thể thấy người đó lúc về già sẽ ra sao rồi, chị cảm thấy dựa vào cái bộ não đó của em trai chị cuộc sống sau này của nó sẽ càng ngày càng tốt. Huống hồ nó lăn lộn ở bên ngoài quen được không ít người còn có thể kiếm được đủ loại phiếu. Lần trước nó buộc miệng, nói đường mà sửa thông, nó sẽ đi mua một chiếc xe đạp. Chị nói nó phét lác, nó còn tức chị đấy. Dù sao thì nếu có thể kiếm được phiếu xe đạp thế thì không phải phiếu máy may rồi những thứ khác càng dễ kiếm được hay sao? Lúc này lâm tố Mỹ nhìn tạ trường Bình chằm chằm, ánh mắt dường như có chút thâm ý, khiến tạ trường Bình không nhịn được mà ngậm miệng. Lời này đúng là quá thẳng thừng đang ám chỉ tạ trường Du có bản lĩnh kiếm được mấy món đồ tam truyền nhất hưởng, nếu ở bên tạ trường Du và thật sự kết hôn thì tương lai nhất định vô cùng tươi sáng. Dẫu sao điều kiện của mọi người bây giờ đều không tốt lắm, có thể kiếm được một trong số các món đồ đó đã rất giỏi rồi càng đừng nói đến kiếm được tất cả. Huống hồ ở nơi đây, phần lớn mọi người đều đối xử với con gái không tệ cũng không có ý dựa vào chuyện kết hôn của con gái để kiếm chác bù cho nhà mình. Cho nên mọi người không xem trọng mấy thứ đồ sính lễ chủ yếu vẫn là hy vọng hai vợ chồng trẻ tự sống hạnh phúc. Dẫu sao nếu bố mẹ bên nữ tàn nhẫn bức phía nhà nam đòi có được những thứ đồ đó, phía nhà nam chắc chắn sẽ không vui cho dù kết hôn rồi, sau này trong lòng cũng sẽ không thoải mái vì những chuyện đó, người chịu khổ sẽ chỉ là con gái mình. Trong môi trường như thế, nếu ai là người đầu tiên có được toàn bộ những thứ đó, vậy thì sự hâm mộ mà người đó nhận được không chỉ là một chút một ít nữa. Tạ trường Bình khá thẳng tính, thấy Lâm Tố Mỹ như vậy thì mặt cũng hơi nóng lên, vừa mở miệng đã rất muốn hỏi thẳng Lâm Tố Mỹ rốt cuộc suy nghĩ thế nào về em trai mình, hoặc là nói nếu cảm thấy em trai mình có chỗ nào không tốt thì để chị về nhà ấn đầu tạ trường Du bảo thằng đó thay đổi. Lâm Tố Mỹ không nói gì, tạ trường Du rất tốt cô biết điều đó, cô càng biết sau này tạ trường Du nhất định sẽ có một vùng trời riêng. Nếu bây giờ cô thông minh một chút thì có thể túm lấy anh, dường như cả đời này cô đã có thể hưởng phúc không cần phải đối mặt với sự vô định của tương lai. Tiếp trước cô quả thực rất thích tạ trường Du cũng rất tán thưởng anh, anh là nguồn sức mạnh ấm áp nào đó trong lòng cô. Nhưng bây giờ cô đã trở thành lâm tố Mỹ, dù quyết định sẽ mãi là lâm tố Mỹ, song cô lại không thể nào an nhiên hưởng thụ món hời thuộc về một người khác. Cho nên cô không có ý định đón nhận tạ trường Du. Người mà tạ trường du thực sự thích đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Còn cô cô sẽ lựa chọn đi học. Lần thi đại học đầu tiên quá đột ngột mặc dù nó được rất nhiều người coi như niềm hy vọng và sự cứu rỗi, nhưng cũng có rất nhiều chỗ suy nghĩ không thấu đáo dù là lần thi đại học thứ hai thì cũng rất gấp gáp về mặt thời gian. Cô định nghiêm túc học hành, thưởng thụ cuộc sống học tập bình thường. Đương nhiên quyết định đó còn có một nguyên nhân nữa là khi ấy tài liệu ôn tập nhiều hơn và hữu dụng hơn, trường học cũng dần hình thành phương pháp giảng dạy có hệ thống để phục vụ cho kỳ thi đại học chứ không chắp vá khiến mọi người gãi đầu gãi tai như trước. Cô chắc chắn sẽ học đại học đến lúc đó cô sẽ gặp những người khác trải qua cuộc sống khác suy nghĩ và dự định cũng sẽ khác cho nên sao cô có thể dễ dàng quyết định hôn nhân của mình ngay lúc này. tạ trường bình nhịn lại cuối cùng không hỏi cô có suy nghĩ gì về em trai mình nếu không giả như bị cự tuyệt chị cũng không biết nên nói như thế nào với Tạ Trường Du. mà này chị nghe nói gái và la, gái và la chí phàm rốt cuộc có quan hệ gì? Tạ Trường Bình lựa chọn uyển chuyển hỏi Lâm Tú Mỹ, như thế thì có thể bóng gió với Tạ Trường Du để thằng đó từ bỏ. Lâm Tú Mỹ lắc đầu, em và anh ta không có quan hệ gì cả, không có quan hệ gì. Tạ Trường Bình trợn mắt hơi khó tin, ánh mắt nhìn Lâm Tú Mỹ đầy vẻ hồ nghi. Lâm Tú Mỹ không nghĩ nhiều cô cười, bây giờ không có quan hệ gì, còn trước đây ôi rào, dù sao cũng phải có lúc mắt kém chứ, bây giờ thị lực của em đã phục hồi rồi. Tạ trường bình nghe vậy liền phấn chấn, vỗ vai Lâm Tú Mỹ. Không có quan hệ gì thì tốt, không có quan hệ gì thì tốt rồi. Ngược lại, Lâm Tú Mỹ nghi hoặc, nếu đã không có quan hệ gì nữa chị cũng không sợ nói xấu thằng cha đó trước mặt gái. La trí phảm đó ấy mà chị cũng không ưng được. Gái nói xem tên đó là một trí thức đến đây thì cũng phải tự kiếm điểm làm công để mà nuôi sống bản thân chứ, lại còn ra vẻ mình cao xa khó với là có ý gì. Ban đầu còn có thể hiểu là không thích ứng, nhưng mà đã lâu thế rồi mà vẫn còn không thích ứng hay sao? Chẳng phải là một kiểu lười biếng đấy ư, nếu không sao tên đó có thể không đen đi sau thời gian lâu như thế chứ? Lâm Tú Mỹ Còn nữa tên La Trí Phạm đó quan hệ với một vài trí thức nam thì chẳng ra sao thế mà quan hệ với trí thức nữ lại không tệ trong đó chắc chắn có vấn đề. Lâm Tố Mỹ thở dài một hơi thì ra nhiều người có thể nhìn ra La Trí Phạm có vấn đề như thế. Tạ Trường Bình vẫn tiếp tục nói ra những tin đồn về La Trí Phạm mà chị biết chỉ mong ấn tượng của Lâm Tố Mỹ với La Trí Phạm xấu đến tận dưới đáy là kiểu mà có kéo cũng không kéo về được. Nhưng chị không biết chị không cần nói gì cả ấn tượng của Lâm Tú Mỹ với La Chí Phạm đã không kéo về được nữa rồi. Đến nơi, Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Bình bắt đầu hái hoa kim ngân. Tạ Trường Bình vốn có dụng ý khác tiếp tục kể các tin đồn cho Lâm Tú Mỹ, sau đó bâng cô hỏi cô gái thích kiểu người thế nào. Bây giờ em vẫn chưa biết, sao gái lại không biết, gái bây giờ, tím ba cũng nên tìm đối tượng xem mặt cho gái rồi chứ. Đừng xấu hổ, có nói cho chị biết thì chị cũng sẽ không bếp xếp đâu. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ quyết định nói thật với Tạ Trường Bình, em quyết định về trường đi học. Đi học, vâng, cho nên tạm thời em sẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn. Lý do này thật sự khiến Tạ Trường Bình hết hồn, một lúc sau cũng không biết nên nói gì, chỉ đành máy móc hái hoa kim ngân. Lâm Tú Mỹ thở dài một hơi, đi học thật sự thay đổi vận mệnh nhất là đối với con gái. Sau khi đi học những người họ quen sẽ khác, kiến thức cũng khác, ngay cả chuyện hôn nhân cũng có khả năng tự chủ nhiều hơn, rất có thể chất lượng cuộc hôn nhân sẽ cao hơn. Mặt khác, sau khi tầm hoàn toàn kết kén, mọi người bắt đầu gỡ kén. Kén năm nay không tệ ít bệnh cũng khá cứng, coi như việc nuôi tầm có thu hoạch lớn. Sau khi gỡ kén, tạ trường du cùng hơn nửa số thanh niên trẻ vác chỗ kén đó trên lưng rồi xuất phát. Còn Lâm Tố Mỹ, sau lần đi hái hoa kim ngân cùng Tạ Trường Bình, quan hệ giữa hai người nồng nhiệt hơn trước đây không ít. Chủ yếu là Tạ Trường Bình cảm thấy bây giờ Lâm Tố Mỹ không có dự định kết hôn, nhưng cũng không có đối tượng cơ hội của em trai chị vẫn còn rất lớn. Mà dù hai người đi hái hoa kim ngân không ẩm ý gì nhưng cũng bị người trong thôn để ý đến. Vì thế các cô gái trong thôn cũng bắt đầu đi hái hoa kim ngân cùng hai người. Một hội con gái ru ngoạn giữa núi cũng là phong cảnh rực rỡ và đẹp đẽ. Khi hái hoa kim ngân, nếu bắt gặp rau dại và nấm, mọi người cũng sẽ cùng đào lên, nhìn thấy quả dại thì cũng hái xuống chia sẻ cho nhau tuy ăn chẳng được nhiều, nhưng vì mọi người đều cùng nói cùng cười nên bầu không khí vô cùng tốt. Các mày có cảm thấy lâm tố Mỹ hơi khác không? Khác chỗ nào? Trước đây nhìn bọn mình thì thế này, cầm hách lên, có hơi xem thường người khác. Ừ, trước đây rất cao ngạo, bây giờ thì khác rồi, lại còn cùng bọn mình đào rau dại nữa, trước đây nó không làm chuyện như thế đâu. Ừ, trước đây nó còn làm ầm với anh hai nó vì quần áo dính bùn đấy. Nhưng mà như bây giờ rất tốt, ừ ừ ừ, tao cũng cảm thấy rất tốt. Tạ trường bình nghe một tai, rồi xoay người nhìn lâm tố Mỹ đang hái mâm xôi ở bên kia. Lâm tố Mỹ đang trèo lên vách núi, ném cành mâm xôi gãy xuống để người ở dưới đón lấy. Có người không đón được bị những người khác cười. Ngược lại, lâm tố Mỹ an ủi rằng đó là chuyện bình thường, lần sau nhất định có thể đón được. Tả Trường Bình nhíu mày, hình như có khác thật, nhưng Lâm Tú Mỹ như thế này có vẻ dễ trông đụng hơn. Tả Trường Bình nhớ lại, trước đây chị không thích nói chuyện với Lâm Tú Mỹ là bởi Lâm Tú Mỹ luôn bày ra vẻ mặt và ánh mắt thiếu kiên nhẫn, khiến chị bất giác khó chịu và thấy cáu. Nhưng bây giờ chị lại có thể nói rất nhiều chuyện với Lâm Tú Mỹ. Tả Trường Bình cảm thấy sự thay đổi của Lâm Tú Mỹ có liên quan đến La Chí Phạm. Có lẽ La Chí Phạm đã làm ra chuyện gì đó gây tổn thương Lâm Tố Mỹ nên mới khiến Lâm Tố Mỹ có sự thay đổi như thế. Nếu là vậy cũng coi như tên La Chí Phạm đó đã làm được một chuyện tốt. Trường 24, gặp mặt, mấy ngày nay Lâm Tố Mỹ và Hội tại Trường Bình, Dương Xuân Ni cùng đi hái hoa kim ngân, nhặt nấm và đào rau dại khiến Trần Đông Mai cũng nghe được loáng thoáng. Dẫu sao người trong thôn cũng biết giữa Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết có chút xích mích bởi thế Lâm Tú Mỹ không chơi với Tạ Trường Bình tuy là người trong cùng một đội sản xuất, cũng cùng trang lứa, nhưng không qua lại gì với nhau. Thế nên sau khi Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Bình đi cùng nhau, những ai nhìn thấy đều thì thầm mấy câu, sau khi gặp Trần Đông Mai họ cũng nguyện truyền hỏi gì xem con gái gì và Tạ Trường Bình cùng nhau đi làm gì. Lâm Tú Mỹ đem cất hoa kim ngân đã phơi khô, Trần Đông Mai nhìn con gái đang ngồi sổm ở sân tâm trạng phức tạp. Trước đây Trần Đông Mai không thích người nhà họ tạ, Lâm Tố Mỹ biết vậy nên không có chút xíu quan hệ nào với người nhà họ. Bây giờ sau khi biết Lâm Tố Mỹ qua lại với Tạ Trường Bình, Trần Đông Mai cứ cảm thấy là lạ. Tiểu Mỹ, nghe nói dạo này con và Tạ Trường Bình khá thân thiết hà. Trần Đông Mai dò hỏi, Lâm Tố Mỹ dạ một tiếng, sau đó nói, không chỉ chị ấy mà còn có hội Xuân Ni nữa, mọi người cùng chơi với nhau. Trần Đông Mai gật đầu. Dì là người đã sống gần này tuổi rồi, đương nhiên không thể ngăn con gái kết bạn. Chỉ là dì thầm mắng mấy người cố ý truyền tin cho dì một tiếng, đúng là không có lòng tốt gì mặc với chuyện thế này, nếu dì nói thẳng một câu bảo tiểu Mỹ đừng chơi cùng tạ trường bình, mấy lời bàn tán trong thôn sẽ rất nhiều, đến lúc đó nhà họ tạ mà biết được thì quan hệ giữa hai nhà sẽ chỉ càng ngày càng kém. Cũng không phải Trần Đông Mai muốn thiết lập quan hệ tốt với nhà họ tạ, mà là có vài chuyện đặt trong lòng là được không thể phô ra ngoài. Ừ, lúc đi với mấy đứa nó con cũng chú ý đừng có trèo lên núi, lúc đi đường cũng phải cẩn thận dưới chân, đừng có đụng này vấp kia đấy. Mẹ con không phải trẻ con nữa mà. Trần Đông Mai cười hừ một tiếng, mấy đứa có thể nói lời như vậy phần lớn vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc này Lâm An trở về, Lâm Tú Mỹ vội đi về phía anh. Hôm nay chị dâu lại tặng đồ cho anh Hà. Đừng nói vớ vẩn, Lâm An vội ngăn Lâm Tú Mỹ xưng hô như thế, còn chưa vào cửa, gọi ngô hoa như thế thì không hay. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn mà, Lâm Tố Mỹ che miệng cười trộm, Lâm An chừng mắt nhìn Lâm Tố Mỹ rồi đưa một chiếc khăn tay cho cô. Khỏi cần nói, đây chính là khăn tay ngô hoa theo. Trước đó ngô hoa đã bảo Lâm An tặng cho Trần Đông Mai và Lương Anh mỗi người một chiếc khăn tay rồi. Ba chiếc khăn tay ngô hoa theo đều có các họa tiết hoa lá cảnh dựa theo gu thẩm Mỹ của các độ tuổi khác nhau kết hợp với gu thẩm Mỹ của ba người họ. Chiếc khăn tay này của Lâm Tố Mỹ khá thanh nhã không thêu hoa cỏ gì mà thêu cảnh liễu đón gió khẽ đông đưa thậm chí còn thêu hồ nước lăn tăn có thể nhìn ra ngô hoa rất có lòng lâm tố mỹ rất thích nhưng mà thích thì thích cô vẫn kéo lâm an đang muốn rời đi lại anh anh đừng có lấy quà về cho nhà mình mãi như thế anh cũng phải khuyên chị ngô hoa đừng thêu những thứ này nữa thêu những thứ này rất hại mắt nhất là khi chị ấy còn thêu xong nhanh như thế chắc chắn là thêu ngày đêm không ngừng rồi Thứ mà hội phụ nữ trong nhà nhận được là khăn tay theo khéo léo, thứ mà cánh đàn ông nhận được là chiếc lót giày, đều là những thứ đồ thực dụng. Em thường anh không so tà, anh đã nói cô ấy rồi, cô ấy cũng đã đồng ý với anh là sẽ không thêu nữa rồi. Lâm Tố Mỹ Thỏa mãn gật đầu, Trần Đông Mai đứng một bên nghe con trai con gái nói chuyện với nhau mà cười híp mắt. Lâm An và Ngô Hoa cũng có tiếp xúc riêng với nhau, xem ra tình hình không tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn, chuyện này đã định được rồi. Hôm hội tại trường du trở về, sau khi nhận được số tiền bán kén tầm, Lâm Kiến Quốc lập tức bảo người đại diện của mỗi hộ gia đình đến nhận tiền, thế là tiền trong tay Lâm Kiến Quốc chẳng cầm được qua một đêm. Lâm Kiến Quốc cũng công bố giấy tờ ghi chép nội dung mua bán, thu mua kén tầm bao nhiêu tiền một cân, kén nặng bao nhiêu cân, tổng cộng bán được bao nhiêu tiền. Vì món tiền này không lớn, Lâm Kiến Quốc bèn chia tiền theo số hộ gia đình chứ không chia theo điểm công giống khi chia thịt mỡ lợn hồi năm ngoái. Chủ yếu là vì tiền không nhiều chia theo từng hộ thì tiện hơn, đồng thời cũng giúp đỡ được những gia đình tương đối khó khăn trong thôn. Cũng nhờ vào danh tiếng tốt của Lâm Kiến Quốc nên khi áp dụng cách chia tiền này, mọi người đều nghe theo ông, nếu không sẽ không thể thiếu được chuyện ẩm ý thành ra mâu thuẫn. Sau khi chia tiền xong, mọi người giải tán về nhà. Lâm Kiến nghiệp cầm tiền về nhà mà cảm khái không thôi, nói mấy cậu trai trong thôn đều có tài cán chuyến này ra ngoài, bên cạnh mở mang kiến thức rộng thêm, anh nào anh nấy đều trở thành trụ cột của gia đình, bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền rồi. Hơn nữa đám trẻ thế hệ này không gò bó, khuôn phép như thế hệ trước, ngoại trừ năm đầu tiên Lâm Kiến quốc cho tiền đi đường thì vài năm nay mấy cậu trai ấy đều không cần nữa. Sau đó họ còn nói riêng với Lâm Kiến Quốc rằng mấy cậu ấy chạy một chuyến, thực ra cũng bán được không ít thứ cho nên họ đang tự đi bán đồ cho mình, nhân tiện đi bán kén tầm mà thôi. Sau khi quan hệ giữa Lâm An và Ngô Hoa ổn định, nhà họ Lâm và nhà họ Ngô chính thức ngồi lại gặp mặt nhau rồi cùng ăn một bữa cơm, bữa cơm này thường là ăn ở nhà trai. Buổi sáng, gia đình lão tam nhà họ Lâm đã bắt đầu bận rộn. Trần Đông Mai sợ nồi trong nhà không đủ dùng, còn chạy riêng một chuyến đến nhà bác cả mượn một chiếc nồi gang về, đặt ở bên sân, dùng đá kê thành một bếp lò đơn giản, đặt nồi lên trên là được. Lúc này trong nồi đang đun nước lâm Tú Mỹ phụ trách trông lửa còn dịch phương dùng gáo múc nước trong nồi sang chậu gỗ chậu nước này dùng để rửa sạch bát. Nhà lâm kiến nghiệp không có quá nhiều bát cho nên chỗ bát này đều là mấy nhà kê bê đến, ngay cả đũa cũng vậy. Dịch Phương rửa sạch bát đũa, còn Trần Hà và Lưu Vân rửa sạch thức ăn cần chuẩn bị cho buổi trưa. Trước tiên là phải xử lý thỏ, sau đó lên kế hoạch xem nấu món gì. Mà mấy ông anh họ khác cũng bận túi bụi. Họ tính toán xem phải ngồi bao nhiêu bàn, cần bao nhiêu ghế, trước tiên đến nhà nào bê bàn bê ghế, nếu không đủ thì đến nhà tiếp theo. Bốn gia đình anh em nhà họ Lâm, nhà nào có việc thì mấy nhà khác đều sẽ đến giúp cho dù lúc quan hệ không vui vẻ nhất cũng là như thế. Nếu hai nhà nào đó hục hạc, Lâm Kiến Quốc là anh trai sẽ tự đi làm công tác tư tưởng, mâu thuẫn với nhau là một chuyện, nhưng không thể náo loạn đến mức tình cảm anh em cũng không còn, không thể vì một mình nhà chú mà khiến mọi người đều không vui, có chuyện thì cũng phải đợi làm xong chuyện lớn rồi hãy tiếp tục xử lý. Lâm Tố Mỹ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh họ lớn nhất nhà là Lâm Dũng bê Bàn qua. Tư thế bê Bàn thường là người chui vào dưới gầm bàn. Đầu lộ ra từ một bên, hai tay nắm mỗi bên một chân bàn, lưng gồng và nhấc đáy bàn lên, giống như hình dáng một con rùa sau lưng cõng một chiếc vỏ nặng trịch vậy. Lâm Dũng là anh cả của thế hệ này, tuổi tác cách Lâm Tú Mỹ khá xa. Thấy Lâm Tú Mỹ đang đôn nước cười với mình, anh đặt bàn xuống sân rồi đi qua. Em cười gì mà cười? Em cười anh giống một con rùa to bự đấy. Nói ai giống rùa hả? Không biết lớn nhỏ, Lâm Dũng cố ý bày ra dáng vẻ muốn đánh người. Lâm Tú Mỹ vội kêu lên, bác cả ơi, anh cả bắt nạt cháu. Dịch Phương lập tức chừng mắt nhìn qua. Anh rảnh lắm mà mà trêu tiểu Mỹ làm gì, rảnh như thế thì xem nhóc con nhà anh đâu rồi đi, vừa đảo mắt đã không thấy nó đâu nữa rồi, đừng có lại chay đi lăn lê cả người toàn bùn đất rồi chạy về đấy. Lâm Dũng chỉ vào Lâm Tú Mỹ còn Lâm Tú Mỹ chỉ cười. Lâm Mãnh vội chạy qua. Tiểu Mỹ, anh trai anh bắt nạt em à, để anh thần anh ấy thay em. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Mặt Lâm Dũng đầy vẻ tổn thương, cô em gái này quá không có lương tâm, anh đau lòng ghê. Trần Hà và Lưu Vân đang rửa rau ở một bên cũng cười theo. Người nhiều, mọi chuyện xử lý cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mọi người đã hoàn thành những việc cần làm. Có điều Lưu Vân không quen nhìn Lâm Kiến Dân chẳng làm gì, vừa đến đây đã chạy đến chỗ Lâm Kiến Quốc Lâm Kiến đẳng, Lâm Kiến nghiệp tán gẫu rồi. Lâm Kiến Dân vừa nghe thấy Lưu Vân cằn nhằn đã đứng ngay dậy. Cái bà này, nói đi nói đi, có gì cần tôi làm, tôi đi làm là được chứ gì? Làm xong hết cả rồi, bây giờ ông mới nói thế. lưu Vân lườm chồng, thế thì đúng rồi, bà còn cần nhằn cái gì? Vừa nãy lúc có bao nhiêu việc để làm, sao ông không đến giúp? Bà có gọi đâu, chuyện thế này còn cần gọi hả? Ông không có mắt, không nhìn thấy mọi người đang bận đấy à? Thấy hai người này sắp cãi nhau, Lâm Thường vội đến kéo bố mẹ mình. Anh là con trai út của Lưu Vân và Lâm Kiến Dân, Lưu Vân và Lâm Kiến Dân cũng thương anh hơn một chút khi hai người họ cãi nhau đều là anh khuyên lơn. Còn hai anh con trai lớn là Lâm Phú và Lâm Quý không để ý đến mấy chuyện này. Chủ yếu là vì họ đã quen với việc dăm ba bữa bố mẹ lại cãi nhau rồi, dù sao thì cãi đi cãi lại cũng toàn là mấy lời đó, chẳng có ý nghĩa gì. Hội phụ nữ bận biểu trong bếp chưa bao giờ họ đoàn kết đến thế, họ lần lượt chê bôi cánh đánh ông lười thế nào thích to mồm ra sao. Cho đến khi Lâm An đi đón người nhà họ ngô qua, mục tiêu của mọi người mới bắt đầu rời đi. Họ lần lượt nhìn người nhà họ ngô với vẻ mặt như đi hóng chuyện, mà chủ yếu là nhìn ngô hoa. Lâm An giới thiệu đại gia đình nhà mình với ngô hoa, đây là bác cả anh, đây là bác hai. Trước là giới thiệu các bác các chú, sau đó là các bác các thím, sau đó là anh em họ và các chị em dâu, cuối cùng là các cháu. Dịch Phương, Trần Hà và Lưu Vân khen ngô hoa xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy dịu dàng, họ dặn dò lâm an nhất định đừng có ức hiếp người ta, nếu không thì mấy người bác người thím là họ sẽ không đồng ý đâu. Người nhiều, vô cùng nhộn nhịp. Sau khi hàn huyên, mấy người Dịch Phương và Trần Đông mai cùng vào bếp nấu cơm, những người khác thì ở lại phòng khách để tiếp chuyện người nhà họ ngô. Lúc này hoa kim ngân lâm Tú Mỹ hái rồi phơi khô đã có tác dụng được dùng để ngâm trà cho mọi người uống. Phòng khách rất huyên náo, Lâm Tú Mỹ vẫn phụ trách bếp lò trong sân. Lâm Tú Mỹ nhóm lửa, sau đó phát hiện bên cạnh mình có thêm hai nhóc con. Lâm Trạch và Lâm Hạo ngồi xổm trước mặt Lâm Tú Mỹ quan sát cô bằng hai cặp mắt to tròn. "Cô Út ơi, cô đang làm gì thế?" Hai nhóc con này lần lượt là con trai của Lâm Dũng và Lâm Mạnh, độ 5, 6 tuổi, đang ở độ tuổi vừa đáng yêu vừa hơi khỏe nghịch. Nhưng mà khi đối mặt với Lâm Tú Mỹ, chúng đều khá ngoan ngoãn và nghe lời. Bởi vì cô Út luôn cho chúng ăn mấy món quà vặt mà bình thường chúng không được ăn. Nhóm lửa nấu cơm đó, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm bí ngô, được không nào? Lâm trạch và Lâm Hạo đồng thời gật đầu. Thời buổi này nhà nào cũng ăn cháo loãng, rất ít khi được ăn cơm khô có thể ăn một bữa cơm bí ngô cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nấu món cơm bí ngô này rất đơn giản, nấu gạo đến lúc chín một nửa rồi múc lên, chắt nước gạo ra chậu, sau đó rửa sạch nồi, cho dầu vào, đổ bí ngô đã thái vào, bỏ thêm muối, dùng muôi đảo qua đảo lại, sau đó đổ gạo đã múc lên vào, vừa khéo phủ hoàn toàn lên bí ngô, đậy nắp nồi lại, đun lửa nhỏ, sau khi bí ngô chín, cơm cũng đã gần được, lúc này trộn cơm và bí ngô trong nồi lên, cơm nấu như vậy không chỉ thơm phức mà hương vị cũng rất ngon. Đổi thành một loại củ quả khác rồi áp dụng cách nấu cơm bí ngô này cũng được nhưng thường người ta sẽ dùng bí ngô hoặc đậu que. Hôm nay nhiệm vụ của Lâm Tố Mỹ là phụ trách nấu món cơm này còn bên phía phòng bếp bận rộn nấu thức ăn. Sau khi cơm đã nấu xong các món ăn cũng đã ổn, mọi người bèn sắp xếp bàn ghế rồi chuẩn bị ăn cơm. Lúc này ai sới cơm thì sới cơm, ai sắp đũa thì sắp đũa, bận biểu mà vẫn có trật tự Bởi vì nhiều người nên vô cùng náo nhiệt. Thực ra nếu chỉ đón tiếp nhà họ Ngô thì chắc chắn không cần phô bày thế này. Chủ yếu là đại gia đình nhà họ Lâm quá nhiều người, chỉ người nhà mình thôi mà đã ngồi đến tận mấy bàn. Hầu hết người nhà họ Ngô ngồi ở bên kia, mấy anh em Lâm Kiến Quốc cũng ngồi bên đó, còn những người khác ngồi đại đâu đó đều được. Lâm Tú Mỹ ngồi ở chiếc bàn bên cạnh nghe thấy mấy người Lâm Kiến Quốc nói chuyện qua lại với nhau. Hai người có thể ở bên nhau đều là duyên phận, phải hòa thuận, đừng có tính toán, so đo chi ly, đồng thời chuyện của đám người trẻ các bậc phụ huynh cũng ít tham gia thôi, cứ để mặc chúng nó, như thế thì người một nhà mới ít mâu thuẫn. Lời này là của Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Đảng không đồng ý, để mặc bọn trẻ thì cũng phải nhìn xem là chuyện gì đã, gặp chuyện cụ thể sẽ có cách đối đãi cụ thể. Lâm Kiến nghiệp đồng ý với lời này, còn Lâm Kiến dân chỉ lo ăn và mặc kệ họ. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú Mỹ thấy cảnh tượng các bậc cha chú nói chuyện lúc ngồi cùng với nhau. Sau đó cô Tổng kết quy luật, khi họ bàn chuyện đại sự cương ngoan ngoãn ngồi nghe là được dù sao thì bản thân họ cũng không thảo luận ra được chung một kết quả. Ăn cơm xong, hội phụ nữ thu dọn bàn và bát đũa. Người nhà họ mô muốn giúp đỡ, đương nhiên Trần Đông Mai không thể để họ động tay vào, dì bảo họ ngồi nghỉ ngơi. Còn bốn anh em Lâm Kiến Quốc tiếp tục nói chuyện với người nhà họ Ngô, nói chuẩn xác là người nhà họ Ngô nghe họ nói chuyện. Cho đến khi nói cũng kha khá rồi, mọi người mới dần giải tán, sự náo nhiệt cũng dần tan. Dịch Phương, Trần Hà và Lưu Vân đi nhận bát đũa của nhà mình, sau đó ôm về nhà. Sau khi chỉ còn lại người nhà Lâm Kiến Nghiệp và người nhà họ Ngô, mọi người bắt đầu thảo luận chuyện giữa Lâm An và Ngô Hoa. Ý của nhà lâm kiến nghiệp là mau chóng định chuyện hôn sự, bởi vì cả năm nay đều khá bận, vốn trước Tết là thời gian tốt nhất, nhưng năm nay phải sửa đường, chỉ có thể đẩy thời gian nhanh lên. Người nhà họ ngô cũng đồng ý, hai nhà bèn cùng chọn ngày rồi bàn việc đưa sính lễ. Tuy người nhà họ ngô không có yêu cầu với sính lễ, nhưng người nhà họ lâm chủ động đề cập là muốn tặng, họ cũng rất hài lòng, chủ động nói sính lễ nhà họ lâm tặng họ sẽ không cầm một phần nào tất cả đều để ngô hoa tự giữ. Người lớn bàn chuyện còn Lâm Tố Mỹ đưa Ngô Hoa ra ngoài đi dạo. Chị Ngô Hoa chị có căng thẳng không? Căng thẳng gì? Chị sắp trở thành cô dâu rồi mà. Ngô Hoa xấu hổ đỏ mặt nhưng lòng cô rất mong chờ chuyện lấy Lâm An và gả đến đây. nhờ bữa cơm ngày hôm nay, cô đã biết đại gia đình nhà họ Lâm rất đoàn kết bầu không khí cũng cực kỳ hòa thuận. Cô vô cùng mong mỏi cuộc sống tương lai. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com